Trước năm trăm không có tiền đi bệnh viện nàng sợ tào tú vân ở đả kích to lớn dưới sẽ làm ra cái gì việc nốc tới cho nên nói cho chính mình hôm nay trong vòng cần thiết đến tìm được tào tú vân cùng đại nhà không thể cứ như vậy nàng ở xưởng dạy phụ cận không ngừng hỏi thăm không ngừng tìm kiếm chạy hai ba ra bệnh viện mỗi nhà bệnh viện phòng cấp cứu đều cẩn thận hỏi thăm quá lại trước sau không có nghe được tào tú vân cùng đại nhà tin tức bất chi rất gian một ngày thời gian trôi qua sắc trời tối sầm xuống dưới lại là một ngày ban đêm buông xuống. Lâm Nhân lo lắng nàng đặt ở tiệm cơm Nhị Nha không ai chiếu cố, cho nên không thể không kéo mỏi mệnh thân hình trở về tiệm cơm tiếp Nhị Nha về nhà, mang theo Nhị Nha trở về tiểu tứ hợp viện. Mới vừa đẩy khai viện môn, liền phát hiện nhà chính có quang. Lâm Nhân cuống quýt vào nhà tới, nhìn kỹ, Đại Nha chính bưng một chén cháo, ở hầu hạ Tảo Tú vân ăn cơm. Tình cảnh này, Lâm Nhân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như tìm được các ngươi. Đại Nha thấy Lâm Nhân, buông bát cơm tới, Chào hỏi, tiểu gì ngươi đã trở lại? Lâm nhân đi đến đại nhà trước mặt, xoa xoa nàng đầu, không xảy ra việc gì liền hảo. Ta sợ các ngươi có cái tốt xấu, ở xưởng dạy phụ cận bệnh viện tìm các ngươi đã lâu. Đại nha nói, bệnh viện, chúng ta không có tiền đi bệnh viện A. Lâm nhân vừa nghe, lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, tào tú vân sớm tại năm trước mùa đông liền tiêu hết tùy thân mang theo tiền. Này hơn nửa năm tới đều là dựa vào chính mình giúp đỡ ở sống qua, thật đúng là không có tiền đi bệnh viện. Trong lúc nhất thời lâm nhân cảm giác chính mình có chút ốc, sớm một chút nghĩ vậy một chút, cũng có thể thiếu chạy không ít chặng đường oan uổng không phải. Như vậy nhiệt thời tiết, nàng một hơi chạy như vậy nhiều địa phương tìm người, chính là muốn đem nàng mệnh tan thành từng mảnh. Nhị nha thấy tỷ tỷ rất là cao hứng, trong lòng ủy khuất tiêu tán không ít, lôi kéo tỉ tỉ tay nói, tỷ hôm nay tiểu gì nghe nói mẹ té xỉu, đều sợ hãi, nàng tìm các ngươi vẫn luôn tìm được trời tối đâu Đại nha rất là xin lỗi nói. Ta hôm nay buổi sáng đỡ ta mẹ từ nơi đó rời khỏi sau, không đi bao xa liền thấy được cái vòi nước, ta mẹ ở vòi nước phía dưới uống lên điểm nước liền nói khá hơn nhiều, sau đó chúng ta liền trở về nhà. Thật sự không hiểu được tiểu gì ngươi sẽ khắp nơi tìm chúng ta. Lúc này Tào Tú Vân mở miệng nói, ngụy tử, hôm nay vất vả ngươi. Vốn dĩ ta còn lo lắng nhị nha, thấy nàng em đẹp theo ngươi trở về, ta liền an tâm rồi. Tào Tú Vân tinh thần sắc mặt thật không tốt, trắng bệnh trắng bệnh, môi cũng không nhiều ít huyết sắc. chính là những lời này nàng nói thực bình tĩnh. Lâm Nhân đáp lại nói, không có gì, bất quá chính là nhiều đi rồi điểm lộ nhiều ra chút hán mà thôi, chỉ cần các ngươi đều hảo hảo, này liền đủ rồi. Trong ấn tượng, Tào Tú Vân trước kia đều là quy quy củ củ kêu tên nàng Lâm Nhân, mà hiện tại lại là như vậy thân cận kêu nàng mội tử, có thể thấy được Tào Tú Vân hiện tại đã rất rõ ràng xem minh bạch chính mình tình cảnh, biết hiện tại bắt đầu, đoan chính nam nhân kia là rốt cuộc không có biện pháp dựa vào. Lâm Nhân muốn hỏi hỏi Tào Tú Vân, Rốt cuộc đoan chính bên kia là cái sao lại thế này, nhưng lại sợ chọc đến tào Tú Vân khổ sở trong lòng, liền xóa đề tài, hỏi tào Tú Vân, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Này nương ba từ ngày hôm qua buổi sáng đến bây giờ, cũng chưa như thế nào ăn cái gì, như vậy đi xuống không thể được, đừng đoan chính cùng người chạy các nàng chính mình lại đem thân thể cấp lộng suy sụp. Nhắc đến ăn cơm, đại nha vội mở miệng nói, tiểu gì, ngươi mau làm ta mẹ ăn một chút gì đi, nàng đều hai ngày không ăn cái gì. Như vậy hy cháu, ta khuyên đã lâu nàng đều không ăn, thật muốn đem ta vội muốn chết. Tào Tú Vân nói, ta ăn không vô, các ngươi ăn đi. Lâm nhân biết Tào Tú Vân trong lòng khó chịu, không ăn uống ăn cơm, nhưng không ăn cơm sao được, thân thể suy sụp lấy cái gì đi thu thập đoàn trinh cái kia cha nam. Vì thế Lâm nhân khuyên Tào Tú Vân, ăn một chút gì đi, đem thân thể dưỡng hảo, ta bồi ngươi đi tìm đoàn chính, đem thuộc về ngươi đều đòi lại tới. Tào Tú Vân thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, không cần lại đi tìm hắn. Quái không thú vị. Lâm nhân nói, hảo, không nghĩ đi tìm hắn, chúng ta liền đem hắn quên đến sạch sẽ, hảo hảo bắt đầu tân sinh hoạt. Tao tú vân vẫy vây tay, mội tử, đạo lý ta hiểu, thay đổi tâm nam nhân là rốt cuộc nếu không thành, chính là lòng ta không dễ chịu, ngươi cái gì đều đừng lại nói, làm ta một người hảo hảo yên lặng một chút. Lâm nhân chỉ phải ngậm miệng, xoay người tránh ra, trở về chính mình trong phòng. Trở lại trong phòng lúc sau, lại có chút phiền, một chốc cũng ngủ không được. Tào Tú Vân sự tuy rằng cùng nàng không quan hệ, chính là dưới một mái hiên ở lâu như vậy, nàng đã sớm đem Tào Tú Vân trở thành đại tỷ, làm nàng đem Tào Tú Vân bỏ mặc, nàng làm không được. Chính là trợ giúp Tào Tú Vân đi, nàng lại không biết nên như thế nào giúp. Lâm nhân liền như vậy ở nàng mà trải lên nằm, nhìn nóc nhà phát ngốc tưởng sự tình. Suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra cái kết quả, nhưng thật ra cảm giác trên người dính dính, tràn đầy hãn toàn mùi vị. Nàng hôm nay vì tìm Tào Tú Vân mẹ con. Không biết đi rồi nhiều ít lộ ra nhiều ít hãn, trên người quần áo bị mồ hôi súng nước lại bị thái dương phơi khô, phơi khô lại súng nước. Tuy là nàng thân thể bị trong không gian nhân sâm cùng linh chi dưỡng lại hảo, lúc này cũng là mệt đến cả người đau nhức. Giống ngày thường như vậy đi trong phòng bếp dùng buồn tắm tắm rửa, sợ làm ra động tĩnh đến gây chuyện đến Tào tú vân vô pháp an tĩnh một chỗ. Vì thế lâm nhân dứt khoát quan trọng cửa sổ, đi vào trong không gian đi phao suối nước nóng, phao cái suối nước nóng, đuổi đuổi mệt. lúc sau thay đổi thân khô mát quần áo ngồi ở trong không gian hai đầu bờ ruộng thượng thổi gió đêm ngắm phong cảnh tư năng này tùy thân hệ thống đổi mới tân phiên bản lúc sau không gian đã bị mở rộng rất là rộng lớn không chỉ có nhiều điều thật dài nhìn không tới cuối sông lớn còn nhiều một tòa nguy nga núi cao không gian địa bàn lớn không khí lưu động gian liền sinh ra phong như vậy nắng hè trói trai ngày mùa hè vốn dĩ trong không gian mặt bốn mùa nhiệt độ ổn định duyên cớ liền so không gian bên ngoài mát mẻ hiện tại bị gió thổi qua càng thêm thích ý Rất giống là khai thiên nhiên điều hòa, làm người đi vào bên trong liền không nghĩ trở ra. Lâm nhân ở không gian hai đầu bờ ruộng ngồi một trận, cảm giác có chút mệt nhọc, này liền chuẩn bị rời đi không gian đi ngủ. Đã có thể ở nàng đứng lên chuẩn bị ra không gian thời điểm, bỗng nhiên phát hiện nơi nào không đúng lắm, trong không gian mặt này khối đồng ruộng thượng, chính giữa nhất kia một chỗ vị trí, phía trên giữa không trung sương mù như thế nào như vậy đúng. Tùy thân hệ thống đổi mới tân phiên bản lúc sau, xuất hiện núi cao cùng con sông. Lâm nhân liền đem phía trước loại ở không gian đồng ruộng bên trong cây ăn quả đều cấp nhổ trồng tới rồi núi cao thượng, hiện tại này khối đồng ruộng loại tất cả đều là nhân sâm cùng linh chi, mà nhân sâm cùng linh chi đều là rất có linh khí thực vật, sinh trưởng trong quá trình sẽ phong thích nhất định linh vụ. Có thể trước này khối đồng ruộng trên không linh vụ đều chỉ là hơi mỏng một tầng, như là mùa đông nước gấm bùn phía trên bốc hơi ra tới như có như không mỏng yên giống nhau, chính là hiện tại nàng phát hiện trước mắt này khối đồng ruộng chung có một chỗ địa phương cây cối, phát ra linh vụ đặc biệt đùng. đã không phải yên, đều sắp hình thành vân. Chương 543 Chi Vương Tham Vương. Lâm Nhân tò mò dưới, nhấc chân hướng tới chỗ đó đi đến. Dẫm lên đồng ruộng bên trong phì nhiều thổ nhưỡng, chậm rãi đến gần vừa thấy, nhưng thấy này chỗ linh vụ đặc biệt lủng địa phương thế, nhưng phát ra tới một cây đặc biệt đại tham manh mối. Manh mối là tân phát ra tới, chính là manh mối thể tích rất lớn, đều mau đổi kịp dài quá thời gian rất lâu lão cây cối lớn nhỏ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Nhân tò mò dưới Gấp hướng hệ thống quân dò hỏi, hệ thống quân, người này tham manh mũi như thế nào lớn như vậy? Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống trong không gian mặt sắp có tham vương ra đời. Tham vương. Lâm nhân không phải không có kinh ngạc đem hệ thống quân nói lặp lại một lần. Sau đó nhịn không được lại hỏi, kia cái này tham vương đâu có cái gì thần kỳ công hiệu. Hệ thống nhắc nhở âm đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Ra tham vương ở ngoài, còn sẽ chi vương. Chúng nó đều là hệ thống đổi mới phiên bản lúc sau sở sinh ra tân chủng loại. Lâm Nhân muốn biết chính là tham vương rốt cuộc có cái gì công hiệu, chính là hệ thống quân lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói này đó đều là cái gì tân chủng loại. Xem ra cái này hệ thống vẫn là không đủ trí năng A. Thôi, rốt cuộc này tham vương cùng chi vương đô có cái gì tân công năng, vẫn là chờ ngày sau này nhị vương trưởng thành, nàng tự mình ăn ăn một lần, cảm thụ một chút chúng nó thần kỳ chỗ đi. nói không chừng là có thể đem nàng quẹ chân cùng trên mặt nàng vết sẹo cấp chữa khỏi đâu nàng này quẹ chân cùng vết sẹo cũng thật sự là ngoan cố thực trước kia có thể nói là bao chị bách bệnh nhân xâm cùng linh chi tới rồi này quẹ chân cùng vết sẹo trước mặt thế nhưng không dùng được không phải nói nàng trong không gian nhân xâm linh chi công hiệu thoái hóa nàng trong không gian nhân xâm linh chi đều vẫn là bộ dáng cũ nàng bị nhốt không gian thời điểm đó là dựa vào người này tham linh chi cùng chúng nó phát ra linh vụ mà sống cho nên nàng đối chính mình không gian nhân xâm linh chi nhất hiểu biết Không phải này đó thực vật công hiệu không được, mà là nàng này một đời thân thể thượng khuyết tật như là khắc vào số mệnh chung giống nhau, phi thường ngoan cố. Vốn dĩ nàng đều đã hết hy vọng, cho rằng chính mình đời này cứ như vậy, chính là không nghĩ tới hệ thống đổi mới duyên cớ, thế nhưng khiến cho trong không gian xuất hiện tham vương cùng chi vương. Này liền làm lâm nhân trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng, hy vọng chính mình một ngày kia có thể trên mặt không có tì vết, còn có thể giống người bình thường giống nhau bình thường hành tẩu. Đứng ở trong không gian này khối phi nhiêu đồng ruộng. Hô hấp một trận linh vụ, lâm nhân cảm giác cả người thoải mái rất nhiều. ban ngày hối hả ngược xuôi sinh ra mỏi mệnh tất cả đều không thấy, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng tự tại có thể bay lên tới. Đó là ở như vậy trạng thái hạ, nàng ra tới không gian, bắt đầu ngủ. Một đêm buông ngộng, một giấc ngủ đến hừng đông. Liên tiếp thỉnh hai ngày giả, hôm nay nàng là không bao giờ không biết xấu hổ tìm quách quản sự xin nghỉ. Vội vàng ăn qua cơm sáng, này liền chuẩn bị đi làm. Sắp ra cửa thời điểm. nàng cố ý đi nhìn thoáng qua tào tú vân tào tú vân nằm ở trên giường không có đứng dậy gục xuống mặt hai mắt vô thần rõ ràng tinh thần trạng huống không tốt lắm bất quá hôm nay nàng đã so tối hôm qua nàng hảo một ít bởi vì nàng đã bắt đầu ăn cơm đại nha bưng chén ngồi ở nàng mép giường chính một muỗng một muỗng uy nàng ăn cháo nhị nha phủng chén dưa muối đãi tào tú vân ăn một lát cháo sau khiến cho miệng nàng uy một chút dưa muối tình cảnh này làm lâm nhân rất là cảm động nhìn một cái xem Này hai đứa nhỏ nhiều nghe lời à. Chỉ mong Tào Tú Vân xem ở hai cái nữ nhi phần thượng, chạy nhanh tỉnh lại lên, đừng lại vì cái kia xuất sinh không bằng nam nhân thương tâm. Đại tỷ, ngươi hảo hảo ở trong phòng dưỡng, ta đi trước đi làm, tan tầm trở về cho ngươi cùng bọn nhỏ mang ăn ngon. Lâm nhân nói. Tào Tú Vân chuyển động trong mắt, hướng tới Lâm nhân nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu một cái, ơn, ngươi mau đi vội đi. Lâm nhân muốn lại nói điểm cái gì? Chính là Tào tú vân hiện tại tinh thần trạng thái thật sự chẳng ra gì, liền chỉ phải ngâm miệng, xoay người tránh ra. Tiệm cơm bên trong công tác, lâm nhân đã quen thuộc không ít, sư phó vương đại trị công đạo việc, đều có thể nhanh chóng lại chuẩn xác hoàn thành. Có lẽ là bởi vì nàng công tác biểu hiện xuất sắc, cho nên đối với nàng phía trước liên tiếp xin nghỉ, vương đại trị cũng không có nhiều ít phê bình kín đáo. Vội khởi công tác thời điểm, thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau. Một ngày thời gian bất chi rắc gian liền qua đi. Đảo mắt liền đến buổi tối tan tầm thời điểm. Lúc này, kinh tế còn không có mở ra, vẫn cứ là kinh tế có kế hoạch chủ đạo thị trường, mọi người tiêu phí trình độ hữu hạn, cho nên trời tối lúc sau tiệm cơm cơ hồ liền không nhiều ít khách hàng. Trên cơ bản trời tối xuống dưới lúc sau, lại ở tiệm cơm thủ thượng nửa giờ đến một giờ, này liền có thể tan tầm. Nếu là đổi đến vài thập niên sau sống về đêm phong phú thời đại, tiệm cơm bên trong đi làm, không biết muốn tới đêm khuya vài giờ mới có thể về nhà. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân về nhà thời điểm đề ra mấy khối điểm tâm, bởi vì buổi sáng ra cửa thời điểm cấp đại nha nhị nha nói qua, buổi tối trở về cho các nàng mang ăn ngon. Này hai đứa nhỏ, hai ngày này chính là ăn không ít khổ. Một đường trở về tiểu tứ hợp viện cửa, Lâm Nhân gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau liền có người tới mở cửa. Mở cửa chính là nhị nha, nàng thấy Lâm Nhân rất là vui vẻ, tiểu gì, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Lâm Nhân một tay xoa xoa nhị nha đầu, một tay đem điểm tâm đưa cho nhị nha. Cầm đi cùng ngươi tỷ cùng nhau ăn đi, là ta từ tiệm cơm cho ngươi mang." Lâm Nhân chưa bao giờ từ tiệm cơm lấy đồ vật, nay Điểm Tâm kỳ thật là nàng dùng không gian thực phẩm ra công cơ làm. Nhị Nha tiếp nhận Điểm Tâm, cẩn thận ôm vào trong ngực, không có đi tìm nàng tỷ, mà là đối Lâm Nhân nói, "Tiểu gì, ta sợ hãi." Lâm Nhân quan hảo viện môn, ở Nhị Nha trước mặt ngồi xổm xuống dưới, nghiêm túc hỏi, "Nhị Nha, ngươi sợ hãi cái gì? Mụ mụ ngươi hôm nay thế nào?" Nhị Nha đúng sự thật trả lời, Ta mẹ hôm nay ăn qua cơm sáng lúc sau ở trên giường nằm trong chốc lát, mau giữa trưa thời điểm ra cửa, mãi cho đến thiên mau hắc thời điểm mới trở về. Trở về về sau liền lại nằm ở trên giường, một câu đều không nói. Lâm nhân ám đạo, tiểu hai tử đều lấy cha mẹ vì thiên, đại nha nhị nha từ nhỏ không như thế nào cùng phụ thân cùng nhau. Ở các nàng trong mắt, mẫu thân chính là các nàng nhân sinh cùng trong sinh hoạt chỗ dựa, hiện tại mẫu thân bởi vì đả kích ngã xuống, các nàng ấu tiểu trong lòng tự nhiên sẽ cảm giác sợ hãi. vì thế liền an ủi nhị nha không sợ à mấy ngày nay đi qua thì tốt rồi sinh hoạt tổng hội có lên xuống ai cũng không thể bảo đảm chính mình nhân sinh có thể thuận buồm xuôi gió ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đều phải kiên cường một chút nhị nha như suy tư gì gật gật đầu lên tiếng ân lâm nhân vô vô nhị nha bối cười nói hảo đi tìm ngươi tỷ ăn điểm tâm đi thôi nhị nha rất là hiểu chuyện nói điểm tâm cho ta sao ăn nói xong liền chạy ra lâm nhân đuổi theo nhị nha bước chân Một đường tiến vào tào tú vân phòng. Nhưng thấy tào tú vân đầy mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ánh mắt tạm đạm cả người đường thật sự. Mép giường tiểu ghế thượng phóng một chén cháo, cháo mặt ngoài đều kết một tầng màng, có thể thấy được đã ở chỗ này thả thời gian rất lâu. Trước 544 đưa hải tử đi học. Nhớ tới vừa mới nhị nha nói qua, hôm nay tào tú vân ở mau giữa chưa thời điểm ra cửa một chuyến, mãi cho đến thiên mau hắc thời điểm mới trở về. Nhìn nhìn lại tào tú vân hiện tại dáng vẻ này. Lâm nhân thực mau liền đoán được cái gì, hỏi Tào Tú Vân, người hôm nay lại đi tìm đoàn chính. Tào Tú Vân nghe được đoàn chính này hai chữ, trong ánh mắt tức khắc nổi lên nước mắt tới, nàng vây vây tay, làm đại nha cùng nhị nha đều đi về trước các nàng chính mình nhà ở. Vì thế rửa vào mép giường trên tường ngủ ga ngủ gật đại nha cùng trong tay dẫn theo mấy khối điểm tâm muốn nói cái gì lại không dám há mồm nhị nha, cùng nhau rửa theo mẫu thân nói, rời đi phòng này. Đãi đại nha cùng nhị nha đi xa lúc sau, Tào Tú Vân mới chống mép giường. ngồi dậy tới, dựa vào đầu giường thượng, bắt đầu lau nước mắt. Lâm Nhân vội hỏi, đại tỷ, rốt cuộc ra chuyện gì? Tào Tú Vân lau một trận nước mắt, lúc này mới nghẹn ngào nói, muội tử, tỷ trong lòng hảo khổ a. Lâm Nhân an ủi nói, đại tỷ, ta biết ngươi trong lòng khó chịu, chỉ là sự tình đã bộ dáng này, chúng ta quang thương tâm là vô dụng, đến đi phía trước xem. Tào Tú Vân nước nở nói, lấy cả đời này tổng cộng cũng liền vài thập niên thời gian, ta đại nữ nhi năm nay đều mười ba. Ta tuổi tác đã là không nhỏ, ta nằm mơ đều không thể tưởng được, ta này vài thập niên nhân sinh, ở người khác trong mắt thế nhưng là một cái thiên đại chê cười, ngươi nói ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Lâm nhân bộ nói, đại tỷ, ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi vừa mới 30 suốt đầu, tuổi trẻ đâu, sau này ít nhất còn có bảy tám chục năm thời gian. Tao tú vân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi nếu là biết ta tao ngộ, liền sẽ không nói như vậy, ta năm đó cùng đoàn chính kết hôn. cũng không phải vô cùng cao hứng từ nhà mẹ đẻ xuất giá, ngay lúc đó sự ta không mặt mũi nói, dù sao ta cùng đoàn chính kết hôn lúc sau, cùng nhà mẹ đẻ liền không có cái gì lui tới. Lâm Nhân nghe lời này, trong lòng ám đạo, đại tỷ không mặt mũi nói, ta lại là rất rõ ràng, năm đó ngươi bị tống doanh thiết kế, cùng đoàn chính ở toàn xưởng công nhân viên trước trước mặt đều xấu, khi đó mọi người tư tưởng đặc biệt bảo thủ, xử đối tượng hai người kéo kéo tay nhỏ đều phải chịu người chỉ điểm, không chi là nháo ra như vậy rẻm pha Năm đó Tào Tú Vân bị nhà mẹ đẻ người ghét bỏ, cũng là tình lý bên trong. Lúc này chỉ nghe Tào Tú Vân lại nói, cùng đoan chính kết hôn lúc sau, tuy rằng công tác cùng sinh hoạt thượng như cũ có rất nhiều nhấp nô, chính là chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, trong lòng ta liền rất vui mừng. Nói tới đây, Tào Tú Vân nhịn không được thở dài một tiếng, kết hôn mười mấy năm, cẩn thận tính tính toán, chân chính vui vẻ nhật tử, giống như cũng không có mấy ngày, cùng hắn cùng nhau sinh hoạt kia mấy năm, tuy rằng trong lòng vui mừng. chính là đơn vị nhàn luôn toái ngư quá nhiều, nghe được lòng ta hốt hoảng, không đi làm lại không được, ta cũng không biết chính mình những cái đó năm lại như thế nào chịu được tới. Vương Bảo Xuyến Hàn Diêu khổ chờ 18 năm, nhưng tốt xấu kia 18 năm không có như vậy nhiều nhàn luôn toái ngư a, hơn nữa đến cuối cùng còn hưởng hơn 10 ngày phúc, ta ngày này phúc cũng chưa hưởng đến, Đoan Chính liền cùng nữ nhân khắc chạy. Ta cả đời này, quá đến so với kia Vương Bảo Xuyến còn không bằng đâu. Lâm Nhân khuyên nàng, "Đại tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy tưởng." Chúng ta gặp chuyện đến hướng chỗ tốt tưởng. Tào Tú Vân lắc lắc đầu, nghĩ như thế nào cũng chưa dùng, ngươi không biết ta hai ngày này đều đã trải qua cái gì. Ngươi nếu là đã biết, liền sẽ không như vậy khuyên ta. Lâm Nhân nói, như thế nào không biết. Còn không phải là đoàn chính lại tìm nữ nhân khác, còn cùng kia nữ nhân có hải tử. Kỳ thật cũng không có gì, ta coi như hắn là đôi phân người, trực tiếp cấp sạn ném đến rất xa chính là, về sau xem đều đừng đi xem, đỡ phải ghê tởm." Tào Tú Vân thở dài. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đoan chính tìm nữ nhân kia, trước kia cùng chúng ta là một cái đơn vị. Cho nên a, hắn năm đó cũng không phải vì tránh gió đầu mới từ Lộc Giang huyện chạy đến kinh thị. Hắn là sáng sớm liền cùng nữ nhân kia thông đồng hảo, hai người kết bạn nhi từ Lộc Giang huyện đi vào kinh thị. Ta ngày hôm qua nhìn đến quá bọn họ cái kia nhi tử, đã 4 tuổi tả hữu, nghĩ đến bọn họ mới từ Lộc Giang huyện rời đi liền có đứa nhỏ này. Lâm nhân nghe xong lời này, trong lòng rất là kinh ngạc, thế nhưng còn có việc này. Đoan chính hiện tại cùng nhau sinh hoạt nữ nhân kia, năm đó cư nhiên cũng là Lộc Giang huyện Sưởng Dệt. Rốt cuộc là năm đó Lộc Giang huyện Sưởng Dệt hay. Lâm nhân bỗng nhiên liền tò mò thực. Nàng trong ấn tượng, năm đó đoan chính trừ bỏ theo đuổi quá nàng, cũng không có cùng mặt khác nữ đồng chí có cái gì liên quan a? Tào Tú Vân không biết lâm nhân trong lòng ý tưởng, chỉ đương lâm nhân là vì đoan chính vô sỉ mà kinh ngạc. liền tiếp theo đi xuống nói, ta hôm trước đi tìm hắn, hắn sợ nữ nhân kia không cao hứng. Chết sống không cho ta mang theo hài tử tiến nhà hắn môn, ta khí bất quá, liền ở nhà hắn dưới lầu đứng, hắn là thật sự ghét bỏ ta, ta ở nhà hắn dưới lầu đứng một ngày một đêm, thẳng đến ta mệnh té xỉu, hắn đều chưa từng tới gặp ta một mặt. Ta ngày hôm qua trở về, suy nghĩ rất nhiều, ta cùng hắn kết hôn nhiều năm như vậy, còn cùng hắn sinh hai cái nữ nhi, liền tính hắn không nghĩ thấy ta, bọn nhỏ sự tổng nên nói cái rõ ràng. Hắn có thể ghét bỏ ta, chính là hài tử đều là hắn thân sinh, hắn không thể mặc kệ hài tử. Lâm Nhân nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ không ít, cho nên ngươi hôm nay liền lại đi tìm hắn. Tào Tú Vân gật đầu, ta tâm đã chết, ta đời này đã xong rồi, ta là vì bọn nhỏ đi tìm hắn. Lâm Nhân hỏi, kia hắn đều là nói như thế nào? Tào Tú Vân bất giác lại rớt nổi lên nước mắt, hắn nói, hắn năm đó cùng ta kết hôn chỉ bài thực rượu, cũng không có đăng ký kết hôn, cho nên pháp luật ý nghĩa thượng hắn cũng không phải ta chưa phu, hắn làm ta. Hắn làm ta chính mình hài tử chính mình dưỡng. hắn nói. Hắn là sẽ không ở hài tử trên người tốn một xu. Lâm nhân tức khắc liền mực này thật sự là lời hắn nói. Tào Tú Vân lau nước mắt gật đầu, ân, đều là hắn chính miệng nói. Lâm nhân khí cực, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nam nhân. Tào Tú Vân, nhà mẹ đẻ ta là không thể quay về, hiện tại lại không có trượng phu, ta chính mình lại không hề tuổi trẻ, cũng không có gì tay nghề. Có đôi khi ngẫm lại chính mình này vài thập niên qua đến, thật sự cũng chỉ là một cái chê cười. Lâm nhân giữ chặt Tào tú vân tay, đại tỷ, ngàn vạn đừng như vậy tưởng, chúng ta mọi việc hướng chỗ tốt tưởng, ngươi nhìn xem đại nha nhị nha như vậy hiểu chuyện cùng nghe lời, ngươi còn có hai cái thực thông minh thực hiếu thuận hài tử, lại quá mấy năm hai đứa nhỏ trưởng thành, tránh đồng tiền lớn, ngươi cũng chỉ quản ngồi trong nhà hưởng phúc. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu nữ nhân tới hâm mộ ngươi đâu. Tào tú vân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ngươi không cần lại nói dễ nghe lời nói tới quên ta, này hai đứa nhỏ đều như vậy lớn. Đều còn chưa thế nào thượng quá học, về sau sao có thể tránh đồng tiền lớn. Lâm Nhân cười nói, còn không phải là đi học sao, cái này đơn giản, quay đầu lại ta tới nghĩ cách đưa các nàng đi đi học. Tào Tú Vân vừa nghe, tức khắc xuống giường tới phải cho Lâm Nhân dập đầu. mươi 545 thế nhưng là hắn. Lâm Nhân vội nâng dạy nàng, không được. Người hảo hảo dưỡng thân thể, ta bảo đảm một tuần trong vòng đem các nàng đều đưa vào trường học đi. Tào Tú Vân không phải không có vui mừng gật đầu, hảo, hảo. Thật muốn là hai đứa nhỏ đều có thể đi học, ta liền an tâm rồi. Lâm nhân cười cười, kỳ thật rất nhiều chuyện này, đều đơn giản thực, cũng không có ngươi tưởng như vậy khó. Nghe ta một câu khuyên, hảo hảo sống, ngày lành ở phía sau đâu. Tào Tú Vân cũng không biết có hay không đem những lời này nghe đi vào, lung tung gật gật đầu. Đối Lâm nhân nói, đã khuya, ngươi chạy nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Thời gian đích xác đã không còn sớm, Lâm nhân lên tiếng, từ Tào Tú Vân mép giường rời đi. trở về chính mình phòng đi nghỉ ngơi ngày hôm sau lâm nhân không thể không lại tưởng quách quản sự xin nghỉ bởi vì nàng phải cho đại nha nhị nha tìm trường học quách quản sự chuẩn nàng giả lại nhắc nhở nàng lâm nhân a ngươi luôn là cách vài bữa xin nghỉ tiền công hôm nay khấu một chút ngày mai khấu một chút một tháng xuống dưới đã có thể không có bao nhiêu tiền lâm nhân đáp tiền công không có gì trước mắt ta phải giúp tào đại tỷ vượt qua cửaải khó khăn hảo hảo một người Bởi vì chịu không nổi đả kích hai ngày này thế nhưng nhược liền giường đều hạ không được. Quách quản sự thở dài một tiếng, hảo đi, nếu ngươi không để bụng tiền công, ta đây không có gì để nói. Ngươi trước tăng cường chuyện của ngươi vội, tới không được cũng không cần tới cùng ta xin nghỉ, chỉ là có một đầu. Trong khoảng thời gian này vội xong ngươi việc tư lúc sau, tháng sau vương đại trị ái nhân sinh tiểu hải tử, hắn xin nghỉ về nhà hầu hạ ở cữ, ngươi đến đêm này sau bếp đại lương cho ta khơi mào tới. Lâm nhân lập tức đáp ứng là... Quách quản sự, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quách quản sự được Lâm Nhân bảo đảm, lúc này mới yên tâm xuống dưới, được rồi, đi vội người đi. Lâm Nhân từ tiệm cơm rời đi, trực tiếp liền đi xưởng máy móc. Muốn ở một tuần trong vòng đưa đại nha nhị nha đi đi học, lời này lại nói tiếp đơn giản, làm lên thật sự là khó. Nàng chính mình đều còn chỉ là một cái nho nhỏ lâm thời công, thức khuya dậy sớm làm việc nhi, một tháng cũng chỉ có như vậy hai ba mươi khối tiền lương. Nếu không có có hệ thống làm hậu thuẫn. Như vậy một điểm nhỏ tiền lương nuôi sống nàng chính mình đều gian nan. Nói gì đi giúp đại nha nhị nha tìm trường học. Đêm qua nàng là xem tào tú vân tâm tình thật sự là hạ xuống cùng bi thống, sợ tào tú vân khổ sở, lúc này mới một ngụm đem đại nha nhị nha đi học sự ôm đồm lại đây, cũng hứa hẹn một tuần trong vòng là có thể làm hai đứa nhỏ đi đi học. Chính là việc này thật cách xử lý lên, lại là khó được thực. Nàng một giới bé gái mù côi, nếu là có dễ như trở bàn tay liền tặng hai cái nơi khác hài tử đi đi học bản lĩnh Chính mình làm sao khổ đi làm như vậy vất vả Lâm thời công. Cho nên muốn muốn hoàn thành chuyện này, gần dựa vào nàng chính mình là không thành, nàng đến tìm người hỗ trợ mới được. Đếm trên đầu ngón tay số một số chính mình ở kinh thị nhận thức người, có thể giúp được với vội, giống như cũng chỉ có Lâm tiểu trụ một nhà. Đối với Lâm tiểu trụ, Lâm nhân không muốn cùng hắn đi được thân cận quá, đỡ phải sau lưng gây ra nhàn thoại, cho nên hôm nay Lâm nhân tính toán đi xưởng máy móc tìm Lâm tiểu trụ mụ mụ Lưu Hồng Anh. Lưu Hồng Anh như vậy tuổi tác lại là ở phụ liên công tác trong tay hẳn là có nhất định nhân mạch nói không chừng là có thể tìm được nhất định quan hệ đưa đại nha nhị nha tiến trường học chủ yếu là lâm nhân hiện tại trong vòng trừ bỏ lưu hồng anh nàng tìm không thấy càng tốt người được chọn tới xin giúp đỡ như bây giờ buổi sáng lưu hồng anh khẳng định đi xưởng khu office building đi làm cho nên lâm nhân liền trực tiếp đi tới xưởng máy móc xưởng khu cái này xưởng khu nàng lần trước cùng lâm tiểu trụ cùng nhau tiến vào quá một lần đối với bên trong lộ tuyến ước chừng có chút ấn tượng lạc đường là sẽ không nhiều lắm chính là tìm lưu hồng anh đi làm địa phương đến tốn nhiều điểm miệng lưỡi đi hỏi thăm chỉ là làm lâm nhân không nghĩ tới chính là nàng suy một bụng tâm sự tới tìm người lại là bị xưởng máy móc xưởng khu đại môn bảo vệ cửa cấp ngăn cản xuống dưới bất luận nàng như thế nào giải thích như thế nào khẩn cầu kia bảo vệ cửa chính là không chịu thả nàng đi vào lần trước bởi vì có lâm tiểu trụ mang theo lâm tiểu trụ là trong xưởng mặt trung tầng cán bộ gia con cháu bảo vệ cửa cơ hồ không như thế nào ngăn trở chính là hôm nay nàng chính mình một người tới nàng lại là như vậy một cái quẻ chân xỉu bác quái kia bảo vệ cửa tự nhiên sẽ không mua nàng trướng chính là nàng nếu là không đi tìm đến lưu hương anh hôm nay ngày này thời gian liền bạch bạch lãng phí rớt không nói nàng ở tiệm cơm bên trong công tác sẽ bị chậm trễ nàng cấp tào tú vân bảo đảm một tuần thời gian liền phải bị bằng bạch lãng phí một ngày cho nên sự tình liền nháo đến có chút cương lâm nhân cần thiết đến đi vào xưởng khu tìm người mà trông cửa bảo vệ cửa lại chết sống không cho nàng đi vào đang ở hai bên tranh chấp không dưới thời điểm, đột nhiên có một chiếc xe dịp từ nơi xa lái qua đây. Kia bảo vệ cửa nhìn thấy kia chiếc xe dịp, vội khai đại môn. Một bên mở cửa, một bên lấy cánh tay hư chống đỡ Lâm Nhân, làm như sợ nàng lợi dụng thời gian rảnh tử trộm đi tiến đại môn giống nhau. Lâm Nhân thầm cảm thấy buồn cười, liền chỉ tại chỗ đứng. Kia xe dịp từ xa tới gần, chậm rãi khai lại đây, Lâm Nhân theo bản năng hướng tới chiếc xe kia nhìn lại, này vừa thấy, liền cảm thấy này chiếc xe rất có chút quấn mắt. nơi nào gặp qua dường như Liên ở kia xe dịp sắp xử tiến đại môn khi lâm nhân đột nhiên hồi tưởng lên này chiếc xe dịp nhưng bất chính là ngày đó nàng ở kia cổng trường bị hai điều đại chó đen vây đổ thời điểm giúp nàng giải vây kia chiếc xe dịp sao lúc ấy trong xe mặt không biết ngồi chính là ai nàng đều còn không có hướng trong xe ân nhân hảo hảo nói lời cảm tạ đâu hôm nay trùng hợp gặp gỡ nhưng không được hảo hảo cùng người chào hỏi một cái Và lại này chiếc xe có thể làm bảo vệ cửa như vậy ân cần đối đãi Có thể thấy được trong xe người khẳng định quản được trụ cửa này vệ. Nếu là nàng có thể cùng trong xe mặt người đáp thượng lời nói, không chỉ có có thể nhìn thấy ngày đó cứu chính mình nhân nhân, còn có thể nương vị kia ân nhân hàng trụ cửa này vệ, làm cửa này vệ lại không dám cắn nàng. Đầu năm nay bay nhanh ở lâm nhân trong lòng xoay một lần sau, nàng liền hướng tới kia xe dịp chạy tới. Bởi vì xe tùy thời sẽ ra tốc, thả kia bảo vệ cửa tùy thời đều khả năng tới kéo nàng. Cho nên lâm nhân một tới gần kia chiếc xe dịp liền dùng sức vỗ cửa sổ xe pha lê, đình dừng lại. Ta có chuyện muốn nói. Đình dừng lại. Kia chiếc xe dịp ở trải qua xưởng khu đại môn thời điểm thả chậm tốc độ xe, lúc này từ đại môn tiến vào, đang chuẩn bị ra tốc, đột nhiên không biết từ chỗ nào toát ra cá nhân tới, đem cửa sổ xe chụp rung trời vang. Tài xế hướng tới sau xe tòa ngồi vị kia nhìn thoáng qua, cung kính hỏi, xưởng trưởng muốn hay không dừng xe? Dừng xe, nhìn xem sao lại thế này. hạ vân phân phó tài xế theo lời ngừng xe sau đó liền phải đẩy cửa xuống xe hạ vân gọi lại hắn ngươi ngồi ta đi xuống nói xong hạ vân liền đẩy ra cửa xe xuống xe lâm nhân chợt vừa thấy đến hạ vân từ trong xe xuống dưới tức khắc sững sờ ở tại chỗ không biết nên làm gì biểu tình là hắn này chiếc xe dịp thế nhưng là hắn xe chuyên dùng lâm nhân méo gấp áo ngây ngốc đứng ở tại chỗ nhìn cái này vô cùng quen thuộc nam nhân lại hơn nửa ngày đều không mở miệng được Là Hạ Hân trước khai khẩu, hỏi cái kia bảo vệ cửa, sao lại thế này? mươi 546 ngươi lưu ý một chút. Bảo vệ cửa một mặt ở trong lòng oán hận Lâm Nhân, nay xỉu bắt quái thật sự là gan lớn, liền xưởng trưởng xe đều giám cản, một mặt cung cung kính kính hướng Hạ Hân hội báo, nàng một cái người rảnh rỗi tưởng đi vào trong xưởng chạy loạn, ta ngăn lại không làm nàng tiến. Lâm Nhân vừa nghe, lập tức phản bác, ta nơi nào nhàn, ta có cấp tốc sự muốn vào đi tìm người. Ngươi lại không nghe ta giải thích ngăn đón ta chết sống không cho tiến. Hạ Hân nhìn về phía Lâm Nhân, hỏi, ngươi tưởng đi vào trong xưởng tìm ai? Lâm Nhân đáp, ta. Ta muốn tìm Lưu Hương Anh, ta có thực quan trọng sự muốn tìm nàng hỗ trợ. Hạ Vân lại hỏi, ngươi có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ? Lâm Nhân ám đạo, người nam nhân này khi nào như vậy rong dài, hỏi cái này sao rõ ràng làm cái gì? Thấy Lâm Nhân không nghĩ nói, Hạ Vân liền không có hỏi lại. Nhưng thật ra kia bảo vệ cửa có chút há hốc mồm. cái này xỉu bắt quái cùng hạ xưởng trưởng, cư nhiên nhận thức kia kia vừa rồi chính mình ngăn đón nàng không cho tiến xưởng trưởng sẽ không trách tội chính mình đi kia bảo vệ cửa là cái thực biết gió chiều nào theo chiều ấy người thấy tình thế không đúng vội thay đổi thái độ đối lâm nhân nói muốn tìm người ngươi liền vào đi thôi chỉ là không thể đi lâu lắm một giờ sau ngươi đến ra tới lâm nhân được bảo vệ cửa nói này liền yên tâm xuống dưới hướng tới xưởng khu chỗ sâu trong đi đến mới vừa đi chưa được mấy bước Liền nghe được Hạ Vân kêu nàng, từ từ, Lâm Nhân theo bản năng quay đầu lại. Hạ Vân kéo ra cửa xe, từ nơi này đến office building có điểm khoảng cách, người chân cẳng không có phương tiện, vẫn là ngồi xe đi. Lâm Nhân trong lòng ấm áp, hắn làm sao đối nàng như vậy ân cần? Có phải hay không hắn nhìn ra tới cái gì? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình hiện tại hoàn toàn hoàn toàn thay đổi bộ dáng, hắn chính là lại khôn khéo, cũng không có biện pháp tiếp thu mượn sắc hoàn hồn như vậy mơ hồ sự tình. Sở dĩ Thỉnh chính mình ngồi xe, Hẳn là xuất phát từ đồng tình đi. Cảm ơn, không cần, ta đã thói quen như vậy chân cảng, không có gì đáng ngại. Nàng không nghĩ ngồi hắn xe, bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Nàng tưởng cùng hắn trở lại từ trước như vậy thời gian, chính là cảnh đời đổi rời, nàng đã sớm không phải trước kia nàng. Nàng sợ trải qua những việc này, nàng chính mình nhớ tới đều cảm giác không thể tưởng tượng thực, huống chí hắn. Tương phùng mà không quen biết, thật sự là một kiện đả thương người sự. Rõ ràng là nhất thân cận. Thân cận đều phải kết làm vợ chồng người, lại ở hiện tại muốn giống người xa lạ giống nhau bảo trì khoảng cách, nho nhã lễ độ. Cái loại này thật lớn chính lệnh, làm lâm nhân cảm giác rất là chua sót. Nguyên bản nàng còn tưởng lộng biết rõ ràng ngày đó ngồi ở người trong xe là ai, sau đó hảo hảo cảm tạ một chút người nọ, hiện tại xem ra, lại là không cần. Hán quan ái làm tốt sự, thu nạp nhân tâm, tùy tay giúp nàng một chút, lại có cái gì cùng lắm thì. Lâm nhân một bên dọc theo sưởng khu con đường đi phía trước đi. một bên không phải không có mất mát ở trong lòng nghĩ này đó. Tái tục tiền duyên, cơ hội xa vời, đã có thể này cùng hắn cắt ra liên hệ đường ai nấy đi, nàng lại thực không cam lòng, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ai? Thế sự thật đúng là trêu người a. Bởi vì lâm nhân cự tuyệt hạ hơn mời, không muốn lên xe, cho nên lúc này xe sau xe tòa thượng cũng chỉ ngồi hạ hơn một người. Xe tốc độ so đuổi người hành tẩu tốc độ muốn mau. Cho nên thực mõ Hạ Hơn này chiếc xe dịp liền từ lâm nhân bên cạnh chạy như bay mà qua. Không bao lâu, xe liền đi vào Hạ Hơn Office Building Hạ. Xe đình ổn, Hạ Hơn đẩy ra cửa xe chuẩn bị xuống xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, phân phó tài xế, tiểu hồ, đợi chút người lưu ý một chút kia quẻ chân cô nương, xem nàng rốt cuộc vì cái gì sự tiến xưởng tới tìm Lưu hương Anh. Hạ Hơn vừa mới điều tới kinh thị xưởng máy móc không bao lâu, chính là cái này bị gọi là tiểu hồ tài xế lại là theo Hạ Hơn thật nhiều năm. Có thể nói là hạ hơn đắc lực thủ hạ Nghe xong hạ vân phân phó sau Tiểu hồ lập tức đáp ứng xuống dưới Hảo, ta lập tức liền đi tìm kia cô nương Lâm nhân bên này Cũng không biết chính mình bị cái này Tiểu hồ cấp nhìn thẳng Nàng tìm vài cá nhân hỏi thăm Thật vất vả mới nghe được Lưu Hồng Anh đi làm địa phương Đãi nàng đem Lưu Hồng Anh từ trong văn phòng kêu ra tới thời điểm Thời gian không sai biệt lắm đã là buổi sáng hơn 10 giờ Lưu Hồng Anh thấy Lâm nhân Rất là khách khí Cười nói, u... Ta đương ai tới tìm ta, nguyên lai là người ai chính là gặp gỡ cái gì về khó. Lâm Nhân một năm một mười đem Tảo Tú Vân này hai ngày tao nộ cấp Lưu Hồng Anh nói một lần, Lưu Hồng Anh nghe được kia đoan chính đổ môn không cho Tảo Tú Vân mẹ con tiến, sau lại lại làm Tảo Tú Vân chính mình hài tử chính mình dưỡng khi, tức khắc liền nổi trận lôi đình, như thế nào sẽ có như vậy không đảm đương Nam Nhân, người này nếu là ở chúng ta xưởng ta sớm dẫn người mắng tới cửa đi. Lâm Nhân nói, Cái kêu đoan chính hiện tại rõ ràng không muốn cùng Tào Tú Vân mẹ con nhắc lên một chút ít quan hệ, Tào Tú Vân hiện tại ước chừng cũng đã chết tâm, trước mắt Tào Tú Vân duy nhất khổ sở chính là bọn nhỏ đi học sự, nàng hai cái nữ nhi một cái 9 tuổi, một cái đã 13 tuổi, cũng chưa như thế nào thượng quá học, nàng sợ Hải tử không niệm quá thư trưởng thành chịu khi dễ, cho nên thác ta nghĩ cách đưa Hải tử đi học. Chính là Thẩm nhi, ngươi cũng biết ta tình huống, ta chính mình có thể nuôi sống chính mình liền không tồi. nơi nào có cái kia bản lĩnh đưa hai hải tử đi học cho nên ta mới đến tìm ngươi thầm nhi cầu xin ngươi giúp giúp kia hai đứa nhỏ các nàng thật là quá đáng thương không phải lâm nhân phi cầu lưu hồng anh làm lưu hồng anh hỗ trợ đưa hai hải tử đi học cố ý khó xử lưu hồng anh mà là lâm nhân thật sự không có biện pháp muốn đưa đại nha nhị nha đi đi học cũng chỉ có lưu hồng anh này một cái lộ có thể đi lưu hồng anh bên này lại là khó xử thực nàng rất muốn giúp đại nha nhị nha đi học rốt cuộc lúc trước kia mẹ con ba người là nàng nhi tử lâm tiểu trụ cứu cái gọi là giúp người giúp tới cùng đưa phật đưa đến tây hiện tại này mẹ con ba người gặp gỡ đại nạn nàng hẳn là giúp một phen mới là. chính là nàng bất quá chính là xưởng máy móc một cái bình thường công nhân viên trước, ngày thường động động một mép làm tuyên truyền công tác hoặc là điều giải một chút tranh cãi còn hành làm nàng tặng hai cái nơi khác tới hải tử đi học này nhưng có điểm khó làm khác không nói chính là chỉ cần một cái hộ khẩu đều không hảo động Tiêu Tào Tú Vân có thể tìm được một nhà đơn vị chiêu đến chính thức công còn hảo, như vậy có lẽ có thể đem hộ khẩu rời đến kinh thị, nhưng Tào Tú Vân hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào có thể tìm được cái gì chính thức công. Thấy Lưu Hồng Anh khó xử, Lâm Nhân cũng đi theo khó xử, Thẩm nhi, cầu người ngẫm lại biện pháp đi. Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, kỳ thật cũng không nhất định một hai phải ngươi tới đưa hai đứa nhỏ đi học, ngươi cho ta chỉ một cái lộ, cầu người cũng hảo, cho người ta dập đầu cũng thế, này đó việc hết thể ta đi làm. Lâm Nhân nghĩ, dựa vào trong không gian mặt những cái đó bà bối, như thế nào cũng có thể đả động một hai cái quan trọng người, làm cho bọn họ đồng ý đại nha nhị nha tiến trường học. Hiện tại nàng thiếu, chính là như vậy một cái phương pháp cùng nhân mạch thôi. Lưu Hồng Anh thấy Lâm Nhân thái độ rất là khẩn thiết, không đành lòng trực tiếp đẩy rất việc này, chỉ trả lời nói, việc này ta phải hảo hảo ngẫm lại. Nếu không như vậy, ngươi đi về trước, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại đi tìm ngươi. Chương 547 chuyện xấu. Lâm Nhân nói Ta đáp ứng rồi Tào Đại Tỷ một tuần trong vòng làm đại nha nhị nha đi học. Một tuần. Lưu Hồng Anh bất giác cất cao thanh âm, một tuần lóa mắt liền đi qua, có thể làm gì? Lâm Nhân nói, tối hôm qua ta xem Tào Đại Tỷ tinh thần thật không tốt, đặc biệt bi quan, vì làm nàng an tâm, cho nên mới khen cái này cửa biển. Lưu Hồng Anh lại hỏi, vậy ngươi khen hạ cái này cửa biển lúc sau, Tào Tú Vân đều có phản ứng gì? Lâm Nhân hồi ức một chút ngay lúc đó tình hình, trả lời nói, nàng rất là cảm kích ta. thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống tới cấp ta dập đầu Lưu Hồng Anh vỗ đuổi chuyện xấu ngươi hiện tại chỗ nào cũng đừng chạy chạy nhanh về nhà đi Lâm Nhân rất là khó hiểu vì cái gì Lưu Hồng Anh nói căn cứ ta ở phụ liên xử lý nhiều năm như vậy phụ nữ công tác kinh nghiệm kia Tào Tú Vân bị Trưởng Phu cấp vứt bỏ không có cầu ngươi cho nàng ăn uống cũng không có cầu ngươi cho nàng tiền xe làm nàng về quê càng không có cầu ngươi đi đem kia vong ân phụ nghĩa nam nhân cấp tước mà là cầu ngươi đưa nàng hai đứa nhỏ đi học Đây là rõ ràng ở xử lý hậu sự đâu. Nàng la luẩn quẩn trong lòng, muốn làm việc ốc. Lâm nhân kinh lưu hồng anh như vậy một chỉ điểm, đột nhiên cảm giác thật đúng là có chuyện như vậy. Đêm qua Tào Tú Vân một cái kính nói trong lòng khổ, nói nhà mẹ đẻ không thể quay về, nói đoan chính mặc kệ nàng, nói không biết như vậy tồn tại có ý gì. Còn nói chính mình tồn tại này vài thập niên căn bản chính là cái chê cười, thậm chí còn lấy chính mình cùng Vương Bảo Xuyến làm so, nói chính mình so Vương Bảo Xuyến còn đáng thương. Những lời này đơn độc nghe trong đó một câu không tính cái gì, chính là sở hữu nói liền ở một chỗ cẩn thận cân nhắc một chút, không khó phỏng đoán ra Tào Tú Vân đã sinh ra tìm chết ý niệm. Lâm nhân lúc này cũng cảm giác ra tới sự tình không thật là khéo. Hỏng rồi, nàng hôm nay không dám ra cửa tới tìm phương pháp đưa hai đứa nhỏ đi học, nàng hẳn là canh giữ ở kia trong viện hảo hảo nhìn chằm chằm Tào Tú Vân, thật muốn Tào Tú Vân làm ra cái gì tới, hai đứa nhỏ căn bản là ngăn không được. Lâm nhân cái gì đều không dành lo. vội vàng hướng lưu hồng anh nói xong lời từ biệt lúc sau xoay người liền trở về đuổi từ sườn máy móc ra tới một đường hướng tới tiểu tứ hợp viện chạy trên đường trải qua nàng đi làm cái kia tiệm cơm khi nhìn đến tiệm cơm cửa ngồi cái tiểu nữ hải kia tiểu nữ hải nhi cùng nhau lau nước mắt một bên nôn nóng hướng tới trên đường cái nhìn xung quanh kia tiểu nữ hải không phải nhị nha lại là ai lâm nhân thấy nhị nha dáng vẻ này vội vàng hướng tới nhị nha đi đến trong lòng một trận phát trầm nhưng đừng thật bị lưu hồng anh cấp đòn chúng Nhị Nha thấy Lâm Nhân, lập tức đứng lên, bay nhanh bổ nhào vào Lâm Nhân trong lòng ngực, khóc lóc hô, tiểu gì, không hảo. Ta mẹ nàng trộm nuốt thuốc diệt chuột. Chúng ta không có tiền tiến bệnh viện, tới tìm ngươi lại tìm không thấy. Ta rất sợ hai a Lâm Nhân vội lôi kéo Nhị Nha hướng ra đi, vừa đi vừa hỏi, khi nào nuốt thuốc diệt chuột. Nhị Nha sợ hãi cực kỳ, chỉ lo được với khóc, khóc đến cả người không tự chủ phát run, lời nói đều sắp nói không nên lời. Lâm nhân biết ở cái này tiểu cô nương trước mặt là hỏi không ra tới cái gì, chỉ phải nhanh hơn bước chân, giành giật từng giây hướng tới trong nhà đuổi. Chạy về tiểu tứ hợp viện sau, thật xa liền nghe được đại Nha tiếng khóc, rất là thê lương tê, mẹ, mẹ, ngươi không thể chết được, ngươi mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Lâm nhân nghe đại Nha tiếng khóc, chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực chỉnh trái tim rơi vào hầm băng giống nhau, lên đến làm nàng hoài nghi nhân sinh. Nàng bay nhanh chạy đến tàu tú Văn phòng, đẩy ra mép giường khóc lớn đại Nha. duối tay đến mặt trắng như tờ giấy nằm vẫn không nhúc nhích tào tú vân lỗ mũi trô dò xét một chút hơi thở con hảo thượng có một tia mỏng manh hơi thở nàng cũng chưa chết mau Đào nước cấm tới lâm nhân đẩy đại nha một phen đại nha hiểu được cái gì cũng quít chạy tới phòng bếp đổ một chén nước tới lâm nhân từ trong túi móc ra một khối linh chi cùng một khối tham thiến đối đại nha nói nghị cách làm nàng đem này hai dạng đồ vật tan xong đi ta ông ngoại là lao trung ý hề. đây là ta nhà ngoại tổ truyền linh dược có thể cứu mạng đại nha vừa nghe đến có thể cứu mạng ba chữ tức khắc tinh thần phấn chấn lên tiếp đón nhị nha mọi người mau tới hỗ trợ chúng ta chạy nhanh uy mẹ uống thuốc vì thế tỉ mỗi hai cái một cái đem tào tú vân từ trên giường nâng dậy một cái đem kia một chén nước đưa đến tào tú vân bên miệng làm nàng đem kia linh dược cấp nuốt vào tào tú vân chết ý đã quyết nói cái gì đều không mở miệng uống thuốc cái này nhưng đem đại nha nhị nha lo lắng lâm nhân nhớ tới cái gì đối tào tú vân nói đại tỷ ta hôm nay ra cửa chạy ban ngày tối hôm qua nói đưa bọn nhỏ đi học sự chỉ sợ muốn nuốt lời các ngươi là nơi khác tới ở kinh thị có hay không chính thức công tác không có trường học chịu muốn này hai đứa nhỏ tào tú vân vừa nghe bọn nhỏ đi học vô vọng trong lòng bất giác sốt ruột này hai cái nha đầu nếu là không thể thông qua đi học nhiêu tiền đồ chẳng phải cũng muốn đi rồi nàng đường xưa sớm kết hôn sinh con sau đó bị nam nhân vứt bỏ trong lòng quí lên tào tú vân liền hò khăn lên Kia thuốc diệt chuột có độc, không phải giống nhau kích thích giọng nói, nàng lúc trước là chết ý đã quyết, không để bụng về điểm này thống khổ. Hiện tại trong lòng một suất ruột đã bị cổ họng thống khổ kích thích thẳng ho khan. Thừa dịp Tào Tú Vân ho khan thời điểm, đại nha vội đem linh dược nhét vào Tào Tú Vân trong miệng, sau đó cho nàng rót dưới nước đi. Xuất phát từ bản năng nuốt phản ứng, Tào Tú Vân bị rót một ngụm thủy sau trực tiếp liền đem kia linh chi phiến cùng tham phiến cấp nuốt đi xuống. Tham phiến bảo mệnh, linh chi bài độc, hai dạng linh dược nuốt vào bụng lúc sau Không bao lâu, Tào Tú Vân liền bắt đầu nôn mửa. Thằng đem lúc trước ăn vào đi đồ ăn nuốt vào đi thuốc diệt chuột tất cả đều cấp phun ra. Thấy Tào Tú Vân đã là thoát ly nguy hiểm, Lâm Nhân dặn dò Đại Nha Nhị Nha, chiếu cố hảo các ngươi mẹ, đừng lại làm nàng làm ra cái gì việc ngốc tới, ta có chuyện quan trọng, muốn ra cửa một chuyến. Đại Nha Nhị Nha vẫn đắm chìm ở lão mẹ sống lại vui sướng chung, không rảnh lo nghe Lâm Nhân nói gì đó, chỉ lo bổ nhào vào lão mẹ nó trong lòng ngực đi khóc. Lâm Nhân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Thôi, như vậy sống sót sau tai nạn, chính mình liền không quấy giày này mẹ con ba cái. Nàng từ tàu tú vân phòng ra tới, đi vào trong phòng bếp uống lên mấy ngụm nước, lại múc nửa buồn thủy rửa mặt, lúc sau liền lại ra cửa. Lần này nàng không phải đi tìm phương pháp đưa đại nha nhị nha đi học, mà là muốn đi tìm đoan chính. Nàng thập phần không rõ, năm đó nàng còn ở Lộc Giang huyện Sưởng dệt đi làm thời điểm, lúc ấy đoan chính còn tính chính phái, tuy rằng không có gì tiền tiến sự tích, nhưng cũng không trải qua chuyện xấu. Xem như một cái hảo đồng chí, như thế nào hiện tại đoàn chính làm tất cả đều không phải người làm sự. Tào Tú Vân tính tình mềm, bị hắn khi dễ, chỉ có nén giận nhận tài phần, nhưng nàng Lâm Nhân lại là trong ánh mắt xoa không được hạt các người. kia đoàn chính nếu cùng Tào Tú Vân kết hôn, mặc kệ có hay không lánh giấy kết hôn, nếu đều sinh hai đứa nhỏ, nên gánh vác khởi trưởng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Trước 548 năm đó Chu Cán Sự, nguyên bản Lâm Nhân ở ngày đó đi kinh thị xưởng dệt tìm đoàn chính thời điểm. Liền muốn nhìn xem đoan chính hiện tại là cái bộ dáng gì, tốt xấu năm đó đoan chính vẫn là nàng người theo đuổi, sao lại bị như vậy như vậy sự tình chậm trễ, vẫn luôn cũng chưa có thể thấy đoan chính. Vừa lúc hôm nay sở hữu sự tình xử lý thỏa đáng nàng chuẩn bị tìm được đoan chính, hảo hảo nói với hắn nói nói. Lâm nhân trực tiếp đi vào kinh thị xưởng dệt người nhà viện, đoan chính ra dưới lầu. Trước sau tìm hai người hỏi thăm một chút, nghe được đoan chính ở tầng lầu cùng số nhà sau, bên này đi lên lầu gõ cửa. Đúng là ngày này giữa trưa 1-2 giờ. Người nhà trong lâu người không sai biệt lắm mới vừa ăn qua cơm trưa đang chuẩn bị ngủ trưa. Lâm nhân tìm được đoàn chính ra ra môn lúc sau, nâng lên tay, dùng sức chụp hai hạ. Ai a Bên trong cánh cửa truyền đến nói giọng nữ, rất là không kiên nhận đoán trách, chụp lớn tiếng như vậy, đánh thức hải tử làm sao bây giờ. Sau đó lại nghe được kia giọng nữ nói câu nói cái gì. Người đi mở cửa, xem có phải hay không cái kia đen đuổi nữ nhân lại tới nữa. sau đó một chuỗi tiếng bước chân vang lên môn từ bên trong kéo ra lâm nhân nhìn bên trong cánh cửa nam nhân liếc mắt một cái xác định xuống dưới không sai người này chính là đoan chính như cũng là mang phó mắt kính lịch sự văn nhã bộ dáng chẳng qua mười mấy năm trước hắn gầy gầy cao cao mà hiện tại hắn lại là người đến trung niên mập ra không ít lâm nhân nhận ra đoan chính đoan chính lại là hoàn toàn không nhận biết lâm nhân đem lâm nhân trên dưới đánh giá một phen sau rất là ghét bỏ mắng nơi nào tới xỉu bắt quái Đại giữa chưa tới gõ cửa. Tránh ra tránh ra. Đừng quay dậy chúng ta ngủ chưa. Đoan chính đem lâm nhân trở thành gõ sai môn người xa lạ, này liền muốn đem môn cấp đóng lại. Lâm nhân giơ tay, chống lại ván cửa, đối đoan chính nói, ta là vì tảo tú vân mẹ con tới. Chu tiên sinh, nếu không nghĩ quan thượng sự, chúng ta liền vào nhà đi chậm dai nói. Đoan chính vừa nghe đến tảo tú vân mẹ con mấy chữ này, tức khắc hỏa đại, ta ngày hôm qua đã cùng nàng nói rất rõ ràng, nàng chỉ cần không phải ngốc tử. hẳn là có thể minh bạch ta ý tứ, cho nên ta và ngươi căn bản không có gì hảo thuyết, ngươi mời trở về đi." Lâm Nhân cười lạnh một tiếng, Tào Tú Vân tự sát, này nhưng tất cả đều là ngươi một tay bức bách, nếu ta đi báo nguy, ngươi, ngươi chính là hại chết Tào Tú Vân trực tiếp hung thủ, đến lúc đó lập án một cha, phán ngươi cái 10 năm 20 năm, một chút vấn đề đều không có." Đoan Chính vừa nghe, trong lòng một trận hốt hoảng, hướng về phía Lâm Nhân liền mắng, "Ngươi tính cái thứ gì? Bất quá chính là cái tàn phế sỉu bắt quái!" Ngươi dựa vào cái gì tới đúc kết ta cùng tú vân sự? Lâm nhân bị đoan chính mắng làm tàn phế cùng xỉu bắt quái, không chỉ có không bực, ngược lại như suy tư gì nở nụ cười. Đều nói là chi nhân chi diện bất trí tâm, năm đó đoan chính đối nàng như vậy nhiệt liệt theo đuổi, nàng còn tưởng rằng hắn nhiều ít là suy vài phần thiệt tình. Hiện tại nàng thay đổi phó bộ dáng mà thôi, đã bị hắn mắng đến như vậy bất ham, có thể thấy được đoan chính người này năm đó bất quá chính là hướng về phía nàng Mỹ mạo mà thôi. Cái gọi là ái mộ. tất cả đều là chó má. So sánh với dưới, Hạ Hân muốn so với hắn hảo quá nhiều. Ít nhất Hạ Hân đối mặt nàng hiện tại bộ dáng còn có thể nho nhã lễ độ, khách khí có thêm, giúp nàng bài ưu giải nạ, thỉnh nàng lên xe để tránh nàng chân cẳng không tiện đi đường vất vả. Nghĩ đến đây, Lâm Nhân vội thu lại suy nghĩ, hiện tại không phải tưởng Hạ Hân thời điểm, hiện tại nàng phải làm, là biết rõ ràng đoàn chính rốt cuộc cùng năm đó lộc giang huyện sưởng dệt thai ở bên nhau. Giống đoàn chính như vậy chỉ xem bề ngoài không xem nội tâm, nông cạn. Ích kỷ, lại ác độc nam nhân, năm đó như vậy hao tổn tâm huyết theo đuổi thập niên 60 lâm nhân, đều không phải xuất phát từ chân tâm, như vậy hắn cùng hiện tại cái này thế tử, chỉ sợ cảm tình cũng thâm không đến chạy đi đâu. Người nam nhân này tuy rằng học xong đại học, lại là liền rất nhiều không niệm quá thư người đều không bằng, hắn liền làm người cơ bản nhất lương tâm đều không có. Có lương tâm người có thể phóng chính mình thân sinh nữ nhi mặc kệ. Nếu đoan chính là như thế này một cái không lương tâm người, kia lâm nhân sẽ không sợ tìm không thấy chị hắn biện pháp. Làm hắn gánh vác khởi làm trượng phu cùng làm phụ thân trách nhiệm, là không có khả năng. Hơn nữa lâm nhân cảm thấy đại nha nhị nha kia hai cái hiểu chuyện hài tử, ước chừng cũng là không hiếm lạ như vậy phụ thân. Nếu không cầu hắn người phụ trách, cũng không cầu hắn mặt khác cái gì, kia liền hảo hảo trị trị hắn thế tảo tú vân mẹ con ra một ngụm ác khí. Như vậy không xong nam nhân, cứ như vậy buông tha hắn, thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Cho nên lâm nhân mới muốn vào nhà đi, cùng hắn hảo hảo tán gẫu một chút. Ít nhất đến lộng biết rõ ràng hắn hiện tại cùng nữ nhân kia cùng nhau sinh hoạt, sinh hoạt trình độ thế nào, có một phần cái dạng gì công tác, kinh tế thực lực như thế nào. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, không phải sao. Đoan chính nguyên là không nghĩ thỉnh lâm nhân cái này xỉu bắt quái vào nhà, chính là cái này xỉu bắt quái nói Tảo Tú Vân tự sát. Hắn ở trong lòng tính toán, thật muốn là cục công an người lập án tới cha Tảo Tú Vân chết, kia chính mình khả năng thật sự muốn quán thượng phiền thoái. Vì ổn định tinh thế. Đoan chính đành phải thỉnh Lâm Nhân vào nhà tới. Lâm Nhân vào cửa phòng, khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện đoan chính ở chỉ là một cái phòng đơn. Chẳng qua cái này phòng đơn diện tích khá lớn, trung gian cản thượng một đạo mảnh, đã bị cách thành trong ngoài hai cái phòng. Cùng cái này phòng đơn so sánh với, Lâm Nhân lập tức liền cảm thấy Lâm tiểu trụ ra một phòng một tính, rất là rộng rãi. Không chỉ có có một cái cùng đoan chính phòng đơn không sai biệt lắm diện tích phòng khách, còn có một cái tương đồng diện tích phòng ngủ, mặt khác còn có một gian diện tích không nhỏ phòng bếp. Đoan chính thực không thích chính mình chỗ ở bị lâm nhân như vậy trên mặt mang xẻo xỉu bắt quái đánh giá, rất giống là chính mình bị mổ ra bị nàng nhìn không sót gì dường như. Hắn tính toán chạy nhanh nói xong rồi sự tình, chạy nhanh đuổi lâm nhân rời đi. Vì thế mở miệng hỏi, tao tú vân thật sự tự sát. Lâm nhân quét hắn liếc mắt một cái, không phải không có chào phúng hỏi, ngươi là hy vọng nàng chết đâu, vẫn là hy vọng nàng tồn tại. Đoan chính lập tức nói, nàng quá nàng, ta quá ta, nhiều năm như vậy đều là như thế này quá. Nàng chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm nhân khó hiểu, ngươi nếu không nghĩ cùng nàng quá, năm đó lại vì cái gì muốn cùng nàng kết hôn sinh con. Đoan chính, ta năm đó đó là bất đắc dĩ, không thể không cùng nàng kết hôn, không đến tuyển. Lâm nhân, nếu không đến tuyển chỉ có thể cùng nàng kết hôn, vì cái gì không phụ cả đời trách nhiệm, hảo hảo cùng nàng quá cả đời. Ngươi bộ dáng này đem nàng vứt bỏ, không phải muốn nàng mệnh sao. Ta đoan chính vừa mới nói một chữ ra tới, chỉ nghe dầm một tiếng. ngăn ở giữa phòng kia nói mảnh từ bên trong bị kéo ra, một cái ăn mặc ngắn tay sam cùng quá đầu gối vây nữ nhân đi ra. Ta cho là nơi nào lưới dài đầu, quản thiên quản địa liền nhà của người khác vụ sự đều phải quản, nguyên lai là cái dạng này một cái sự quỷ. Kia nữ nhân ước chừng là thấy lâm nhân thực tuổi trẻ, lại trên mặt mang theo sẹo, ăn mặc cũng là khó coi thực, liền không lưu tình chút nào trào phúng như vậy một câu. Lâm nhân muốn nói chuyện, chính là há miệng thở dốc, lại là một chữ đều nói không nên lời. Bởi vì nàng nhận ra tới. Nữ nhân này, nhưng còn không phải là năm đó Lộc Giang huyện Sưởng Dệt cùng Tống Doanh đặc biệt muốn tốt cái kia Chu can Sự, Chu Bách Linh. Trước năm chín có hay không chết quá người nào? Đoan chính cư nhiên vứt bỏ Tảo Tú Vân cùng Chu Bách Linh đi tới cùng nhau. Thiên! Đây đều là cái cái gì logic? dịp? Lâm nhân khó có thể tin nhìn đã là 30 xuất đầu Chu Bách Linh, trong lòng nói không rõ cái gì tư vị, rốt cuộc năm đó Lộc Giang huyện Sưởng Dệt đều đã xảy ra cái gì? Như thế nào đoàn chính cùng Chu Bách Linh cũng cư nhiên tiến đến cùng nhau. Lâm Nhân nhận ra Chu Bách Linh, Chu Bách Linh trong lòng năm đó Lâm Nhân sớm đã hóa thành bạch cốt. Trước mắt cái này Lâm Nhân ở Chu Bách Linh xem ra chỉ là một cái thảo người ghét ái lo chuyện bao đồng xử quỷ. Người đi! Người đi! Đại giữa chưa không cho người ngủ trưa, ngồi ở chỗ này nói lung tung cái gì. Chu Bách Linh trực tiếp xả Lâm Nhân cánh tay, rất là thô man đem Lâm Nhân hướng ngoài cửa đẩy. Một bên đẩy một bên nói, Tào Tú Vân Nếu là không chết. khiến cho nàng chính mình lại đây tìm ta nói nàng nếu là đã chết liền càng tốt như vậy không biết xấu hổ là người đã sớm đáng chết lâm nhân muốn thế Tảo tú vân nói nói mấy câu chính là chu bách linh thật sự đánh đá khẩn đem lâm nhân đẩy ra phía sau cửa trực tiếp liền quang một tiếng đóng cửa lại lâm nhân suýt nữa không bị kia ván cửa chụp đến mũi lâm nhân năm đó cùng chu bách linh không thân năm đó chu bách linh là tống doanh bạn bè tốt vẫn luôn đi theo tống doanh bên người giúp tống doanh làm này làm kia năm đó lâm nhân cùng tống doanh không đối phó Cho nên cùng Chu Bách Linh quan hệ cũng đảm thực, chưa từng có cùng Chu Bách Linh nói chuyện qua, cho nên căn bản không biết Chu Bách Linh là như thế này một cái khác biệt người. Nghĩ đến Chu Bách Linh liền không phải là cái tốt, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Tống Doanh như vậy trí thu hợp nhau. Chỉ là năm đó Tống Doanh chết quá đột nhiên, không biết Tống Doanh đã chết lúc sau, cái này Chu Bách Linh lại là như thế nào cùng đoàn chính thông đồng. Lâm Nhân nghĩ năm đó những cái đó chuyện cũ, trong lúc nhất thời đã quên dịch chân, liền như vậy ở đoàn chính ra ngoài cửa đã phát trong chốc lắc ốc. mà cửa phòng bên trong đoàn chính cùng chu bách linh đánh giá ngoài cửa lâm nhân không sai biệt lắm nên đi xa bên này nói chuyện đoàn chính không phải không có lo lắng nói vừa rồi cái kia quẹ chân nói tào tú vân tự sát ngươi nói vạn nhất cục công an người tới cha ta làm sao bây giờ chu bách linh phi một tiếng xuẩn ngươi chết bẩm tào tú vân tự sát đó là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng quan ngươi chuyện gì đoàn chính đáp lời nói là nói như vậy chính là chu bách linh mực cái gì chính là còn có thể có cái gì chính là ngươi trong lòng còn nhớ thương họ tạo cái kia không biết xấu hổ hóa có phải hay không tưởng ta bồi ngươi từ lộc giang chạy đến nơi đây tới còn cho ngươi sinh nhi tử ngươi trong lòng thế nhưng còn nghĩ họ tào kia là người ngươi nói ngươi không làm thất vọng ta sao đoan chính giải thích ta không có nghĩ nàng ta lúc trước cùng nàng kết hôn căn bản chính là bất đắc dĩ ta này không phải sợ hãi quán thượng chuyện này sao chu bách linh cười lạnh một tiếng ngươi này gan chó như thế nào như vậy tiểu mệnh ngươi vẫn là cái nam nhân đoan chính bị chu bách linh trào phúng có chút bực bội ta này cùng ngươi lúc trước không giống nhau ngươi lúc trước làm được ẩn nấp, ta này chỉnh đống lâu người đều biết ta quê quán nữ nhân đi tìm tới lâm nhân nghe đến đó không khỏi hoảng hốt chu bách linh năm đó làm chuyện gì làm được tương đối ở nấp. nàng đem vừa mới hai người liêu đến nội dung nhìn lại một lần đoan chính là sợ hãi tào tú vân tự sát cho hắn chọc phiền thoái sau đó liền xả ra năm đó chu bách linh làm sự tới nếu tào tú vân tự sát cùng chu bách linh làm sự bị lấy ra tới làm tương đối Có thể thấy được hai việc tính chất tương đồng. Chẳng lẽ nói, chu Bách Linh năm đó cũng hại quá một cái mạng người. Thiên nột. Lâm nhân trăm triệu không nghĩ tới chính mình hôm nay tới tìm đoàn chính, trừ bỏ phát hiện đoàn chính tân hoan là năm đó cái kia chu can sự ở ngoài, thế nhưng còn có thể nghe được như vậy nổ mạnh tính vách tường giác. Cái gọi là biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Lâm nhân không dám lại ở nhân ra cửa đứng, không lưng cởi trên chân giày tay chân nhẹ nhàng tránh ra. Đi xuống lầu. một lần nữa đứng ở giữa hệ cực nóng dương quang hạ khi lâm nhân mới cảm giác chính mình an toàn nàng một bên hướng tới người nhà viện cổng lớn đi một bên ở trong lòng cân nhắc nếu chu bách linh năm đó thật sự hại quá một cái mạng người như vậy đối phó đoan chính chu bách linh này đối cha nam cha nữ liền đơn giản nhiều giết người sát hại tính mệnh thiên lý nan dung liền tính nàng lâm nhân không tìm bọn họ phiền thoái ông trời cũng sẽ không bỏ qua bọn họ lâm nhân cảm thấy chính mình nên tìm người hỏi thăm hỏi thăm Rốt cuộc Lộc Giang huyện Sưởng dệt tự tháng 1 năm 963 năm tới nay đều chết quá người nào. Lộc Giang huyện Sưởng dệt quy mô rất nhỏ, cho nên thật muốn cẩn thận cha lên cũng không khó cha, chỉ cần có thể tìm được Chu bách linh hại người chứng cứ, đối phó kia đối cha nam cha nữ quả thực không cần quá đơn giản. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, vốn dĩ lâm nhân còn chuẩn bị hảo hảo tưởng cái biện pháp tới trị trị đoan chính cái này cha nam, hiện tại hảo, biện pháp đều không cần tưởng. Cứ đối cha nam cha nữ chính mình làm chuyện xấu cũng đủ đưa bọn họ chính mình cấp mang tiến địa ngục. Từ kinh thị xưởng dệt trở về tiểu tứ hợp viện lúc sau, Lâm Nhân tâm tình rõ ràng khoan khoái không ít. Tào Tú Vân đem nuốt vào đi thuốc diệt chuột phun ra, lại nghỉ ngơi như vậy nửa ngày lúc sau, trạng thái đã là hảo không ít. Lâm Nhân cũng không rảnh lo uống nước rửa mặt, nàng ngồi vào Tào Tú Vân bên giường, hướng Tào Tú Vân hỏi thăm, đại tỷ, trước kia ngươi cùng đoàn chính đều là ở Lộc Giang huyện xưởng dệt đi làm, có phải hay không? Tào Tú Vân gật đầu, ân. Lâm Nhân lại hỏi, kêu Lộc Giang huyện sưởng dệt quá khứ mười mấy năm, có hay không người phi bình thường tử vong? Cái gì? Tào Tú Vân có chút khó hiểu. Lâm Nhân nói, ta là hỏi, Lộc Giang huyện sưởng dệt quá khứ mười mấy năm, trừ bỏ chết già bệnh chết như vậy bình thường tử vong ở ngoài, có hay không ai là phi bình thường tử vong? Tào Tú Vân nhữ mày suy nghĩ một trận, trả lời, qua đi mười mấy năm, trong sưởng phát sinh sự tình không ít, chính là không có hại chết người sự tình A. Nói tới đây, Tào Tú vẫn nhớ tới cái gì giống nhau, lớn tiếng nói, Nga, ta nhớ ra rồi. Ta cùng đoàn chính kết hôn kia một năm, trong sưởng đầu liên tiếp đi rồi hai người. Lâm nhân lập tức hỏi, nào hai người? Tào Tú vẫn nói, lại nói tiếp kia một năm, phát sinh sự tình cũng thật không ít, trong sưởng đầu một cái họ tống nữ cùng một cái họ lâm nữ, xưa nay không đối phó, hai người tranh đấu gây gắt lẫn nhau hãm hại. sau lại không biết sao lại thế này, họ tống cái kia nữ thắt cổ tự sát, mà không bao lâu. Họ lâm, cái kia nữ cũng đã chết. Tào Tú Vân nói hàm xúc đơn giản, lâm nhân lại là đã rõ ràng minh bạch Tào Tú Vân nói nói đến tuột cùng là chuyện gì. Tào Tú Vân nói họ lâm, hẳn là chính là thập niên 60 lâm nhân, cái kia lâm nhân chết như thế nào, lâm nhân trong lòng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên hiện tại trọng điểm là Tống Doanh năm đó chết. Cái gọi là nhất hiểu biết một người, không phải người này bằng hữu, mà là người này địch nhân. Tống Doanh là cái cái dạng gì người, năm đó lộc giang huyện Sướng dệt không còn có ai so Lâm Nhân càng hiểu biết nàng. Tống Doanh người này ích kỷ, tham lam, ngạ mạn hẹp hòi, trước nay đều là nàng chơi tâm nhãn sử thủ đoạn bức cho người khác thắt cổ tự sát nàng chính mình là không có khả năng đi tự sát Trước 550 tồn tại chính là diễn kịch. Lâm Nhân tinh tế hồi tưởng một chút năm đó tình hình, kia một năm, nàng cùng Tống Doanh ở cùng cái đơn vị đi làm, theo thời gian trôi qua, hai người chi gian mâu thuẫn dần dần gia tăng. Tới rồi sau lại diễn biến thành khó có thể xong việc cục diện. Tống Doanh dựa vào Trần Tố Tâm cùng Lê Tiểu Chu duy trì, đem ngay lúc đó Lâm Nhân cấp khảo vào đồn công an, mà ngay lúc đó Lâm Nhân lại nắm giữ Tống Doanh cùng đàn ông có vợ lêu lỏng chứng cứ, cơ duyên xảo hợp dưới, những cái đó chứng cứ bị Đoan chính cấp dán ra tới, rồi sau đó Tống Doanh hận thấu Đoan chính, liền thiết kế Đoan chính cùng Tào Tú Vân. Ngay lúc đó cái kia phương xưởng trưởng vì giữ được nhà máy danh dự, cực nhanh đem sự tình xử lý, đối Tống Doanh tiến hành khai trừ xử lý. mà đoan chính bị buộc bất đắc dĩ cưới tào tú vân lấy che lấp rèm pha bỏ qua một bên đoan chính cùng tào tú vân sự tình không đề cập tới chỉ cần tới nói tống doanh tống doanh lúc ấy đã không có chỗ dựa còn bị trong xưởng khai trừ trong một đêm rơi vào thung lũng tống doanh dựa theo nàng tính tình trước hết nghĩ đến khẳng định là như thế nào trả thù ngay lúc đó lâm nhân để giải trong lòng chi hận tống doanh một thân quán ái đem sở hữu sai lầm đều đẩy cho người khác cho nên nàng là khẳng định sẽ không tự sát như vậy tưởng tượng Lâm Nhân liền nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ năm đó Tống Doanh chết là Chu Bách Linh kỳ tác? Chính là thực mau Lâm Nhân lại cảm thấy cái này phỏng đoán không thể thành lập, chứ không nói Chu Bách Linh năm đó là Tống Doanh bạn bè tốt, cùng Tống Doanh quan hệ rất là không tồi, chỉ cần là giết người động cơ phương diện liền nói không thông. Chu Bách Linh không có lập trường đi sát Tống Doanh A. Nhưng nếu Tống Doanh chết không phải Chu Bách Linh làm hại, kia năm đó Tống Doanh lại là chết như thế nào? Mà Chu Bách Linh làm được thực gần nấp hại chết người, lại là ai? Lâm nhân suy nghĩ hảo một trận, không nghĩ ra được cái manh mối, thở dài trong lòng một tiếng, trách chỉ trách chính mình năm đó đi được quá đột nhiên, này rất nhiều nỗi băn khoăn còn không có cởi bỏ liền đi rồi. Hiện tại thời gian đã qua đi mười mấy năm, lại đi cân nhắc năm đó sự tình, rất nhiều sự tình đã là nói không rõ. Ai lâm nhân không tự chủ được thở dài một tiếng? Tào Tú vẫn nghe tiếng nhịn không được hỏi, muội tử, chính là ra chuyện gì? Lâm nhân vứt bỏ trong đầu kia một cuộn chỉ rối suy nghĩ, hướng về phía Tào Tú Vân cười cười. Lắc đầu nói, không có việc gì, chính là thuận miệng hỏi một chút. Tào Tú Vân hơn 30 tuổi người, lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Nhân là thuận miệng hỏi một chút, do hỏi, ngươi chiều nay đều đi nơi nào? Thấy người nào? Lâm Nhân sợ gạt Tào Tú Vân, Tào Tú Vân trong lòng lại sẽ suy nghĩ vớ vẩn, liền nói thẳng, ta chiều nay nguyên là đi tìm đoàn chính cùng nữ nhân kia thế ngươi hết giận, chính là trời thấy còn thương, thế nhưng làm ta nghe trộm được một bí mật. Nữ nhân kia trước kia hại chết hơn người. Cho nên tào đại tỷ như vậy ác nhân đều có thiên tới thu, ngươi về sau không cần lại đi tìm bọn họ, thanh thản ổn định quá chính mình nhật tử liền hảo. Tào Tú Vân vừa nghe, không khỏi thở dài nói, ta đã là chết quá một hồi người, rất nhiều sự tình lòng ta đều đã suy nghĩ cẩn thận. muội tử, ngươi không cần biên ra như vậy lấy cơ tới chấn an ta, yên tâm hảo, ta về sau không bao giờ sẽ đi tìm bọn họ. Lâm nhân dở khóc dở cười, chính mình vừa rồi nói nhưng đều là đứng đắn sự đâu. như thế nào liền thành sao biên lấy cơ tới chấn an người. Bất quá cẩn thận ngắm lại, dựa theo chính mình hiện tại thân thể tuổi tới xem, Tống Doanh chết năm ấy chính mình mới 5-6 tuổi lớn nhỏ, hơn nữa chính mình là đường huyện người, cùng Lộc Giang huyện cũng không giáp với, căn bản liền không nên đối Lộc Giang huyện sưởng dệt có bất luận cái gì hiểu biết. Cho nên Tống Doanh chết cũng hảo, chu bách linh sự tình cũng thế, nàng hết thể đều không thể cảm kích. Tư cập này, lâm nhân may mắn, may mắn chính mình vừa rồi không có nói quá nhiều, bằng không nhưng không phải muốn lộ ra dấu vết. Hảo Liên Hảo tại Tào Tú Vân trong lòng đã nghĩ thông suốt, về sau sẽ không lại đi tìm đoàn chính bọn họ, cho nên chính mình đại có thể vứt bỏ đoàn chính cùng Chu Bách Linh sự không hề đi qua hỏi. Ai? Đời trước xuyên đến thập niên 60, rất nhiều sự tình giải thích lên đã rất mệt tâm, mà này một đời chính mình mang theo phía trước hai đời ký ức, sau so đời trước sống lên càng mệt. Thật sự là nhân sinh như diễn, tồn tại chính là ở diễn kịch. Được này phó thân thể, liền có cùng cái này thân thể tương đối ứng thân phận. Như vậy sở hữu ngôn ngữ tạo tác liền đều đến rửa theo cái này thân phận đi diễn. Muốn diễn hợp lý, không thể ra diễn, nếu không ra diễn bộ phận liền rất nan giải thích rõ ràng. Hiện thế người quên mất luân hồi, không rõ sinh tử, cho nên đem trước mắt hết thẻ đều xem đến vô cùng quan trọng, không nghĩ tới tới rồi kiếp sau, này một đời hết thẻ liền đều là ảo ảnh trong mơ, nhớ đều sẽ không nhớ rõ. Liền cách khác lâm nhân phía trước kia hai đời, kia hai đời nhân sinh, trải qua thời điểm, tất cả đều chân thật không thể lại chân thật. Chính là đối với hiện tại Lâm Nhân tới nói, trước hai đời nhân sinh đã phiêu tán vô ảnh, không thể nào khảo chứng, nhiều nhất nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ đi tìm. Cho nên Lâm Nhân tự đáy lòng khuyên Tào Tú Vân, đại tỷ nhân sinh khổ đoạn vui mừng tự tại quá hảo mỗi một cái hôm nay, như vậy đủ rồi. Phiên long sự, giống nhau không cần suy nghĩ, như vậy đối chính mình đối người khác đều hảo. Tào Tú Vân gật đầu, ta đã biết. Lâm Nhân ám đạo, ngươi vẫn là không đã biết, thế gian này sự. Chân chính có thể nhìn thấu người nhưng không nhiều lắm, rất nhiều người sống đến 80-90 thọ, đều còn không đỡ phải. Mặc kệ như thế nào, tao Tú Vân không hề đòi chết đòi sống, chịu hảo hảo ngồi ở chỗ này cùng người ta nói lời nói, đã rất là khó được. Cửa sổ bên ngoài, đã là mặt trời chiều ngã về Tây chẳng Vạng, này chỗ sân là tiểu cũ kiến trúc, trong phòng lấy ánh sáng không tốt, giờ phút này trong phòng ánh sáng đã hơi có điểm tối sầm. Lâm nhân buôn ba cả ngày, lại là chạy xưởng máy móc lại là chạy xưởng dệt. đã không biết mệnh ra mấy thân hãn, lúc này cùng tào tú vân nói trong chốc lát lời nói, thấy tào tú vân cảm xúc ổn định không ít, liền yên tâm xuống dưới, đối tào tú vân nói, đại tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cơm, hôm nay buổi tối chúng ta ăn một đốn tốt, đem mấy ngày hôm trước mệnh rất đều bổ trở về, tào tú vân xấu hổ, lại muốn cho ngươi tiêu pha, lâm nhân nói, đều là mấy ngày hôm trước mua đồ ăn, các ngươi nương ba vội vàng không công phu ăn cơm, đều ở đồ ăn quầy đôi, vừa lúc hôm nay đều làm chín tới ăn. Tào tú vân mấy ngày nay tâm tình lưu loát liền mệnh đều không nghi muốn, nơi nào có công phu hỏi đến trong phòng bếp đồ ăn. Lâm nhân nói như vậy nàng liền như vậy tin. Lâm nhân vào phòng bếp sau, đem cửa phòng quan trọng. Lúc sau từ đồ ăn quậy lấy ra cái bao tải, từ trong không gian cầm không ít rau dưa ra tới đặt ở bao tải. Lúc sau tuyển mấy thứ rau dưa đặt ở phòng bếp trên mặt đất, mở cửa tới, tiêu trong viện ngồi phát ngốc đại nha nhị nha lại đây hỗ trợ nhặt rau rửa rau. Hai đứa nhỏ hôm nay bị Tào tú vân nuốt thuốc diệt chuột sự cấp sợ hãi. tới rồi hiện tại đều còn lo lắng đề phòng, không dám hảo sinh nói chuyện. Lâm nhân an ủi các nàng, sự tình đều đi qua, an đêm nay thượng ngày bữa cơm, ngày mai chính là hoàn toàn mới bắt đầu. Yên tâm đi, các ngươi mẹ luyến tiếp các ngươi, nàng sẽ không lại làm việc ngốc. Trước 551 cao cấp trại khu. Được lâm nhân những lời này, hai đứa nhỏ biểu tình mới hơi chút thả lỏng một ít. Đại nha nói, tiểu gì, ta về sau nhất định phải có tiền đồ, cho ta mẹ mua căn phòng lớn trụ. Như vậy ta mẹ liền sẽ không bị người khác đổ ở cửa không cho vào. Lâm nhân biết đứa nhỏ này trong lòng vẫn vì đoan chính không cho các nàng nương ba vào nhà mà khổ sở, cho nên mới nghĩ, không có ba ba không có ra, ta chính mình đi tránh một cái ra trở về chính là. Người nột, luôn là muốn gặp thật lớn suy sụp mới có thể đem trong lòng tâm huyết cấp kích phát ra tới. Lâm nhân thực vui vẻ đại Nha có thể tìm được nhân sinh phấn đấu mục tiêu. Nàng thật sâu nhìn đại Nha liếc mắt một cái, cổ vũ nói, thật là làm tốt lắm. Về sau chúng ta hảo hảo làm việc, kiếm đồng tiền lớn. Nhị nha vừa nghe, vợ nói, tiểu gì, ta cũng muốn hảo hảo làm việc, kiếm đồng tiền lớn, cho ta mẹ mua đồ ăn ngon. Đại nha ở nhị nha chán thượng chọc một chút, chỉ biết ăn. Nhị nha không cam lòng yếu thế, không có ăn ngon nơi nào có sức lực làm việc. Tỷ muội hai cái ngươi tới ta đi bẩn trong chốc lát miệng, lúc trước lo lắng hai hùng tâm tình liền giảm bớt không ít. Hôm nay buổi tối lâm nhân xảo vài đạo thức ăn chay, hạ một nồi mì sợi. vài người ngồi vây quanh ở bên nhau mị mị ăn một đốn cơm no sau khi ăn xong tiểu tứ hợp viện không khí đã là khôi phục như thường đại nha nhị nha ở trong phòng bếp rửa chén xoát nổi lâm nhân bồi tào tú vân ngồi ở nhà chính nói chuyện tào tú vân ước chừng là thật sự suy nghĩ cẩn thận buổi tối ăn một chén lớn không nói tinh thần cũng đi theo hảo không ít không có lại nằm ở trên giường âm thầm thần thường mà là ngồi vào lâm nhân bên người hướng lâm nhân hỏi thăm muội tử ngươi đi làm cái kia tiệm cơm còn thiếu không thiếu nhân thủ Lâm nhân hiểu ý, đại tỷ, ngươi chuẩn bị tìm công tác. Tao tú vân phía trước tính toán là tìm trợ phu, tìm được rồi trượng phu lúc sau, hoặc là cùng trượng phu cùng nhau về quê, hoặc là cùng nhau ở kinh thị sinh hoạt. Chính là hiện tại trượng phu cùng người chạy, nàng chính mình là không mặt mũi về quê, cho nên chỉ có thể lưu tại kinh thị làm việc nụ sinh. Lâm nhân suy nghĩ một chút, ta công tác cái kia tiệm cơm có cái rửa rau tiểu công từ trước, bất quá nhìn chầm chầm cái kia cương vị người có không ít. Nếu không ta ngày mai đi tìm tiệm cơm quách quản sự hỏi một câu, hỏi đến lời chắc chắn lại đến nói cho ngươi. Tào Tú Vân nói, ta quê quán cái kia tiểu huyện thành công tắc liền không hảo tìm, huống chi là kinh thị. Thôi, ngày mai ta chính mình đi ra cửa tìm một chút, hảo thủ hảo chân, tổng có thể tìm được một phần nhi việc làm. Lâm nhân muốn nói cái gì, chính là ngẫm lại chính mình cũng bất quá chỉ là cái nho nhỏ lâm thời công, chỉ phải ngầm miệng. liền trước làm Tào Tú Vân chính mình đi tìm công tắc đi. dù sao chính mình có thể bảo đảm các nàng nương ba ăn uống không lo giải trừ các nàng sinh hoạt thượng nỗi lo về sau tào tú vân hoàn toàn có bó lớn thời gian chậm rãi đi tìm công tác cứ như vậy lâm nhân bồi tào tú vân hàn huyên một trận tìm công tác tương quan sự tình lúc sau liền thổi đèn dầu các hồi các phòng nghỉ ngơi đi như vậy buổi tối tiểu tứ hợp viện người các hồi các phòng trong viện dần dần khôi phục can tĩnh mà sường máy móc người nhà trong viện này phiến khu dân cư cao cấp bên trong còn đèn đường trong sáng thanh tĩnh Hoa Mỹ, Lại Tường Hòa, Mấy vạn người nhà máy người nhà viện, bởi vì muốn giải quyết mấy vạn người nhà ở vấn đề, khắp người nhà viện chiếm địa diện tích chính là không nhỏ. Mặc dù là người nhà viện diện tích đã như vậy lớn, vẫn cứ có không ít công nhân viên chức phân phối không đến phòng ở, vì tránh cho công nhân viên chức bởi vì phòng ở vấn đề buồn bực khởi tranh cãi, xưởng nội công nhân viên chức nhóm nhà ở đều là nghiêm khắc dựa theo chức danh cùng cấp bậc tới phân phối, khuôn sáo hoa thập phần rõ ràng. Cái dạng gì cấp bậc có tư cách phân phòng ở bất đồng cấp bậc có thể phân đến bộ dáng gì phòng ở đều quy định thập phần công chính cùng minh bạch mỗi người căn cứ cái kia điều khoanh tròn đi so đối có tư cách liền có phòng ở không tư cách cũng đừng buồn bực hảo hảo công tác tranh thủ đến tư cách chính là thật sự đủ rồi tư cách lại không có phòng ở xưởng lãnh đạo sẽ tự nghĩ cách tới giải quyết trước mắt xưởng máy móc người nhà trong viện đầu tuổi trẻ độc thân công nhân viên trước, cùng tuổi trẻ tân hôn công nhân viên trước, tuổi nghề đoạn, cấp bậc thấp chủ giống nhau đều là nhà ngang tuổi lớn hơn một chút Trước danh cấp bậc lại cao một chút, có thể ở đến thể diện nhà lầu tới, phân đến một cái mang theo cái phòng bếp nhỏ phòng đơn. Cấp bậc lại cao một chút, giống lâm tiểu trụ như vậy vợ chồng công nhân viên gia đình, tắc có thể phân đến một bộ một phòng một thính. Lấy này loại suy, tới rồi trong xưởng dẫn đầu người, xưởng trường nơi này, nhà ở trình độ có thể nói là toàn bộ người nhà trong viện mặt tốt nhất. Tại đây phía người nhà trong viện, vẽ ra tới một khối khu dân cư, kiến mấy đống hai tầng tiểu lâu, đó là cấp xưởng trưởng chờ trong xưởng cao cấp lãnh đạo trụ. Này phiến trạch khu không chỉ có phòng ở cái đến thể diện, xanh hóa cũng thập phần hảo, con đường thẳng tắp, cây xanh chỉnh tề, bên đường mỗi cách mấy mét liền tài một cây đèn đường, trạch khu cùng người nhà viện mặt khác khu vực dùng cửa sắt ngăn cách, người không liên quan giống nhau không được đi vào, cho nên hoàn cảnh di người, không khi ưu tĩnh, có vẻ rất là thanh tinh an tưởng. Hạ vân là mặt trên đặc biệt điều phái lại đây tiếp nhận xưởng máy móc này khối cục diện rối rắm người, bởi vì thực chịu mặt trên người coi trọng, cho nên nhà ở chờ vật tư mặt thượng đồ vật đều trang bị rất là đúng chỗ người đều còn không có tới xưởng máy móc nhậm chức phòng ở cũng đã trước cấp chuẩn bị tốt giờ này khắc này như vậy buổi tối hạ huân ngồi ở hắn này tòa hai tầng tiểu lâu trong thư phòng một bên nhìn trên bàn sách kia chồng chất thành sơn văn kiện cùng bản vẽ một bên nghe tài xế tiểu hồ hội báo hôm nay một ngày hiểu biết hôm nay buổi sáng hạ Hân đi vào nhà máy đại môn thời điểm gặp phải lâm nhân không biết vì cái gì hạ huân tổng cảm giác cô nương này xem hắn ánh mắt rất là quái dị lần trước đi hắn văn phòng thấy hắn xem hắn ánh mắt liền quái thực hôm nay buổi sáng ở xưởng khu cửa thấy hắn ánh mắt lại là quái dị thực cho nên hạ hân liền đối lâm nhân nổi lên vài phần tò mò phái chính mình tài xế tiểu hồ đi nhìn chằm chằm nàng tiểu hồ làm hạ hân tài xế đã có chút năm đầu làm người thành thật trung hậu thả buồn phận kiêm tốn rất được hạ hân tín nhiệm nói là hạ hân tâm phúc cũng không quá ánh sáng sáng ngời trong thư phòng hạ hân một bên nghe tiểu hồ hội báo sự tình Một bên túi đầu xem văn kiện, nghe tới tiểu hồ nói lâm nhân cùng Lưu Hồng Anh nói trong chốc lát lời nói liền vội vội vàng vàng trở về nhà, nói nhà nàng ở một cái đại tỷ nuốt thuốc diệt chuột tự sát thời điểm, hạ hân bất giác khép lại trong tay văn kiện, nhíu mày lắng nghe lên. Tiểu hồ, vốn dĩ ta đi theo kia quẻ chân cô nương đi đến cái kia sân bên ngoài, nghĩ các nàng nếu là muốn đưa kia nuốt thuốc diệt chuột đại tỷ đi bệnh viện, nếu không ta lái xe đưa các nàng đoạn đường, không thành tưởng trong viện làm ầm ĩ một trận lúc sau, thế nhưng lại an tính lại. Ta lúc ấy suy đoán, có phải hay không kia nuốt thuốc diệt chuột người đã chết. Chính là không bao lâu kia quẻ chân cô nương lại từ trong viện ra tới, vội vội vàng vàng lại đi xử dệt. Ta vốn là theo kia quẻ chân cô nương đi xử dệt, chính là nhớ tới cái kia nuốt thuốc diệt chuột đại tỷ luôn là không yên tâm, cũng không biết nàng rốt cuộc sống hay chết, vì thế ta tự chủ trương lại đi kia tranh sơn, gõ khai viện môn, lấy cớ nói là qua đường người, thiên nhiệt khát nước, tưởng thảo một chén nước uống. Chương 552 có tin tức tốt. Một bên uống thủy Ta một bên hỏi kia hai cái tiểu cô nương, hỏi kia nuốt thuốc diệt chuột đại tỷ hiện tại thế nào, trong đó một cái tuổi còn nhỏ điểm nha đầu nói, nói nàng tiểu gì có linh dược, cho hắn mẹ ăn linh dược lúc sau nàng mẹ liền đem thuốc diệt chuột đều phun ra, đã không có việc gì. Ta còn tưởng hỏi lại, kia rốt cuộc là cái gì linh dược lại là như vậy linh, chính là cái kia tuổi lớn một chút nha đầu đem kia tiểu một chút nha đầu xả đến một bên, không cho nàng nói nữa, còn thúc giục ta uống nước xong liền chạy nhanh đi. Ta thấy kia hai cái tiểu cô nương rất sợ hãi người sống, không hảo hỏi lại cái gì, uống xong rồi thủy liền đi rồi. Tiểu hồ hội báo xong hôm nay hành tung, đứng ở một bên, chờ hạ huân bảo cho biết. Chính là hạ huân lại là trầm ngâm không nói, nếu mày nghĩ cái gì, suy nghĩ hảo một trận, mới mở miệng đối tiểu hồ nói, không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Tiểu hồ lên tiếng, ra Gia này gian thư phòng, từ này tòa nhà lầu hai tầng rời đi. Hạ huân điểm điếu thuốc, đứng ở thư phòng cửa số bên. một bên nhìn tiểu hồ kia càng đi càng xa thân ảnh vừa nghĩ tâm sự đêm càng ngày càng thâm đêm tối cuối đó là ngày hôm sau buổi sáng hôm nay buổi sáng lâm nhân rời giường lúc sau rửa mặt một phen đơn giản ăn cái cơm sáng này liền đi tiệm cơm đi làm trong khoảng thời gian này lâm nhân vì tảo tú vân sự thỉnh không ít giả hôm nay đi vào tiệm cơm sau bếp vừa thấy phát hiện rửa rau bên cạnh ao đã có người nói cách khác tiệm cơm đã không thiếu rửa rau tiểu công ngẫm lại cũng là Lý ơn Huệ nhỏ bé còn không có từ trước thời điểm, cũng đã có không ít người nhớ thương này phân việc. Lý ơn Huệ nhỏ bé vừa rời trước, kia còn không phải tễ phá đầu tới đoạt này phân công. Lâm nhân âm thầm bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể làm Tào Tú Vân chính mình nghĩ cách tìm công tác. Bởi vì đáp ứng rồi quách quản sự, tháng sau Vương Đại Trị về nhà hầu hạ Lao Bà ở cứ thời điểm, nàng tới đỉnh Vương Đại Trị việc. Cho nên Lâm nhân hôm nay vẫn luôn đều ở thực dụng tâm lưu ý Vương Đại Trị nhất cử nhất động, nghĩ hiện tại nhiều học một chút tay nghề ở trên người. tháng sau đỉnh đầu bếp việc khi là có thể thiếu một ít hoảng loạn cùng vô thố. Chiều hôm nay, Lâm Nhân chính một bên nhìn vương đại trị xử lý không có bán xong, có chút héo nhì ba rau dưa, đột nhiên nghe được phía trước đại đường có người kêu nàng. Nàng tường đại nha hoặc là nhị nha tới, cũng quýt ra sau bếp đi đại đường. Đi đến đại đường nhìn kỹ, tới tìm nàng người cư nhiên là Lưu Hồng Anh. Thầm nhi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nhân hơi xấu hổ kéo kéo trên người tạp rể, cùng cánh tay thượng tràn đầy với mỡ tay háo bộ Lưu Hồng Anh cười nói, ta tới tìm ngươi, đương nhiên là có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cái gì tin tức tốt? Lâm Nhân tò mò. Lưu Hồng Anh nói, ngươi ngày hôm qua tìm ta nói đưa kia hai đứa nhỏ đi học sự, có rơi xuống. Phải không? Lâm Nhân một trận kinh hỉ, thầm nhi, ngươi không đậu ta đi. Thật sự có rơi xuống. Ta lấy chuyện này đậu ngươi làm cái gì, là thật sự có rơi xuống. Lưu Hồng Anh vô cùng khẳng định nói. Lâm Nhân kích động hảo một trận, lúc này mới nhớ tới hỏi. là nào một khu nhà trường học chịu nhận lấy các nàng? Lưu Hồng Anh đáp, chính là chúng ta xưởng tiểu học A. Xưởng máy móc là cái rất lớn xưởng, vì phương tiện trong xưởng công nhân viên trước con cái đi học, nhà máy bỏ vốn làm cái tiểu học. Ngày hôm qua Lưu Hồng Anh bị Lâm Nhân tìm lúc sau, liền ở trong lòng cân nhắc khởi đưa Đại Nha nhị nha kia hai hải tử đi học sự. Bên trường học khẳng định là không được. Lưu Hồng Anh trước hết nghĩ đến chính là chính mình trong xưởng tiểu học. Chuyện này nếu Lâm Nhân đã mở miệng, nàng khẳng định là muốn giúp đỡ thao một nhọc lòng. Ai làm lâm tiểu trụ kia thèm hóa ăn lâm nhân như vậy thật tốt ăn đâu, trước đó không lâu lâm tiểu trụ mới từ lâm nhân nơi đó bưng một buồn hảo đồ ăn trở về, toàn ra ước chừng cải thiện hai ngày thức ăn. Cắn người miệng mềm, Lưu Hồng Anh biết rõ người bên ngoài tới kinh thị đi học không dễ dàng, còn là căng ra đầu đi tìm xưởng trưởng, vì kia hai hải tử tranh thủ đi học cơ hội. Ai biết sự tình xa xa vượt qua Lưu Hồng Anh đoán trước, đồn đãi chung cái kia tân quan tiền nhiệm, thiết diện vô tư hạ xưởng trưởng. nghe xong nàng lời nói sau Hai lời chưa nói liền cấp viết hai phòng thư giới thiệu. Thư giới thiệu thượng lạc hạ xưởng trưởng đại danh, còn cái hạ xưởng trưởng tư nhân quan non giấu, mặc dù kia hai còn có phải hay không kinh thị hộ khẩu, có hạ xưởng trưởng tự tay viết viết thư giới thiệu, hoàn toàn có thể thông suốt nhập học. Phải biết rằng kia sở tiểu học nguyên bản chính là nhà máy bỏ vốn kiến, như vậy thu ai nhập học, còn còn không phải là xưởng trưởng một câu sự. Cho nên làm lâm nhân cùng Lưu Hồng Anh khó khăn đã lâu sự, liền như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết Cực kỳ ngoại ý muốn làm xong một cọc chuyện tốt lưu Hồng Anh, đợi không được buổi chiều tan tầm, ăn qua cơm trưa lúc sau liền chạy nhanh tới tìm Lâm Nhân, đem tin tức tốt này nói cho Lâm Nhân. Lâm Nhân từ lưu Hồng Anh trong tay tiếp nhận kia hai phong thư giới thiệu, trong lòng miễn bản nhiều cảm kích. Vừa rồi lưu Hồng Anh chỉ nói là hai hài tử đi học sự tình giải quyết, cũng không có nói tỉ mỉ sự tình giải quyết trải qua, cho nên giờ phút này Lâm Nhân trong lòng liền cho rằng lưu Hồng Anh ở trong tối khẳng định phí không ít công phu mới bắt được này hai phong thư giới thiệu. trong lúc nhất thời đối Lưu Hồng Anh cảm kích đến không được. Trên người cũng không có gì đáng giá đồ vật, không biết nên như thế nào cảm tạ Lưu Hồng Anh, cho nên chỉ có thể nói, thầm nhi, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm. Ta không khắc năng lực, liền đi theo vương đầu bếp học điểm nấu cơm tay nghề, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải hành diện. Lưu Hồng Anh xua tay, ngàn vạn đừng khách khí. Ta cũng không có làm cái gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Lâm nhân chỉ đương Lưu Hồng Anh câu kia chuyện nhỏ không tốn sức gì chỉ là một câu khách khí lời nói, nhanh như vậy liền đem hai hải tử nhập học sự tình làm thỏa đáng, sao có thể là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vì thế lại lần nữa cảm kích, thầm nhi, ngươi đại ân ta nhớ kỹ, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Lưu Hồng Anh nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng quá thật thành ta đều nói ta cũng không có làm cái gì. Lâm nhân cùng Lưu Hồng Anh như vậy khách sáo hảo một trận, Lưu Hồng Anh đã đến, đến giờ, đến chạy về nhà máy đi làm. vội vàng hướng lâm nhân nói xong lời từ biệt này liền rời đi tiệm cơm đi xưởng máy móc lâm nhân cẩn thận đem hai phong thư giới thiệu thu hảo tính toán buổi tối về nhà cấp tào tú vân mẹ con một cái đại đại kinh hỷ tâm tình sung sướng thời điểm thời gian liền quá đến đặc biệt mau bất chi rất gian liền đến ngày này tan tầm thời điểm lâm nhân khởi tạp dề kéo xuống tay háo bộ này liền rời đi tiệm cơm một đường chiều tiểu tứ hợp viện đi đến đi đến nửa đường thượng nhớ tới cái gì thừa dịp trời tối xung quanh không ai nàng tìm cái ngược sáng góc cẩn thận từ trong không gian lấy ra cái túi sau đó hướng túi trang mấy miếng vải liêu trở về tiểu tứ hợp viện đem đại nha nhị nha có thể đi đi học sự cấp tào tú vân vừa nói tào tú vân vui mừng không xiết lôi kéo lâm nhân tay cũng không biết nên nói cái gì mới hảo lâm nhân nói xong đại nha nhị nha nhập học sự lại đem mang về tới kia chỉ túi mở ra lấy ra mấy miếng vải liêu tới giao cho tào tú vân đại tỷ mắt thấy đại nha nhị nha liền mau đi học Không có mấy thân thể mặt quần áo không thể được, ta vừa trở về trên đường nhìn đến có ra cửa hàng còn không có đóng cửa, thuận tiện mua mấy khối nguyên liệu trở về. mươi 553 trời có mưa gió thất thường. Thừa dịp hiện tại nghỉ hè, ngươi chạy nhanh cho các nàng một người làm mấy bộ xiêm y lại phùng cái cặp sách, như vậy khai giảng thời điểm các nàng là có thể cùng mặt khác hài tử giống nhau thể thể diện diện đi đi học. Lâm nhân sở dĩ mang theo mấy miếng vải liêu trở về. Thứ nhất là vì làm đại nha nhị nha mùa thu khai giảng thời điểm có thể diện quần áo xuyên, mà đến sau, là vì cấp Tào Tú Vân tìm chuyện tới làm. Trước kia Tào Tú Vân cả ngày vội vàng sự tình chỉ có một kiện, đó chính là tìm trượng phu. Hiện tại trượng phu tìm được rồi, rõ ràng chính là cái không đáng tin tuệ, mà lâm nhân nơi cái kia tiệm cơm lại không thiếu nhân thủ. Lâm nhân sợ Tào Tú Vân đại trời nóng ra ngoài tìm công tác quá vất vả, lại sợ Tào Tú Vân không ra đi tìm công tác thời điểm nhàn ở nhà lại muốn miên man suy nghĩ. dứt khoát cho nàng mấy miếng bài liêu, làm nàng hảo hảo làm hơn một tháng xiêm y lìa, vừa không dùng ra môn bị tội, cũng sẽ không bởi vì quá nhàn mà miên man suy nghĩ. Tào tú vân tiếp nhận vài dệt, lại lần nữa kích động nói không ra lời. cảm kích nói trước kia nói quá nhiều, nguyên bản nghĩ tìm được rồi đoàn chính liền đem thiếu lâm nhân nhân tình cấp còn thượng, hiện tại xem ra, sợ là ân tình này vĩnh viễn đều còn không thượng, chỉ có thể ngóng trông về sau bọn nhỏ trưởng thành có thể tiền đồ một ít, hảo hảo báo đáp lâm nhân. đại nha nhị nha hai cái. Biết chính mình cùng Kinh thị Hải Tử giống nhau đi đi học, đã thực vui vẻ, sau lại lại thấy Lâm Nhân mua vải dệt trở về phải cho các nàng làm mấy bộ tân y y phục khai giảng thời điểm xuyên, trong lòng càng thêm vui vẻ. sôi nổi vây quanh Tào Tú Vân, dịu dít kêu la, muốn một bộ cái dạng gì quần áo cùng một cái cái dạng gì cặp sách. Lâm Nhân một bên nhìn kia mẹ con ba người tất cả đều mặt mang vui mừng, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới, cuối cùng phía trước mấy ngày buôn ba không có uổng phí. Trong lòng thả lỏng lại lúc sau, mới phát hiện vội một ngày công tác thân thể có điểm mệt mỏi vì thế liền đi múc nước tắm rửa ngủ ngày đó lúc sau tiểu tứ hợp viện bên trong bầu không khí liền tốt đẹp không ít ban ngày lâm nhân đi làm tào tú vân ở nhà chính dưới mái hiên ngồi thêu thùa may vá đại nha nhị nha thì tại trong viện chơi đùa tới rồi cơm điểm liền nấu cơm tới ăn mệt mỏi liền nằm xuống tới ngủ không lo ăn uống không niệm qua đi cũng không thèm nghĩ tương lai chỉ bình yên đối mặt trước mắt ngày này thiên thời gian Từng ngày thời gian không tiếng động trôi đi, bất chi giấc gian, giữa hè liền kết thúc. Từng đợt mát lạnh gió thu trùng, mùa thu buông xuống nhân gian. Sửa máy móc tiểu học khai giảng hôm nay, Lâm Nhân cùng Tảo Tú Vân cùng nhau tặng Đại Nha Nhị Nha tiến trường học. Hạ Vân viết đến hai phong thư giới thiệu rất là dùng tốt, dựa vào kia hai phong thư giới thiệu, rất là nhẹ nhàng liền hoàn thành báo danh công tác. Đại Nha trước kia ở Lộc Giang trong huyện thượng quá mấy năm học, dựa theo nàng tuổi, trường học đem nàng an bài ở lớp 6. Nhị Nha không thành. Ba bốn tuổi thời điểm liền trong nhà liền không có ba, Tào Tú Vân sinh hoạt gian nan, muốn dưỡng ra sống tạm còn muốn tích cốc tiền sinh hoạt, cho nên nhị nha trường đến bây giờ đều còn không có thượng quá một ngày học, chỉ có thể cấp an bài ở năm nhất. Mặc kệ như thế nào, hai đứa nhỏ có thể giống mặt khác hài tử giống nhau bình thường đi học, này đối với Tào Tú Vân tới nói đã là một kiện lớn lao chuyện may mắn. Đại nha nhị nha nhập học lúc sau không mấy ngày, tiệm cơm đầu bếp Vương Đại Trị Ái Nhân cũng tới rồi lâm buồn kỳ. Vương Đại Trị thỉnh hơn một tháng giả. Về nhà chuyên tâm hầu hạ ái nhân sinh sản cùng ở cữ. Lâm nhân chỗ ngồi vương đại trị học đồ, tự nhiên mà vậy liền gánh nổi lên tiệm cơm sau bếp đầu bếp gánh nặng. Hôm nay Lâm nhân chính vội vàng nấu ăn, chợt thấy quách quản sự đã đi tới, mở miệng nói, Lâm nhân, chỉ sợ này đầu bếp ngươi muốn nhiều đương một thời gian. Lâm nhân khó hiểu, không phải nói một tháng sau. Chờ vương đầu bếp trả phép đã trở lại, ta liền còn đương học đồ. Quách quản sự thở dài một tiếng, ai? Trời có mưa do thất thường. Vương đại trị ái nhân khó sinh, sợ là cánh mạng khó giữ được, như vậy thời điểm vương đại trị nơi nào còn có tâm tình công tác. Tóm lại, sự tình ta trước cho ngươi nói một tiếng, ngươi nhiều làm chuẩn bị, nếu là vương đại trị cũng chưa về, ngươi nhưng đến đem trường hợp cho ta chống được. Lâm nhân cảm giác thực đột nhiên, êm đẹp, như thế nào liền khó sinh đâu. Ngắm lại cái này niên đại chữa bệnh trình độ, trong lòng tức khắc liền hiểu rõ không ít, cái này niên đại sinh mổ còn không có phổ cập, rất nhiều tiên tiến chữa bệnh thiết bị còn không có xuất hiện. Nữ nhân sinh hài tử vốn dĩ liền hung hiểm, vạn nhất gặp gỡ cái cái gì đột phát chẳng uống, nhưng không phải khó sinh. Chuyện này nàng không biết liền tính, hiện tại nàng đã biết, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng muốn đem nàng không gian xuất phẩm tham phiến chi phiến cấp vương đại trị đưa điểm đi, chính là hiện tại tiệm cơm toàn bộ sau bếp đều chỉ vào nàng đâu, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đối quách quang huy nói, quách quản sự, ta ông ngoại là Lao Trung Y Đi ta từ nhỏ liền cùng hắn học điểm y đề thuật, ta trong tay có mấy viên thuốc viên. Là ta ông ngoại năm đó phối ra tới dự phòng bệnh nặng, hiện tại giao cho ngươi, ngươi mau chút cấp vương đầu bếp đưa qua đi. Bởi vì là làm Quách Quang Huy chạy chân, Lâm Nhân không cần trực tiếp cầm tham phiến cùng chi phiến ra tới, cho nên liền đem tham phiến chi phiến lăn lộn đường trắng cấp ra công thành dược hoàn. Quách Quang Huy nhìn Lâm Nhân đặt ở trong tay hắn hai cái nho nhỏ thuốc viên, có chút không tin, kia chính là khó sinh xuất huyết nhiều a. Vài cái bác sĩ đều diêu đầu nói không cứu, ngươi này hai cái tiểu thuốc viên là có thể dùng được. Lâm Nhân nói quản không dùng được thử xem sẽ biết quách quản sự người mau chút đi thôi thật muốn là chờ đến người không khí vậy thật sự thần tiên đều khó cứu quách quang huy nghe xong chỉ phải đồng ý hành vẫn là không được thử xem xem đi quách quang huy thu hảo thuốc viên rời khỏi sau lâm nhân tiếp tục trong tay công tác như vậy vẫn luôn vội đến trời tối cơm điểm đi qua kia người nào tới cơm điểm ăn cơm lâm nhân mới cởi tạp dề chuẩn bị tan thầm với lúc lúc này lâm tiểu trụ tới lâm nhân từ tiệm cơm ra tới thời điểm Vừa lúc nhìn đến Lâm Tiểu Trụ ở đỗ hắn xe đạp, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nhân hỏi, thiên đều đã trễ thế này, ngươi không ở nhà ngủ chạy lung tung cái gì? Lâm Tiểu Trụ cười nói, ta hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm nghe ta mẹ nói ngươi hiện tại đường tiệm cơm đầu bếp, cố ý lại đây nhìn xem bái. Lâm Nhân nhớ tới, mấy ngày trước chính mình cùng Tảo Tú Vân cùng nhau đưa đại nha nhị nha đi học thời điểm, gặp được quá tiến trường học làm tuyên truyền giáo dục Lưu Hương Anh. Nếu gặp mặt, không thiếu được ở bên nhau tự nói mấy câu. Lúc ấy Lưu Hồng Anh hỏi Lâm Nhân công tác, Lâm Nhân thuận miệng liền khai cái vui đùa, nói chính mình hiện tại đương đầu bếp, nhưng thần khí rồi. Không nghĩ tới việc này lại bị Lưu Hồng Anh truyền cho Lâm Tiểu Trụ, mà Lâm Tiểu Trụ thế nhưng hướng về phía nàng đương đầu bếp, riêng chạy tới xem nàng. Trước mắt tiệm cơm đã đóng cửa, nàng cũng không có biện pháp thỉnh hắn ăn khuya, liền như vậy làm Lâm Tiểu Trụ đi rồi, cũng không thích hợp. Đột nhiên Lâm Nhân nhớ tới cái gì, đối Lâm Tiểu Trụ nói, sư phó của ta ái nhân hai ngày này sinh Tiểu Hải tử. Nghe nói là khó sinh, vừa lúc ngươi có xe đạp, không bằng ngươi dẫn ta đi một chuyến bệnh viện, ta đi thăm một chút. Lâm Tiểu Trụ là cái lòng nhiệt tình, nghe nói có người khó sinh, tức khắc liền đáp ứng rồi, hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. chương 554 rất kỳ quái tâm lý. Vì thế Lâm Nhân ngồi Lâm Tiểu Trụ xe đạp, hai người cùng nhau tới rồi bệnh viện. Vào bệnh viện sau một đường hỏi thăm, cuối cùng là tìm được rồi Vương Đại Trị Ái Nhân ở phòng bệnh. Đứng ở cửa phòng bệnh vừa thấy. nhưng thấy vương đại trị ái nhân đã bình an chính dựa vào đầu giường thượng uống vương đại trị cấp uy nước canh nếu người đã bình an lâm nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng xem như đuổi kịp thời đuổi ở sản phụ xảy ra chuyện trước đem thuốc viên đưa đến bằng không vương đại trị đời này nhưng như thế nào quá thiên đã chậm hơn nữa vương đại trị hiện tại chính vội vàng chiếu cô thế tử cho nên lâm nhân nhìn như vậy liếc mắt một cái lúc sau liền chuẩn bị rời đi quay đầu lại tiệm cơm bên trong đồng sự tùy phần tử đưa trăng tròn lễ thời điểm nàng ở đi theo đại gia cùng đi xem hải tử cũng không muộn đã có thể ở lâm nhân chuẩn bị rời đi thời điểm vương đại trị phát hiện nàng trong tay canh chén hướng trên tủ đầu giường một gác này liền bước nhanh ra phòng bệnh lâm nhân hôm nay sự quách quản sự đều cho ta nói thật là cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi kia dược ta vương đại trị gọi lại lâm nhân muốn hảo hảo cảm tạ nàng một phen chính là hồi tưởng khởi ban ngày tình hình trong lòng thật sự là khổ sở nghẹn ngào dưới lại là liền câu nói đều nói không hoàn chỉnh Lâm nhân nói, sư phó, kia dược đặt ở ta trong tay cũng là vô dụng, vừa lúc ngươi gặp gỡ việc gốc ta này cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vương đại Chỉ lau lau nước mắt, như vậy tốt dược, nói là tiên đan đều không quá, như thế nào sẽ vô dụng, ngươi cho ta nói cái số, rốt cuộc kia hai viên dược giá trị bao nhiêu tiền, ta trả tiền cho ngươi. Lâm nhân vội nói, ta lấy dược ra tới là vì cứu cấp, cũng không phải là vì kiếm tiền, sư phó, dược sự về sau chớ có nhắc lại. Ta cũng không tưởng người khác biết ta có tổ truyền bí phương nơi tay. Vương Đại Trị nghe xong lời này, không hảo nói thêm nữa, như vậy dùng được bí phương, nếu là bị người có tâm biết, chỉ sợ phải cho Lâm Nhân chọc phiền thoái. Nhưng thuốc viên sự có thể không đề cập tới, này tạ lễ vẫn là đến cấp. Nếu Lâm Nhân không cần tiền, Vương Đại Trị liền nói, chờ ta tiêu giả trở về tiệm cơm, liền đem ta sở hữu tay nghề đều giao cho ngươi. Lâm Nhân cười cười, sư phó, chẳng lẽ ngươi không biết giáo hội đồ đệ đói chết sư phó đạo lý sao? Không cần giáo tay nghề cho ta, nấu ăn giống như viết chữ vẽ tranh, các có các linh khí ở bên trong, thủ nghệ của ngươi tới rồi ta nơi này không nhất định liền thích hợp. Vương đại trị khó xử, kia, Vậy ngươi muốn cho ta như thế nào cảm tạ ngươi? Lâm nhân vô ngữ, ta lúc ấy chỉ nghĩ cứu người, cũng không có nghĩ muốn cái gì cảm tạ. Hảo, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi chiếu cố tẩu tử đi. Vương đại trị còn tưởng nói cái gì nữa, lâm nhân đã xoay người tránh ra. Nhìn lâm nhân bóng dáng. Vương Đại Trị trong lòng ám đạo, nàng có thể không cần tạ lễ, ta lại không thể không cho tạ lễ, hiện tại hắn vội vàng chiếu cô ái nhân cùng hai tử, cũng lấy không ra cái gì giống dạng tạ lễ, chỉ có thể về sau gặp được thích hợp cơ hội lại nói. Tưởng xong này đó, Vương Đại Trị trở về phòng bệnh tiếp tục cấp ái nhân uy nước canh. Lâm Nhân cùng Lâm Tiểu Trụ cùng nhau ra tới phòng bệnh, Lâm Tiểu Trụ đẩy xe đạp, chở Lâm Nhân đưa nàng về nhà. Trên đường thời điểm, Lâm Tiểu Trụ nhịn không được hỏi, ngươi có có thể cứu người tánh mạng tổ truyền phương? Lâm nhân liền biết, nàng vừa rồi cùng vương đại trị lời nói tất cả đều bị hắn nghe xong đi, thuận miệng có lệ, cái gì bí phương không bí phương, bất quá là trùng hợp thôi, là vương đại trị ái nhân mệnh không nên tuyệt, sớm muộn gì đều sẽ thoát ly nguy hiểm, vừa lúc lại ăn ta dược, cho nên cứ như vậy. Lâm tiểu trụ không tỏ ý kiến, nhớ tới cái gì, lại hỏi nàng, vương đại trị muốn đem sở hữu tay nghề đều giao cho ngươi, ngươi vì cái gì không học? Ngươi có biết hay không xưởng máy móc nhà ăn đầu bếp có bao nhiêu nổi tiếng? Lâm Nhân nói, sửa máy móc như vậy đại hình nhà xưởng nhà ăn bên trong đầu bếp, cũng không phải có tay nghề là có thể đi vào, đến rửa cá nhân tạo hóa, vàng không vương đại trị tốt như vậy tay nghề lại chỉ đi một cái tiểu tiệm cơm làm việc. Lâm Tiểu Trụ đầu hàng, hảo đi, ta nói bất quá ngươi. Lâm Nhân, kỳ thật, rất nhiều thời điểm chúng ta đi chợ giúp người, cũng không phải đồ đối phương hồi báo, ngươi lúc trước chợ giúp ta cùng tào đại tỷ thời điểm, có từng nghĩ tới thu hồi báo. Lâm Tiểu Trụ suy nghĩ một chút. Ban đầu hắn đích xác không nghĩ như thế nào quá phải hồi báo, chính là sau lại đi, ở lâm nhân nơi này ăn ngon ăn nhiều, liền bắt đầu nghĩ có hay không nào sự kiện có thể lại giúp nàng một chút, như vậy không phải lại có thể ăn đến ăn ngon. Nguyên bản lâm tiểu trụ cảm thấy ý nghĩ như vậy cũng không có gì, chính là bị lâm nhân như vậy vừa nói, liền có chút tự biết xấu hổ. Hắn cảm thấy chính mình về sau phải có cốt khí một chút, đừng luôn muốn ăn ngon. Chính là, mặc dù ở lâm nhân nơi này ăn không đến ăn ngon. Thấy nàng gặp gỡ phiền toái hắn vẫn là nghĩ đến giúp nàng, này lại là sao lại thế này. Như vậy tâm lý rất kỳ quái, nó không phải lôi phong đồng chí cái loại này thích giúp đỡ mọi người cao thượng tình cảm, bởi vì thấy người khác gặp gỡ khó khăn hắn liền sẽ không để ý, hắn cũng chỉ để ý lâm nhân. Loại này tâm lý cũng không phải lâm nhân nói trợ giúp người không cầu hồi báo, mà là không cầu tiền tài vật chất thượng hồi báo, chỉ cầu mặt khác một ít nhìn không thấy sở không được hồi báo. Rốt cuộc muốn cái cái dạng gì hồi báo, lâm tiểu chủ cũng nói không rõ. dù sao chính là cảm giác chính mình đối với lâm nhân tâm lý rất kỳ quái. Hắn sẽ không tự chủ được đi để ý nàng sinh hoạt quá đến được không, để ý nàng có hay không gặp gỡ cái gì khúc chiết, để ý nàng có hay không làm ăn ngon tới kỹ cổng trường tìm hắn. Mà đương nàng hảo chút thời gian không tới tìm hắn khi, hắn trong lòng lại luôn muốn nàng, cảm giác thiếu chút cái gì dường như. Ảm đạm trong bóng đêm, hai người thừa một chiếc xe đạp trở về tiểu tứ hợp viện. Đứng ở viện muôn khẩu, lâm nhân không phải không có xin lỗi đối lâm tiểu chủ nói. Vốn dĩ ngươi đặc biệt tới tìm ta một chuyến, ta hẳn là thỉnh ngươi ăn chút ăn ngon, chính là hiện tại thời gian quá muộn, chỉ có thể hôm nào lại thỉnh. Lâm Tiểu Trụ nói, ta đây cũng là ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, ra tới lái xe điếm phòng, ngươi nếu là vội liền không cần để ý tới ta. Lâm Nhân cảm kích Lâm Tiểu Trụ đêm nay tái nàng đi tranh bệnh viện, khách khí nói, ta cũng không phải rất bận, ngươi lần sau ban ngày đi tiệm cơm tìm ta, muốn ăn cái gì cứ việc điểm, ta làm cho ngươi ăn. Lâm Tiểu Trụ vui vẻ đáp ứng. kiên hảo ta đây liền không khách khí hai người đứng ở viện môn khách lạ bộ hai câu lúc sau lâm tiểu chủ cưới xe đạp rời đi lâm nhân gõ khai viện môn vào sân hôm nay lúc sau vương đại trị an tâm ở bệnh viện chiếu cô thê nhi lâm nhân ở tiệm cơm sau bếp bận tối mày tối mặt đại nha nhị nha mỗi ngày đúng hạn đi học tan học mà tào tú vân cũng thử đi tìm công tác thời gian từng ngày không tiếng động trôi đi đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa tháng hôm nay lâm nhân đang ở tiệm cơm sau bếp vội đến xoay quanh chợt nghe đến trước đường người phục vụ nói có cái khách hàng vào tiệm cơm hỏi thăm nàng. Lâm nhân chỉ cho là lâm tiểu trụ lại tới tìm nàng, lên tiếng, cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là cong lưng, kéo ra án bản phía dưới một phiến ngăn tủ, từ bên trong mang sang tam bản đồ ăn tới. Trước 555 hắn ăn thật sự chậm. Lần trước lâm tiểu trụ tới tìm nàng, nàng đang ở vội, không rảnh chiêu đãi nàng, chỉ cho hắn bưng một mầm bánh bao phiến cùng một mâm món kho, qua loa ứng phó rồi một chút. Hôm nay nàng không phải rất bận. thừa dịp sau bếp bên trong người đều ai bận việc nấy không ai lưu ý nàng nàng liền nương bản hạ ngăn tủ làm nhiệm hộ từ trong không gian bưng tam bản đồ ăn ra tới kia tam bản đồ ăn là nàng sớm chút thiên ở trong không gian dùng thực phẩm gia công cơ làm tốt thực phẩm gia công cơ trình tự đã nghiêm cẩn lại trí năng mỗi một cái chi tiết đều khống chế phi thường hảo cho nên làm được đồ ăn phẩm hương vị so nhân công chế tác muốn mỹ vị nhiều lâm nhân cố y dùng thực phẩm gia công cơ gia công vài đạo đồ ăn vì chính là ở lâm tiểu trụ lại đến thời điểm hảo chiêu đại hắn chính là đương lâm nhân bưng này tam bản đồ ăn từ sau bếp đi đến trước đường khi tức khắc liền mắt choáng váng tới tìm nàng người thế nhưng không phải lâm tiểu trụ mà là hạ huân hạ huân như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm nàng lâm nhân đứng ở tại chỗ tiến cũng không được thối cũng không xong do dự một chút rốt cuộc vẫn là cất bước tiến lên đem trong tay bưng này tam bản đồ ăn đặt tới hạ huân trước mặt tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được hạ sưởng trưởng này ba đạo đồ ăn ta thì ngươi cảm tạ ngươi này mấy tháng qua đối ta rất nhiều trợ giúp hạ huân hôm nay rút ra nhàn rỗi đi vào cái này tiệm cơm chỉ là muốn gặp lâm nhân một mặt bởi vì mấy ngày này tới nay hắn trong lòng động lại quá đa nghi đoàn muốn hảo hảo tìm lâm nhân hỏi cái rõ ràng lại không nghĩ rằng lâm nhân vừa ra tới liền cho hắn bưng ba đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ngon này đó đồ ăn ta sẽ chiếu giới chi trả chỉ là tiểu đồng chí ngươi có hay không thời gian ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi hạ huân hỏi Lâm nhân bên này còn không có trả lời, sau bếp cũng đã có người ở kêu, lâm nhân. Nhanh lên lại đây, trong nồi canh tràn ra tới. Lâm nhân chỉ phải đối hạ Huân xin lỗi cười cười, sau đó nói, ta có điểm nội, thật sự thật ngượng ngùng. Hạ Huân gật gật đầu, ý bảo lâm nhân chạy nhanh đi vội. Lâm nhân chạy chậm vào sau bếp, hạ Huân ngồi ở trước đường ăn cơm. Không biết là đồ ăn không hợp khẩu vị, vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân, hạ Huân này bữa cơm ăn thật sự chậm, ước chừng ăn hơn một giờ. Còn chưa tới cơm điểm thời điểm tới, cơm điểm qua lúc sau hắn đều còn không có đi. Lâm nhân có nghĩ thầm tìm hắn nói hai câu lời nói, chính là trên tay việc thật sự quá nhiều, vội xong cái này còn có kia kiện, một khác cũng dừng không được tới. Thật vất vả rút ra nhàn rỗi tới, đã là buổi chiều bốn điểm tả hữu. Như vậy thời điểm không sai biệt lắm sắp đến cơm chiều cơm điểm, trước đường ngồi hạ hơn sớm không có bóng dáng. Ai? Lâm nhân rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc trước vương đại trị sẽ đồng ý dạy học đồ? Có cái học đồ chẳng khác nào có cái trợ thủ, cái kia trợ thủ mỗi ngày phân đi một nửa việc, làm sư phó cũng có thể có nửa ngày thở dốc cùng nghỉ tạm thời gian không phải. Ngày này Hạ Hân đã đến, Lâm Nhân chỉ đương hắn là nhất thời hứng khởi, rốt cuộc phía trước một hai tháng đều không có chạm qua mặt, có thể thấy được hắn cũng không đem nàng xem ở trong mắt. Chính là làm Lâm Nhân không tưởng được chính là, khoảng cách Hạ Hân tới tiệm cơm ăn cơm chỉ cách một ngày thời gian, Quách Quang Huy liền tới tìm nàng. Lâm Nhân, chúc mừng ngươi. Hôm trước xưởng máy móc xưởng trưởng lại đây ăn bữa cơm, lúc sau liền phái người tới tìm ta, nói thủ nghệ của ngươi rất là không tồi, tưởng điều ngươi đi xưởng máy móc nhà ăn làm đầu bếp. Quách Quang Huy nói, Lâm Nhân kinh hãi, điều ta đi xưởng máy móc. Quách Quang Huy đáp, đúng vậy, ai làm nhân ra là đại hình nhà máy xưởng trưởng đâu, hắn tới muốn người, ta cũng không thể không bỏ. Lâm Nhân cũng cảm thấy chính mình ở tiệm cơm học tay nghề, tay nghề học giỏi liền khác đi hắn chỗ, có chút xin lỗi Quách Quang Huy tài bồi, vì thế liền nói, Quách quản sự. Ta là ở ngươi nơi này học tay nghề, lý nên ở ngươi nơi này nhiều công tác mấy năm. xưởng máy móc bên kia ta chính mình đi nói. Quách Quang Huy vội dơ tay ngăn cản lâm nhân nói, ngươi đừng nội, ta không phải cái kia ý tứ, ta chính là luyến tiếp ngươi như vậy một người tuổi trẻ lại tiến tới nhân tài. Sau đó Quách Quang Huy lại nói, sư phó của ngươi vương đại trị đều đồng ý cho ngươi đi xưởng máy móc, nói hắn có thể mặt khác lại mang một cái học đồ ra tới, hắn nói ngươi có tốt tiền đồ là chuyện tốt. Chúng ta không thể ngăn cản ngươi hướng càng tốt phương hướng phát triển. Nếu sư phó của ngươi vương đại trị đều như vậy nói, ta như thế nào không biết xấu hổ cường lưu ngươi. Lâm nhân vừa nghe, đối vương đại trị rất là cảm kích. Lúc này chỉ nghe Quách Quang Huy tiếp theo lại nói, vương đại trị còn nói, ngươi về sau nếu là gặp gỡ cái gì việc khó, chỉ cần hắn có thể hỗ trợ, ngươi cứ việc đi tìm hắn. Nhìn ra được tới, hắn đây là suy nghĩ biện pháp báo đáp ngươi đầu. Lâm nhân gật gật đầu, ân vương đầu bếp là người rất tốt. quách quang huy vui lùa nói kia cũng không phải là ta lão quách xem chuẩn người cái nào không phải tốt lâm nhân nói ta chuẩn bị ở chỗ này làm đến vương đầu bếp trả phép chờ hắn đã trở lại ta lại đi xưởng máy móc bên kia xưởng máy móc nhà ăn công tác hẳn là so tiệm cơm ghế sau công tác muốn nhẹ nhàng ít nhất không cần suốt ngày thủ thời gian sáng trưa chiều tam bữa cơm làm tốt còn lại thời gian liền đều là nhàn rỗi không chỉ có buổi sáng không cần khởi quá sớm buổi tối còn có thể đúng hạn tan tầm Hơn nữa ra cửa vừa nói là xưởng máy móc người, trên mặt cũng tương đối có mặt nhi, không phải sao. Cái gọi là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy có một cái tốt như vậy nơi đi, Lâm Nhân tự nhiên là muốn đi. Quách Quang Huy liền biết Lâm Nhân là cái hiểu chuyện, biết thế tiệm cơm suy nghĩ, bất quá vương đại trị cũng mau trở lại, nhiều nhất còn có 10 ngày, không sai biệt lắm là có thể trở về trả phép. Vì thế Quách Quang Huy đối Lâm Nhân nói, ngày mai bắt đầu, ngươi có thể xuống tay chuẩn bị. Đem nhập chức muốn mang tư liệu đều chuẩn bị tốt. Nếu thời điểm bọn họ xưởng trưởng điểm danh làm ngươi qua đi, vậy ngươi đi lúc sau không đảm đương nổi đầu bếp trường ít nhất cũng nên là cái chính thức công. Các phương diện thủ tục đều phải làm rõ ràng. Lâm nhân gật đầu, cảm ơn ngươi quách quản sự, ta chính mình sẽ đem giấy chứng nhận tư liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Quách quang huy cùng lâm nhân nói xong này đó, liền xoay người tránh ra, vừa đi vừa cảm khái, làm bằng sắt tiệm cơm nước chảy người A. tiếp theo cũng không biết có thể chiêu cái cái dạng gì người tiến vào lâm nhân nghe xong quách quang huy cảm khái đột nhiên liền nhớ tới tào tú vân tào tú vân gần nhất không phải vẫn luôn đều ở tìm công tác sao nếu không đem tào tú vân giới thiệu tiến vào nhưng ngược lại tưởng tượng tào tú vân đều hơn 30 tuổi người tiến vào cấp một cái 20 mươi mấy tuổi người đương học đồ chỉ sợ không tốt lắm lại tưởng tượng nếu lại nha nhị nha ở xưởng máy móc tiểu học niêm thư mà chính mình lập tức cũng muốn đi vào xưởng máy móc đi làm vì cái gì không đem Tào Tú Vân cấp giới thiệu tiến xưởng máy móc đâu. Sưởng máy móc như vậy đại nhà máy, thêm một cái rửa rau đánh tạp tiểu công không đáng kể chút nào, Tào Tú Vân cũng không phải cái véo tiêm hiếu thắng, nàng yêu cầu vẫn luôn đều không cao, có thể có một phần sống tạm công tác là đủ rồi. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân liền ở trong lòng quyết định, quay đầu lại chính mình đi xưởng máy móc báo danh thời điểm tìm hạ hơn hỏi một câu, xem có thể hay không làm Tào Tú Vân cũng đi vào xưởng máy móc nhà ăn công tác. Trước 556 xưởng máy móc nhà ăn. Lâm nhân đi xưởng máy móc báo danh hôm nay, thời tiết đặc biệt hảo. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ từng trận. Theo đạo lý tân công nhân viên chức nhập chức, tìm nhân sự khoa đi báo danh liền hảo, chính là lâm nhân có tâm làm Tảo Tú Vân cũng tiến vào xưởng máy móc, cho nên ở nhân sự khoa xong xuôi nhập chức thủ tục lúc sau lại trộm đi hạ hơn văn phòng nơi office building. Ấn quý củ, trong xưởng mặt chiêu không chiêu công, chiêu cái gì công, đều là nhân sự khoa tới làm. Sưởng trưởng là sẽ không quản này đó việc vặt, chỉ phụ trách phê duyệt nhân sự khoa đưa lên đi tương quan văn kiện liền hảo. Chính là lâm nhân trong lòng, trong tiềm thức vẫn là đem Hạ Hân trở thành một cái quen thuộc lại thân cận người, cho nên gặp được điểm sự tình liền nghĩ đến tìm hắn. Nhưng mà nàng hiện tại đều đã thay đổi bộ dáng, Hạ Hân nhưng không quen biết nàng A. Nàng như vậy lỗ mạng hấp tấp đi tìm tới, vạn nhất chọc hắn không cao hứng nhưng làm sao bây giờ. Tới tìm người thời điểm, cảm giác theo lý thường hẳn là, thật cách đứng ở người nọ văn phòng cửa. Lâm Nhân trong lòng lại bắt đầu thấp vọng. Nhưng tới cũng tới rồi, chỉ phải căng ra đầu đi gõ cửa. Ở ván cửa thượng gõ tam hạ, liền nghe được bên trong cánh cửa truyền đến hạ ngân thanh âm, mời vào. Lâm Nhân đẩy cửa ra, đi vào, lại cũng không dám tùy tiện, bước vào môn lúc sau đi rồi hai bước liền dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ. Hạ Vân từ bàn làm việc thượng kia một đống văn kiện mặt sau ngẩng đầu lên, hướng tới Lâm Nhân nhìn thoáng qua, nguyên bản nghiêm túc thanh lãnh trên mặt đột nhiên liền dạng khởi một nụ cười tới. "Là ngươi a, mau mời ngồi." Hắn đem trong tay bút máy khép lại nắp bút, tự bàn làm việc mặt sau đứng dậy, tự mình cấp Lâm Nhân dọn trường ghế dựa. Lâm Nhân thụ sủng nhược kinh, nàng một cái tân không thể lại tân tân công nhân viên chức, nào dám lao động xưởng trưởng cho nàng dọn ghế dựa, vì thế vội tiếp nhận ghế dựa, tìm khối không có gì đáng ngại đất chống ngồi xuống. Vừa mới ở ghế trên ngồi định rồi, liền nghe được văn phòng ngoài cửa lại có người gõ cửa, mời vào. Hạ hơn ứng môn, ngoài cửa tiến vào một người đeo kính kính thanh niên, nhìn bộ dáng hẳn là cái kỹ thuật viên. trong tay ôm một chồng bản vẽ rất là cung kính đối hạ hơn nói xưởng trưởng, hội nghị có thể bắt đầu rồi lâm nhân tức khắc có chút xấu hổ cảm giác chính mình tới thực không phải thời điểm thế nhưng đổi ở nhân ra muốn mở họp đương khẩu đi tìm tới không ngờ hạ hơn lại biểu hiện rất là lơ lỏng bình thường đối cái kia kỹ thuật viên nói các ngươi chính mình trước thảo luận ta đợi chút lại qua đi đến lúc đó các ngươi đem thảo luận tốt kết quả nói cho ta hảo kia kỹ thuật viên ứng hạ xoay người tránh ra lâm nhân thoáng thả lỏng một ít Vì không ảnh hưởng hạ huân công tác, nàng nói ngắn gọn, mở miệng nói, xưởng trưởng ta hôm nay tới là tưởng cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Hạ huân ngữ khí ôn hòa hỏi. Lâm nhân nói, ta một cái đại tỷ, nơi khác tới độc thân mang hai đứa nhỏ, sinh hoạt rất là gian nan, nhu cầu cấp bách một phần công tác. Nàng yêu cầu cũng không cao, có thể có một phần lâm thời công công tác liên hảo. Hạ huân hiểu rõ gật đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, xưởng máy móc phân xưởng bên trong việc đều thực trọng. nếu không làm nàng cùng ngươi cùng đi nhà ăn công tác chỉ là nhà ăn bên trong chính thức công biên chế đều đầy nàng nếu là không chê có thể từ lúc đồ an công làm khởi lâm nhân nghe xong vội vàng gật đầu hảo hảo hảo liền đánh đồ ăn công nói xong đứng lên kia xưởng trưởng ngài vội đi ta liền không quấy rầy ngươi sợ ảnh hưởng hạ huân mở họp lâm nhân nói xong câu đó lúc sau liền xoay người rời đi hạ huân gọi lại nàng chờ một chút lâm nhân quay đầu lại xem hắn chuyện gì chờ ta đem thư giới thiệu viết cho ngươi ngươi lại đi hạ huân một bên nói một bên tìm giấy viết thư giấy cùng bút máy bắt đầu viết thư giới thiệu lâm nhân không quá tự tại sờ sờ cái mũi xem ra nàng đối cái này niên đại vẫn là không hiểu biết nguyên lai đi cửa sau thời gian muốn một câu còn chưa đủ chủ yếu là đến bắt được thư giới thiệu hạ huân thực mau liền đem thư giới thiệu viết hảo sẽ xuống này trương giấy viết thư giấy đưa cho lâm nhân ngươi ngày mai liền có thể làm ngươi vị kia đại tỷ lại đây báo danh lâm nhân vội vàng nói lời cảm tạ tốt, đa tạ ngươi hạ sưởng trường hạ hân cười cười việc rất nhỏ lâm nhân đem giấy viết thư giấy cẩn thận suy hảo lúc sau lễ phép hướng hạ hân nói xong lời từ biệt từ hạ hân văn phòng ra tới dọc theo hành lang đi đến cuối liền tới rồi hàng hiên khẩu dọc theo hàng hiên đi xuống dưới mấy cái bậc thang nên diện liền gặp gỡ một cái đại người quen kia ăn mặc sưởng phục lưu chữ tề nhi tóc ngắn trong tay cầm một quyển khẩu hiệu biểu ngữ phụ nữ trung niên nhưng bất chính là lưu hồng anh sao Thầm Nhi. Lâm Nhân thân thiết hô một tiếng. Lưu Hồng Anh theo tiếng nhìn lại, cẩn thận một phân biệt, nhận ra tới là Lâm Nhân, rất có chút kinh ngạc. Lâm Nhân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Nhân vui vẻ nói, thầm Nhi, ta cùng Tào Đại Tỷ đều vào xưởng máy móc nhà ăn công tác, về sau à, chúng ta chính là một cái xưởng công nhân viên trước. Là sao? Lưu Hồng Anh kinh hỉ nói, trời thấy con thương, kia thật đúng là thật tốt quá. Lâm Nhân nghĩ Lưu Hồng Anh lúc này khẳng định có công tác trong người. Mà chính mình cũng đến chạy nhanh đi nhà ăn nhận chức, liền không hề nhiều lời, chỉ mở miệng nói: "Thẩm nhi, ngài có việc liền mau đi vội đi, quay đầu lại có rảnh đi chúng ta cái kia trong viện, ta nấu cơm cho ngươi ăn." Lưu Hồng Anh lên tiếng, đang muốn nhấc chân tránh ra, đột nhiên nhớ tới cái gì, vội gọi lại Lâm Nhân: "Hai tử, Trần Đại Mai bên kia ngươi đến để phòng điểm, nàng năm nay mùa hè đường ba tháng người vệ sinh, tuy rằng ngừng nghỉ không ít, nhưng bản tính đặt ở chỗ nào, đánh giá lại qua một thời gian nên nhịn không được." Lâm Nhân cảm ơn ngươi thẩm nhi, việc này ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ cẩn thận. nói xong này đó, hai người lúc này mới tách ra, các đi vội các công tác. lại nói lâm nhân một đường đi vào trong xưởng nhà ăn, ở nhà ăn bên trong đầu bếp trưởng nơi này báo danh. kia đầu bếp trưởng bốn năm chục tuổi tuổi tác, trắng trẻo mập mạp, tạo đầu trọc, đầu viên cổ thô, vóc dáng trung đẳng, đĩnh, cái đại bụng, gặp người tự mang ba phần cười, hoàn toàn phù hợp mọi người trong lòng đối đầu bếp hình tượng thiết kế, hơn nữa còn có sợi Phật di lạc rộng rãi tiêu sái. Người kêu Lâm Nhân đúng không? Kia đầu bếp trưởng một bên hỏi chuyện một bên đem Lâm Nhân trên dưới đánh giá một lần. Lâm Nhân đáp, là, ta chính là Lâm Nhân. Đầu bếp trưởng mấy ngày hôm trước cũng đã bị đệ lời nói, nói là xưởng trưởng tự mình từ bên ngoài thỉnh cái tay nghề không tồi đầu bếp tiến vào, là cái tuổi trẻ nữ tử, tên cứ gọi là Lâm Nhân. Không nghĩ hôm nay thấy cô nương này, phát hiện cùng dự đoán không quá giống nhau, cô nương này thế nhưng là cái quẹ chân, hơn nữa trên mặt còn có một cái rất là đáng chú ý sẹo. Bất quá ngược lại tưởng tượng, ông trời đối người đều là công bằng, tướng mạo thượng cầm đi một ít, liền sẽ ở mặt khác phương diện cấp bổ trở về. Lộng không hảo cô nương này ở nấu ăn mặt trên thật là có thiên phú. Vì thế mở miệng hỏi, ngươi đều am hiểu làm chút cái gì? Lâm nhân suy nghĩ một chút, trả lời nói, ta học không chuyên, cái gì đều sẽ làm một chút rồi lại không tinh thông. Sư phó, ngài liền nhìn an bài đi. Đầu bếp trưởng thấy cô nương này khiêm tốn, liền chỉ hảo xem an bài, đối lâm nhân nói. Mặt điểm tổ một cái lâm thời công sắp đến kỳ, không bằng ngươi liền đi làm mặt điểm đi. mươi 557 lão phương cùng lão lý. Lâm nhân ứng hạ, hảo. Ta nhất định hảo hảo làm việc, không phụ sư phó trọng vọng. Suy. Một tiếng cười nhạo không biết từ phương hướng nào truyền đến, ngay sau đó liền nghe được có người lanh chào nói, thật lấy chính mình đương cây hành, còn trọng vọng. Lâm nhân theo tiếng nhìn lại, liền thấy được một cái hắt hắt gầy gầy phụ nữ trung niên, chính ăn mặc tạp dề mang theo tay háo bộ đứng ở cái thất gỗ bên cạnh sát rau. Đầu bếp trưởng cười hai tiếng, đối lâm nhân nói, đừng khẩn trương, nàng cùng ngươi nói dẫn đâu. Hảo, đi làm việc đi, mặt điểm tổ ở bên kia. Nói xong lại nói, ta họ trương, ngươi đi theo bọn họ kêu ta trương sư phó là được. Lâm nhân lên tiếng, này liền đi đến kêu bãi vài đại buồn mặt bàn dài bên làm việc. Mặt điểm tổ, danh như ý nghĩa là làm mặt điểm. Cái này lâm nhân trước kia ở tiệm cơm đi làm khi đã luyện được rất quen thuộc, bánh bao, bức họa cuộn tròn, màn đầu, bánh quẩy đều khó không được nàng. Mặt điểm tổ nguyên bản có ba người, mà bàn dài thượng bãi ba cái mặt buồn, vừa lúc một người ứng phó một cái mặt buồn. Lâm nhân đi tới thời điểm, nhìn đến bọn họ đang ở khua chiêng gõ ngõ cán bột ra, chẳng lẽ hôm nay giữa trưa muốn làm văn thán? Chính là tính tính thời gian đã sắp đến giữa trưa, nghĩ đến này đốn sủi cảo muốn tới buổi tối mới có thể cung ứng ra tới. Đang nghĩ ngợi tới này đó khi, ba người chung một cái hai mươi xuất đầu nữ tử từ bàn dài phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một cái mặt buồn tới, một tiếng ném ở lâm nhân trước mặt. Sau đó nàng kia đem chính mình mặt trong bùn mặt cục bột lột hơn phân nửa ra tới đến lâm nhân trước mặt cái kia mặt trong bùn. Sử làm gì? Chạy nhanh làm việc a Gần nhất vì tiến cử tân thiết bị, kỹ thuật khoa mọi người đều bỏ thêm vài cái ca đêm. Lãnh đạo nói bao đốn sủi cảo cho bọn hắn bổ bổ, giữa chưa liền phải ăn, còn không chạy nhanh. Nàng kia thúc giục lâm nhân. Lâm nhân lên tiếng, vội vàng giặt sạch tay, bắt đầu làm việc. Cán sủi cảo ra này việc đối với lâm nhân tới nói, quả thực không cần quá đơn giản. bắt được chảy cán bột lúc sau này liền tựu thủ. Mặt điểm tổ nguyên lai like ba người chung, trừ bỏ cái kia 20 xuất đầu nữ tử ở ngoài còn có hai người, hai cái đều là ba bốn mươi tuổi trung niên nhân, một cái trung niên nam nhân, một cái là trung niên nữ nhân. Thấy Lâm Nhân tới giúp đỡ cán sủi cảo ra, kia hai trung niên người liền đi băm nhân. Băm chính là củ cải thịt mỡ nhân, củ cải nhiều, thịt mỡ thiếu, bất quá thịt mỡ ru nhiều, thực dễ dàng ra mùi vị, mà khác hơn nữa hành gừng tỏi chờ ra vị. Trâu này sủi cảo sủi cảo nhân cũng không khó làm. Lâm nhân một bên cán ra mặt vừa nghĩ này đó, lại không ngờ bên cạnh đứng cái kia hai mươi suất đầu nữ tử đột nhiên liền bỏ gánh không làm, đem lúc trước mấy cái mặt buồn tất cả đều đẩy đến lâm nhân trước mặt tới đều là của ngươi, chạy nhanh. Nhân điều hảo phía trước ngươi đều đến cấp cán xong rồi. Lâm nhân khó hiểu nhìn về phía nàng kia, ngươi đem việc đều đẩy cho ta, ngươi làm gì đi. Mặt điểm tổ hơn nữa lâm nhân bốn người, hai người băm nhân, hai người cán bột da nhi. Phân công hợp tác vừa vặn tốt, lại không nghĩ rằng nữ tử này sẽ đột nhiên dừng tay không làm. Ta làm gì? Người quản ta làm gì? Ta cán bột ra cán thời gian dài, tay đau cánh tay toàn, tưởng nghỉ một chút, không được a. Kia nữ nhân một bên nói, vừa đi đến một bên đất trống thượng kia trường tiểu băng ghế ngồi xuống dưới, từ túi áo móc ra một mặt tiểu gương tới, này liền bắt đầu đối với gương sửa sang lại tóc. Lâm nhân thầm than một tiếng, lắc lắc đầu, thôi, ai làm chính mình là mới tới, có hại liền có hại đi. Vì thế lâm nhân không hề ngôn ngữ, chỉ vùi đầu làm việc nhi. Nàng kia đối với gương chiếu sau một lúc, liền đứng lên, từ nhà ăn sau bếp lối vào tránh ra. Đãi nàng kia đi xa lúc sau, mặt điểm tổ lý chính băng nhân cái kia trung niên nữ nhân đi đến lâm nhân bên người, thấp giọng nói, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận nàng là cái lâm thời công, cái này cuối tuần làm xong muốn đi người. Nàng ghen ghét ngươi cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác, vừa tới chính là chính thức công, cho nên mới cái dạng này, ngươi nhẫn cái mấy ngày, đừng cùng nàng so đo. Lâm Nhân hướng về phía kia phụ nữ trung niên cảm kích cười cười, cảm ơn Thẩm Nhi, ta hiểu được, ta bất hỏa nàng so đo. Lâm Nhân nói âm vừa ra, liền nghe được chính băm nhân trung niên nam nhân nói, lão Phương, đi chọn một phen hành tới, bỏ thêm hành lúc sau này nhân liền không sai biệt lắm. Phụ nữ trung niên lên tiếng, vội vàng đi chọn hành. Lâm Nhân trong lòng nhớ kỹ, nguyên lai vị này hảo tâm Thẩm Nhi họ Phương, kia chính mình về sau đã kêu nàng Phương Thẩm Nhi, tưởng xong này đó, Lâm Nhân lại hỏi vị kia trung niên nam nhân, thúc Nhi. xin hỏi ngài họ gì trung niên nam nhân một bên thịt thịt thịt băm sủi cảo nhân một bên trả lời lâm nhân ta à kẻ hèn họ lý 18 tử lý trả lời xong sau kia họ lý trung niên nam nhân lại nói tiểu cô nương ngươi nỗ lực hơn a chậm liền không đuổi kịp giữa trưa giờ cơm lâm nhân miệng đầy ứng thừa xuống dưới yên tâm các ngươi đem nhân điều hảo phía trước ta nhất định đem ra đều cắn hảo u khẩu khí không nhỏ a lý đại thúc vui đùa nói quả nhiên là trường giang sóng sau só đẻ sóng trước Lâm nhân rỗi tay tiến mặt trong buồn, đem mặt trong bùn cục bột xoa xoa, mở miệng hỏi, Lý Thúc, này cục bột có điểm ước, bột mì ở đâu phóng? Ta đi thêm chút mặt. Lý Thúc nói, cái kia tiểu mang a, làm việc càng ngày càng không để bụng, đều nói làm nàng đừng thêm như vậy nhiều thủy, phi không nghe. Nói xong lúc sau đối Lâm nhân nói, bột mì liền ở cái kia cách gian phóng, chính ngươi đi múc. Lâm nhân thừa dịp vừa mới nói chuyện thời điểm, đã đem sở hữu cục bột đều đặt ở một cái chậu. Lúc này đi múc mặt Nàng liền đem cái này chậu đoan ở trong tay, vào cách gian lúc sau đem cách gian môn một quan, đem mấy cái cục bột tất cả đều bỏ vào không gian, trong không gian thực phẩm gia công cơ dây lát liền đem này đó cục bột tất cả đều ra công thành làm ớt đều đều ra mặt nhi. Sau đó lâm nhân bưng mặt buồn nhi từ buồng kế bên ra tới, trở lại mặt điểm tổ này bàn dài bên tới, trang lúng cuống tay chân bộ dáng cán trong chốc lát ra mặt, sau đó trường phun một hơi, lau mồ hôi trên trán đại công cáo thành, rốt cuộc đều cắn hảo. Phương Thẩm Nhi cùng Lý Thúc nghe vậy vừa thấy, mặt trong buồn mặt cục bột thật đúng là chính là tất cả đều biến thành ra mặt Nhi. Bọn họ băm nhân địa phương cùng bàn dài không ở một chỗ, vừa rồi vội vàng băm nhân thời điểm cũng không lo lắng Lưu Ý Lâm Nhân đều là như thế nào cán ra mặt Nhi, lúc này gặp mặt trong buồn từng chương da mặt bị cán lại tròn chắc lại đều đều, chỉ cho là Lâm Nhân vất vả cẩn cù lao động kết quả, nhịn không được khen, ngươi thật đúng là một phen làm việc hảo thủ, khó trách nhà máy tự mình đem ngươi lộng tiến sừng tới. Lâm Nhân khiêm tốn cười. Không dám nhận, không dám nhận, thật sự là sợ chậm trễ giờ cơm. Khi nói chuyện, lúc trước trốn lười nhắc cái kia tuổi trẻ nữ tử đã trở lại, mới vừa vừa đi đến mặt điểm tổ bên này liền nghe được Lao Phương cùng Lao Lý hai cái ở khen lâm nhân, tức khắc liền có chút tâm lý không cân bằng. Còn không phải là cán cái sủi cảo ra như sao? Có gì đặc biệt hơn người? Xem đem các ngươi thần khí. Sớm muộn gì có ngươi xui xẻo thời điểm. chương 558 hảo hảo giáo hấn một chút. Lao Lý thấy kia tuổi trẻ nữ tử. Tiếp đó nói, Tiểu Mang, ngươi trở về vừa lúc, chạy nhanh tới làm vần thán, bao đến không sai biệt lắm liền bắt đầu nấu, nấu chín vừa vặn có thể đuổi kịp cơm điểm. Tiểu Mang không quá tình nguyện giặt sạch tay, đi vào bàn dài bên bắt đầu làm văn thán. Vốn dĩ cái này Tiểu Mang cố ý đem nhất dườm ra mệt nhất việc ném cho lâm nhân, chính là vì làm lâm nhân xấu mặt, ai làm nàng gần nhất chính là chính thức công. Dựa vào cái gì a Lớn lên xấu bẹp, nhìn đều ghê tởm. Không thành tưởng lâm nhân không những không xấu mặt. Ngược lại còn lộ mặt, bị Lao Phương cùng Lao Lý khen đến cái gì dường như. Ngắm lại chính mình lại quá mấy ngày liền phải từ chức từ chức lúc sau cũng không biết nên đi chỗ nào công tác. Hai bên một đối lập, Tiểu Mang trong lòng liền càng thêm ghen ghét khởi lâm nhân tới. Cũng không tin cái này quẹ chân có thể trời cao. Xem không hảo hảo làm nàng ra đốn xấu. Uy, Tiểu Mang! Ngươi này sủi cảo đều như thế nào bao? Biên nhi thượng muốn xếp chặt, ngươi này đó sủi cảo một chút nổi liền phải lặn rớt. Lão mới đem tiểu mang bao sủi cảo đều cấp trọn ra tới. Tiểu mang vừa rồi chỉ lo đi cân nhắc như thế nào làm lâm nhân xấu mặt, không như thế nào lưu ý tới tay thượng việc, bao ra tới sủi cảo liền có chút tùng. Vốn dĩ này đó sủi cảo một lần nữa đem biên nhi thượng xoa bóp là được, chính là bị lao phương như vậy vừa nói, tiểu mang liền cảm giác trên mặt đặc biệt mặt mũi, cùng vừa rồi lâm nhân được đến khích lệ một đối lập, liền có vẻ nàng tiểu mang cỡ nào bất kham dường như. Vì thế tiểu mang cắn chặt răng, âm thầm thề. ở nàng từ xưởng máy móc nhà ăn từ trước trước kia nhất định phải hảo hảo giáo hấn một chút lâm nhân bốn người hợp lực rốt cuộc đuổi ở cơm điểm thượng đem sở hữu sủi cảo đều nấu hảo dùng một đám đại canh chén cấp thịnh bại ở cửa sổ kỹ thuật khoa kỹ thuật viên nhóm tới nay bưng chén liền có thể trực tiếp ăn giữa trưa cơm điểm ứng phó xong trong xưởng công nhân viên chức dùng cơm sau khi chấm dứt dựa theo chia ban biểu ra tới vài người đem nhà ăn sảnh ngoài sau bếp đều cấp quét tước một lần lúc sau nhà ăn đóng cửa Nhà ăn bên trong công nhân viên trước ăn cơm nghỉ ngơi, vẫn luôn chờ đến cơm chiều cơm điểm phía trước lại khởi công làm việc. Mà cơm chiều cơm điểm qua lúc sau, nhà ăn một ngày việc liền tính là làm xong rồi, này liền có thể tan tầm về nhà. Lâm nhân ở kinh thị đi làm cũng có hơn nửa năm, giống hôm nay như vậy, thiên không hắc liền tan tầm, vẫn là đầu một chuyến. Như vậy cảm giác, thật đúng là thoải mái cực kỳ. Hạ ban lúc sau, Lâm nhân cũng không vội vã về nhà, mà là thuận đường quải đi nhà máy phụ cận tiểu học. Này trường học là trong xưởng bỏ vốn làm, phương tiện trong xưởng quảng đại công nhân viên chức nhóm Hải Tử đi học, cho nên học tập ly nhà máy tương đối gần. Từ xưởng khu ra tới, đi lên một đoạn ngắn lộ liền đến trường học. Lâm Nhân đi vào trường học lúc sau, phát hiện trong trường học mặt học sinh sớm đã thả học, có Hải Tử trở về nhà, có Hải Tử lại lưu lại ở trong trường học sân thể dục thượng chơi đùa. Lâm Nhân muốn tiến trong trường học tìm một chút Đại Nha Nhị Nha, nhưng lại sợ này hai đứa nhỏ đã rời đi trường học trở về nhà. Chính Trần Trừ Gian Thinh linh nhìn đến cổng trường bên trong một đạo vành đai xanh buồn hoa thượng, Trần Đại Mai đang ngồi ở nơi đó cùng một cái hắc hắc gầy gầy phụ nữ nói chuyện phiếm nói giỡn. Vốn dĩ Trần Đại Mai lớn lên trắng trẻo mập mạp, một trương miệng chính là mắng chửi người ngư khí, một bộ cũ xã hội địa chủ bà bộ dáng, nhưng là một cái mùa hè người vệ sinh, đã mệt đến gầy không ít, lại còn có phơi đen rất nhiều, cùng cái kia hắc hắc gầy gầy phụ nữ ngồi ở một chỗ đảo cũng hợp với tình hình. Lại nhìn kỹ. lâm nhân liền cảm thấy cái kia đang cùng trần đại mai nói chuyện hắc hắc gầy gầy phụ nữ rất có chút quen mắt suy nghĩ một trận rốt cuộc nhớ tới chính mình hôm nay buổi sáng vừa mới đi nhà ăn báo danh thời điểm nhà ăn đầu bếp trưởng trương sư phó cho chính mình phái việc khi có người từ bên cười nhạo cùng lanh chào chính mình lúc ấy nếu không phải trương sư phó giảng hòa chính mình thật sự muốn xấu hổ lâm nhân nghĩ tới lúc ấy cái kia cười nhạo cùng lanh chào chính mình người Đúng lúc chính là giờ phút này cùng Trần Đại Mai ngồi một chỗ nói giỡn cái kia hắc hắc gầy gầy phụ nữ. Khó trách người nọ chợt vừa thấy mặt cứ như vậy nhằm vào chính mình, nguyên lai là ở thế Trần Đại Mai Minh bất bình a Lâm nhân trong lòng ám đạo, xem ra về sau đến hợp với cái kia hắc gầy phụ nữ cùng nhau để phòng mới là Lâm nhân nghĩ này đó, ở tiểu học cửa đứng một trận, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, nghĩ đến đại Nha nhị Nha đã về nhà, vì thế liền không hề lưu lại, cũng chạy nhanh hướng ra đi. nghĩ chính mình hôm nay đã giúp tào tú vân đem công tác thu phục trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng không ít ngày mai bắt đầu liền có thể cùng tào đại tỷ cùng nhau đi làm tan tầm bỏ qua một bên trần đại mai những cái đó chướng mắt người không thèm nghĩ chính mình sinh hoạt vẫn là rất có buôn đầu trước mắt sinh hoạt không phải càng ngày càng tốt sao từ nhỏ cửa trường rời đi một đường đi đến trên đường cái khi sắc trời đã tối sầm xuống dưới nghĩ từ xưởng máy móc đến tiểu tứ hợp viện còn có không ngắn khoảng cách lâm nhân bất giác nhanh hơn bước chân vừa đi lộ một bên ở trong lòng kế hoạch tích cóp thượng mấy tháng tiền lương quay đầu lại mua một chiếc xe đạp như vậy đi làm tan tầm là có thể phương tiện rất nhiều liên quan đại nha nhị nha đi học cũng phương tiện đang nghĩ ngợi tới xe đạp khi liền thật sự có một chiếc xe đạp ngăn ở nàng trước mặt đinh linh linh một chuỗi xe đạp xe linh văng lên ngồi trên xe lâm tiểu trụ một bên ấn xe linh một bên hướng về phía lâm nhân vui đùa người ta duyên phận không cạn trên đường cái đều có thể gặp gỡ lâm nhân mới sẽ không tin hắn Ngươi khẳng định là nghe ngươi mẹ nói ta đi xưởng máy móc nhà ăn đi làm, cố ý tới tìm ta đi. Lâm tiểu trụ vỗ vỗ sau xe tỏa lên xe, ta đưa ngươi trở về. Lâm nhân thấy hắn đẩy mặt đôi cười, không đành lòng phất hắn hảo ý, liền theo lời ở hắn xe trên ghế sau ngồi. Sau đó lâm tiểu trụ điều chỉnh xe đầu phương hướng, ở chân bàn đạp thượng vừa dẫm, xe liền dọc theo đường cái đi phía trước chạy tới. Bởi vì sắc trời đã tối sầm xuống dưới, cho nên trên đường cái dòng xe cộ cũng không tính nhiều. Chứ bỏ giải rắc một ít xe đạp, lại liền một hai chiếc ô tô. Hạ Hân ở trong văn phòng bỏ thêm trong chốc lắp bàn, tan tầm lúc sau nhớ tới có chút nhật tử không về nhà, không biết lão mẹ lại nhớ thương thành bộ rắn gì, liền làm tiểu hồ đưa hắn về nhà một chuyến. Nói đến cũng khéo, Hạ Hân mới vừa ngồi xe từ xưởng khu đại môn ra tới, liền nhìn đến lâm nhân ngồi ở lâm tiểu trụ xe đạp trên ghế sau, hai người vừa nói vừa cười một đường đi phía trước. Hạ Hân trong lòng đột nhiên liền có chút phát trầm. Rõ ràng đều đem nàng điều đến chính mình dưới mí mắt, như thế nào còn có một loại ly nàng rất xa cảm giác. Nhìn cái kia đặng xe đạp lâm tiểu trụ, hạ huân đột nhiên liền nhớ tới năm đó chính mình. Tuổi trẻ thời điểm, ái một người, có thể khoát mệnh đi ái, bất kể hết thể hậu quả. Ngược lại là thượng tuổi sau, trong lòng so đo nhiều, nghi ngờ nhiều, cũng nhắc gan Rốt cuộc làm không được bất kể hết thể hậu quả đi trả giá, bởi vì sợ hãi lại một lần nhấm nháp đau thất ái nhân bị thương. Tiểu Hồ hạ hân kêu tài xế sưởng trường ngài nói tiểu hồ đáp không đi xem lão thái thái quay đầu trở về đi hạ hân trầm dai nói chương 559 nàng đã trở lại tiểu hồ tuy rằng không biết hạ hân vì cái gì sẽ thay đổi chủ ý bất quá nếu hắn lên tiếng kia chính mình làm tài xế cũng chỉ có làm theo phần vì thế thay đổi xe đầu nên đổi phương hướng hướng tới xưởng máy móc người nhà viện cửa hồng khai đi người nhà viện cửa chính là công nhân viên chức nhóm đi mà cửa hồng Lại là người nhà trong viện kia phiến khu dân cư cao cấp chuyên dụng, chỉ có thể chạch khu người xuất nhập, người rảnh rỗi giống nhau miễn tiến. về tới chính hắn ở này đóng hai tầng tiểu lâu. Hạ hân rất có chút mỏi mệt ở phòng khách sofa ngồi xuống. Ngoài cửa phòng đầu tiểu hồ mở ra kia chiếc xe dịp dần dần rời đi, trong phòng không khí dần dần yên lặng, mà suy nghĩ của hắn cũng dần dần phiêu ra rất xa. Kia một đoạn ký ức, ở hắn trong lòng, là một khối không thể chạm đến tồn tại. 14 năm 14 năm Nay 14 năm, chỉ cần một hồi nhớ tới nàng ngã vào vũng máu bộ dáng, hắn ngực cùng chán liền từng đợt xuyên tim đau. Hắn không dám đi hồi tưởng chính mình ngày đó là như thế nào đem nàng thi thể mang đi. Không dám đi tưởng, không đành lòng suy nghĩ, bởi vì quá đau, thật là quá đau. Như vậy đau, đủ để hủy thiên diệt địa, đem hắn hết thể hết thể đều phá hủy. Hắn lúc ấy một lòng tưởng tuy nàng đi tìm chết, hắn tuyệt thực quá, tự mình hại mình quá. Thậm chí rất nhiều lần dùng phát tiểu nhi Lê Phong Nghĩa đưa súng của hắn nhắm ngay quá chính mình chán. Chính là hắn không thể chết được, bởi vì hắn muốn tìm được giết nàng hung thủ, thế nàng báo thủ. Cho nên cái loại này đau thất ái nhân thống khổ sở sinh ra tra tấn, giống như là lăng trì phạm nhân lưỡi dao giống nhau, một đau một đau một đau, đem hắn từ trong ra ngoài cắt đến thương tích đời mình. Đã có thể ở hắn bị kia đau lăng trì đến chỉ còn một bộ không xương, kéo dài hơi tàn, tùy thời chịu chết thời điểm, nàng thế nhưng đã trở lại. Ông trời cho hắn khai một cái dữ dội đại vui đùa, ở hắn đau đến chết lặng, mỏi mệt bất kham thời điểm, lại đem nàng đưa về tới. Cái này làm cho hiện tại hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Cùng nàng tái tục tiền duyên. Hắn mệt mỏi, cũng sợ, hắn rốt cuộc lăn lộn không dậy nổi. Chơ mắt nhìn nàng cùng tuổi trẻ tiểu tử vừa nói vừa cười. Hắn làm không được. Đó là hắn rôi dám nửa đời người A. Có thể nào để cho người khác mơ ước đi? Làm sao bây giờ? Ông trời, ngươi tới nói nói. ta hạ hơn hiện tại, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? đáng tiếc, ông trời là sẽ không để ý tới này đó. thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu. hôm nay buổi tối, lâm nhân trở về tiểu tứ hợp viện. quả nhiên đại nha nhị nha đều đã trở về. tào tú vân làm tốt cơm, đang chờ lâm nhân tan tầm trở về cùng nhau ăn. lâm tiểu trụ ở nhà ăn qua cơm chiều. hơn nữa lúc này thiên đã hát thấu, liền không ở tiểu tứ hợp viện lưu lại, cùng tào tú vân mẹ con hàn huyền hai câu lúc sau liền kỵ xe đạp rời đi. Lâm nhân quan hảo viện môn, một bên tiến phòng bếp đi giúp Tào Tú Vân đoan cơm, một bên mở miệng nói, đại tỷ, ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Tào Tú Vân hỏi, cái gì tin tức tốt? Lâm nhân ban cái cái nút, đợi chút tới rồi trên bàn cơm lại nói cho ngươi. Tào Tú Vân không có để ý, đối với nàng như vậy một cái chết quá một lần người tới nói, còn có cái gì được không? Mỗi ngày nhai thời gian sinh hoạt thôi, cũng chỉ ngóng trông hai đứa nhỏ có thể bình bình an an lớn lên, trở thành có tiền đồ người. tào tú vân đối sinh hoạt đã là không có gì để ý chính là đại nha nhị nha hai cái đối với lâm nhân nhắc tới tin tức tốt lại là tò mò thực tiểu gì ngươi nói rất đúng tin tức rốt cuộc là cái gì a đại nha hỏi nhị nha đi theo hỏi tiểu gì có phải hay không ngươi lại phải cho chúng ta làm tốt ăn? lâm nhân kéo ra trường ghế dựa ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống sau đó nói ta tin tức tốt là ta cho các ngươi mẹ tìm một phần công tác sửa máy móc nhà ăn bên trong công tác nga đại nha kinh hỉ kêu lên Anh nha, ta mẹ cũng thành xưởng máy móc bên trong công nhân viên trước. Nhị nha nói, xưởng máy móc nhà an bên trong có phải hay không có rất nhiều ăn ngon. Đại nha ở nhị nha chán thượng gõ một cái, chỉ biết ăn. Lộng điểm ăn ngon còn không đơn giản, ta tiểu gì khi nào thiếu chúng ta ăn ngon. Hiện tại trọng điểm là, ta mẹ cũng có thể tiến xưởng máy móc đi làm, về sau chúng ta chính là trong xưởng công nhân con cái, cùng trong trường học mặt khác đồng học một cái dạng, không bao giờ dùng bị bọn họ cười nhạo. Tào Tú Vân nguyên bản là đối công tác gì đó không lắm để ý, nhưng nghe xong đại Nha nói sau, trong lòng run lên, vội hỏi, đại Nha, ngươi ở trong trường học thường xuyên bị người cười nhạo. Đại Nha thầm cảm thấy nói lỡ, vội bưng kín miệng. Rồi sau đó tưởng tượng, che miệng cũng vô dụng, lời nói đều đã nói ra, cũng không có biện pháp thu hồi đi. Liên lấy ra tay, đúng sự thật đối Tào Tú Vân nói, đúng vậy, mẹ, chúng ta một ngụm người bên ngoài phương luôn nhân gia tùy tiện nghe liền biết chúng ta không phải trong xưởng công nhân con cái. Cho nên liền thường xuyên giếu cận chúng ta. Tào Tú vẫn thở dài một tiếng, chúng ta đích đích xác xác là người bên ngoài, đây là sự thật, che lấp là vô dụng, người nhà, hẳn là hảo hảo học tập, ở học tập thượng vượt qua bọn họ, làm cho bọn họ đem giếu cận biến thành bội phủ. Không đề cập tới đến học tập con hảo, nhắc tới đến học tập đại nha càng thêm ủ rũ. ủ rũ đều phải liền cơm đều ăn không vô. Lại làm sao vậy? Tào Tú vẫn hỏi. Đại nha không phải không có bể vài đáp, mẹ, ta học tập cũng không được. Ta ở quê quán bên kia chỉ niệm đến lớp 3, hiện tại đột nhiên làm ta niệm lớp 6, ta đi học thời điểm căn bản là nghe không hiểu. Lâm Nhân nghe vậy, cân nhắc, nếu không ta đi theo trường học lãnh đạo nói một câu, làm ngươi từ năm 3 bắt đầu niệm. Đại Nha lập tức lắc đầu, không cần, không cần. Ta năm nay đều 13 tuổi, niệm lớp 6 đều là lớp học tuổi khá lớn, nếu là làm ta đi theo năm 3 tiểu thí hài một cái phòng học niệm thư, ta tình nguyện tạm nghỉ học không niệm. Tao Tú Vân vừa nghe, tức khác liền bực. Tạm nghỉ học, tạm nghỉ học, ngươi liền biết tạm nghỉ học. Ngươi có biết không ngươi cái này đi học cơ hội là ngươi tiểu gì phí bao lớn sức lực cấp tranh thủ tới. Đại nha héo nhi, đáng thương vô cùng nhận sai, hảo, mẹ, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ để tạm nghỉ học là được. Tào tú vân khí đều khí no rồi, vốn đang trông cậy vào bọn nhỏ trưởng thành tiền đồ đâu, hiện tại khen ngược, vừa mới nhập học không bao lâu, này liền bắt đầu nhắc mãi tạm nghỉ học. Lâm nhân cấp tào tú vân gấp một chiếc đũa đồ ăn, chấn ăn nói. Đại tỷ, đừng nóng, giận, con cháu đều có con cháu phúc, ta coi đại nha chính là cái có tiền đồ hài tử, về sau nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tào Tú vẫn nói, liền nàng cái dạng này, có thể có cái cái gì tiền đồ. Lâm nhân khuyên đủ, đại tỷ, chúng ta trước không nói đại nha. ngày mai ngươi liền phải đi xưởng máy móc báo danh, ta trước cùng ngươi nói một câu ngươi công tác nội dung đi. Nhắc tới tới công tác, Tào Tú Vân cảm xúc hơi hoãn, nói lời cảm tạ nói, muội tử, thật là thật cảm ơn ngươi. Ta tìm lâu như vậy công tác đều không có thu hoạch, không nghĩ tới ngươi mới tiến xưởng ngày đầu tiên liền giúp ta đem công tác cấp giải quyết. Lâm Nhân nói, ta đây cũng là trùng hợp, trùng hợp nhà ăn còn thiếu một cái múc cơm, ta liền để cử ngươi. Nhân ra đang cần nhân thủ liền đồng ý. chương 560 trăm xưởng trưởng tới nhà ăn, Lâm Nhân cũng không dám để Hạ Hân, hiện tại nàng thay đổi bộ dáng, Hạ Hân cũng không nhận thức nàng, nếu nàng biểu hiện cùng xưởng trưởng rất quen thuộc, đến lúc đó nói đến quá lớn lóe đầu lưỡi liền không hảo. Tào tú vân đồng ý. Hảo, múc cơm việc ta có thể làm. Ta trước kia ở chúng ta quê quán bên kia nhà máy nhà ăn gặp qua những cái đó múc cơm, chỉ cần phân lượng cấp chuẩn, động tác đủ nhanh nhẹn liền thành. Lâm Nhân nói, nhưng còn không phải là sao. Này việc cũng không khó, hơn nữa mỗi ngày cũng cũng chỉ vội cơm điểm về điểm này thời gian, còn lại thời gian tùy tiện làm chút đánh tạp vụn mặt việc liền thành. Tào Tú Vân lại lần nữa hướng Lâm Nhân nói tạ. Một đốn cơm chiều lúc sau, Lâm Nhân trở về phòng nghỉ ngơi. Tào tú vân mang theo Đại nha nhị nha đem phòng bếp thu thập hảo lúc sau cũng sớm ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, bốn người đều sớm rời giường, cùng nhau ăn một đốn đơn giản cơm sáng lúc sau liền cùng nhau ra cửa. Đại nha nhị nha đi trường học đi học, Lâm nhân tắc mang theo Tào tú vân tới xưởng máy móc nhà An báo danh. Bởi vì là Lâm thời công, thủ tục làm được tương đối đơn giản, hộ khẩu gì đó hết thể không có xem, liền nhìn một chút xưởng trưởng viết thư giới thiệu, sau đó điền cái nhập chức bằng biểu, bên này tính nhập trước. Trở về nhà ăn thời điểm, nhà ăn bên trong chính bận tối mày tối mặt, cửa sổ bên người vội đến một khắc rừng không được tới, nấu cơm người dành giật từng dây làm, sợ cung ứng không thượng, cửa sổ nhu cầu. Tào Tú Vân bị trương sư phó an bài đến một người tương đối thiếu cửa sổ, trước thích hứng thích hứng. Lâm nhân tắc ăn mặt điểm tổ lâm thời công tiểu mang một hồi cửa trách, ngày hôm qua ngươi là tần công nhân viên trước, hôm nay liền không phải. Ngươi không biết chúng ta mặt điểm tổ nhất vội chính là buổi sáng, kia bánh bao bánh quẩy cùng màn thầu đều là buổi sáng ăn. ngươi gặp qua nhà ai giữa trưa cùng buổi tối ăn bánh bao lâm nhân hôm nay vì cùng Tảo tú vân cùng nhau ra cửa thật là tới có điểm vãn cho nên đối với tiểu mang cửa trách nàng kể hết tiếp được còn xin lỗi nói thực xin lỗi là ta không đúng ngày mai buổi sáng ta nhất định sớm một chút tới tiểu mang hừ lạnh một tiếng đừng tưởng rằng là xưởng trưởng làm ngươi tới trong xưởng ngươi liền có thể đặc thù hóa liền ngươi này xấu hình dáng xem một cái đều chán ghét tâm xưởng trưởng đó là đáng thương ngươi đâu ngươi thật đúng là đương xưởng trưởng đối với ngươi không bình thường à xưởng trưởng bận rộn như vậy người mới không có thời gian để ý tới ngươi mặt điểm tổ lão phương cùng lao lý vốn dĩ đối lâm nhân hôm nay buổi sáng đến trễ cũng có chút không quá vừa lòng chính là nghe xong tiểu mang cửa trách những lời này sau liền không thế nào đối lâm nhân bất mãn ngược lại là cảm thấy tiểu mang có chút quá mức nào có một cái lâm thời công đi cửa trách chính thức công hơn nữa lâm nhân trên người thương nghe nói là động đất khi rơi xuống động đất như vậy đại bất hạnh không tỏ vẻ đồng tình liền tính, thế nhưng kia lấy ra tới tranh cãi, như vậy bén nhọn châm chọc người khác. Thật sự không nên. Lao lý một cái nam, không hảo đi cửa trách một người tuổi trẻ cô nương, lão phương nhịn không được, nói tiểu mang, nhân gia lâm nhân đều nói ngày mai nhất định sẽ sớm một chút tới, ngươi liền ít đi nói hai câu. Tiểu mang không chỉ có không cấm miệng, còn cất cao thanh âm, ta đến muộn đã bị trừ tiền lương, dựa vào cái gì nàng đến muộn liền nói không được. Vừa dứt lời, trương sư phó đã đi tới. Nhìn Tiểu Mang trước mặt cái bàn, thấp giọng mắng, nói nhau nhau cái gì? Nói nhau nhau cái gì? Không thấy được sưởng trưởng tới nhà ăn ăn cơm. Toàn bộ sau bếp liền hiện người Tiểu Mang vừa nghe đến sưởng trưởng tới nhà ăn ăn cơm, tức khắc tính âm Ai nha má ơi! Tân xưởng trưởng tới trong xưởng vài tháng, cũng liền vừa mới bắt đầu tới thời điểm quen thuộc trong xưởng hoàn cảnh đã tới nhà ăn hai lần, lúc sau vẫn luôn đều không có lại đến, như thế nào hôm nay buổi sáng đột nhiên liền tới rồi. Tiểu Mang vừa nghĩ này đó. Một bên xuyên thấu qua múc cơm cửa sổ, trộn hướng phía trước đường thượng kia từng hàng trên bàn cơm ngắm. Ngắm tới rồi, ngắm tới rồi. Sưởng trưởng không hổ là sưởng trưởng, lớn lên đó là tuấn tú lịch sự, không chỉ có đẹp vô cùng, còn đặc biệt có nam nhân vị. Mặc kệ cái nào tuổi tác nữ nhân, chỉ cần liếc hắn một cái, đều có thể bị mê đến không rời mắt được. Giờ phút này tiểu mang cũng bị mê hoặc, nhìn chằm chằm hạ sưởng trưởng thân ảnh nhìn lại xem, mặc kệ từ thấy thế nào, đều xem không đủ. Cảm giác như vậy Mỹ Nam tử đi. chỉ là rất xa như vậy xem một cái chính là thị giác thượng lớn lao hưởng thụ đúng lúc đúng lúc này thần kỳ sự tình đã xảy ra hạ xưởng trưởng cư nhiên ngừng đầu hướng tới mặt điểm tổ phương hướng nhìn lại đây nay vừa thấy không quan trọng tiểu mang lập tức cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn trái tim bị điện giật chung giống nhau ở trong lồng ngực nhảy đến thùng thùng rung động chẳng lẽ xưởng trưởng lưu ý tới rồi chính mình cái này nho nhỏ lâm thời công tiểu mang không phải không có vui mừng nghĩ cảm giác chính mình ngày thường đem tóc sơ láo cá thủy lượng cầm quần áo dọn dẹp đẹp chỉnh tể, này trong đó công phu toàn bộ đều không có uổng phí. Chính là thức mau, tiểu mang liền lại phát hiện, hạ xưởng trưởng giống như không phải đang xem nàng, mà là đang xem. Lâm nhân Lâm nhân giúp đỡ lão phương dọn lồng hấp, đem một lung lung bánh bao từ góc tường nồi hấp thượng dọn đến cung ứng mặt điểm cửa số bên. Lâm nhân từ nồi hấp bên đến cửa số bên, đi một đường, hạ xưởng trưởng đôi mắt liền nhìn chằm chằm nàng xem một đường. Trước đường ngồi ở bàn ăn bên ăn phóng người. Chỉ đương hạ xưởng trưởng là ngẩn đầu nhìn nơi nào đó phát ngốc, mà đứng ở sau bếp tiểu mang lại là thấy được rõ ràng, hạ xưởng trưởng rõ ràng chính là trước mắt không chuyển mắt nhìn chằm chằm lâm nhân. Cái này tiểu mang trong lòng đối với lâm nhân thù hận càng sâu. Cái kêu lâm nhân xem như cái thứ gì. Trên mặt có xẻo không nói, chân vẫn là què, như vậy một cái xỉu bắt quái, xem một cái đều ghê tởm đến không được, cư nhiên là có thể câu đến hạ xưởng trưởng như vậy nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Mà chính mình như vậy một cái hoa dung nguyệt mạo cô nương đứng ở chỗ này, hạ sưởng trưởng thế nhưng nhìn như không thấy. Đây đều là sao lại thế này sao? Tiểu mang giữa trán không dám đi hoán sưởng trưởng, lòng tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét tất cả đều đặt ở lâm nhân trên người. Âm thầm cắn răng, chờ xem hảo. Ta nhất định sẽ làm ngươi cái này xỉu bắt quán nếm thử đau khổ. Lồng hấp bên trong bánh bao bán quang, trống không lồng hấp thả lại đến nồi hấp thượng, tiếp tục thả bánh bao màn thầu đi vào chưng. Đứng ở nồi hấp bên vội đến vui vẻ vô cùng lâm nhân, cũng không biết chính mình đã bị tiểu mang âm thầm theo dõi. Nàng thậm chí cũng không biết hạ hơn hôm nay sớm tới tìm nhà ăn ăn cơm, hơn nữa còn cách cửa sổ chỗ kia mơ hồ pha lê tưởng nhìn nàng hảo một trận. Rốt cuộc cơm sang cơm điểm qua đi, nhà ăn sau bếp người có thể dừng lại nghỉ tạm một thời gian. Lâm nhân tìm được Tào Tú Vân, hỏi, đại tỷ, cảm giác thế nào, còn thích đứng đi. Tào Tú Vân cười nói, như vậy thoải mái việc, nào có không thích đứng, muội tử. Thật cám ơn ngươi, cho ta tìm một cái như vậy tốt công tác. Lúc này chỉ nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến một đạo rất là ngạo mạn tiếng cười nhạo, chưa hiểu việc đời đồ quê mùa. Bất quá chính là cái cửa sổ múc cơm, thật cho rằng chính mình nhiều ghê gớm. Lâm nhân theo tiếng nhìn lại, liền lại thấy được cái kia hắc hắc gầy gầy phụ nữ trung niên. Cái này nữ, cùng Trần Đại Mai là một đám người, Lâm nhân trong lòng rõ ràng biết, chuyến này cảnh này, thực rõ ràng này nữ chính là ở vì Trần Đại Mai minh bất bình đâu. Bằng không mãn sau bếp người nàng đều không đi chào phúng, làm gì chỉ chào phúng nàng cùng tào tú vân hai cái. mươi 561 mẫu châu chấu. Vị này đại thẩm, xin hỏi nên như thế nào xưng hô. Lâm nhân cười ngâm ngâm nhìn kia hắc gầy phụ nữ. Hắc gầy phụ nữ lười đến phản ứng lâm nhân, đem trong tay đồ ăn chậu một mặt, xoay người liền đi, đi đến rửa rau bên cạnh ao, đem trong buồn đồ ăn hướng trong ao một đảo, này liền bắt đầu rửa rau. Lâm nhân nguyên lời nói trả lại cho nàng, nguyên lai like cũng là cái chưa hiểu việc đời. Bất quá chính là sau bếp một cái rửa rau công, thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm. Hắc gầy phụ nữ vừa nghe, lập tức liền bực, không đồ ăn chậu hướng trong ao len ken một ném, lớn tiếng mắng, tiểu tạp chủng Có loại người đem lời nói mới rồi lại cho ta nói một lần. Lâm nhân mới không sợ nàng. Nghe một chút xem, liền mắng chửi người nói đều cùng Trần Đại Mai khẩu khí không có sai biệt, há mồm câm miệng mắng chửi người tiểu tạp chủng giống như chính mình huyết thống rất cao quý dường như. Thu thập không được Trần Đại Mai. đem cái này ác bà tử thu thập một phen cũng không tồi vì thế lâm nhân mắng trở về bằng bạch chớ có khi dễ người bằng không người khác khẳng định muốn khi dễ ngươi ngươi đều mắng ta dựa vào cái gì ta liền không thể mắng ngươi ngươi hắc gầy phụ nữ khí cực muốn mắng trở về rồi lại không biết nên như thế nào mắng nghe nha đầu này nói giống như mặc kệ nàng nói cái gì kia nha đầu đều sẽ chiếu bộ dáng còn nguyên mắng trở về kia chẳng phải là nàng mắng đến càng khó nghe kia nha đầu trái lại mắng nàng thời điểm cũng càng khó nghe. Đang ở kia hắc gầy phụ nữ trần chờ gian, lâm nhân lại nói, nếu muốn chính mình chịu người khác tôn trọng, chính ngươi đầu tiên đến tôn trọng người khác. Chúng ta vừa mới tới đi làm, nơi nào làm không đúng ngươi cứ việc nói ra, há mồm cứ như vậy cười nhạo chúng ta, ngươi nói ngươi không phải chính mình thì mắng. Đầu bếp trưởng trương sư phó nghe xong lời này, ở trong lòng âm thầm dựng ngón tay cái, tiểu cô nương không đơn giản, mang chửi người đều mang đến như vậy có đạo lý. ngay thương cái này mẫu châu chấu nhất khắc nghiệt không dễ trọc, nhà ăn sau bếp ai không né nàng bà phần. Nhưng thật ra không nghĩ tới này mới tới tuổi trẻ cô nương thế nhưng đêm này mẫu châu chấu cấp hàng ở. kia mẫu châu chấu bị lâm nhân nói ngăn chặn miệng, không biết nên như thế nào mắng, nhưng lại không cam lòng liền như vậy bị nàng hàng trụ, ngữ nghẹn sau một lúc mở miệng, các ngươi ghê gớm sao, mắng đều mắng đến không được. lâm nhân, chúng ta cùng mặt khác mọi người giống nhau, làm chuyện sai lầm, tự nhiên nên mắng. Nhưng cho dù muốn mắng cũng là trường sư phó tới mắng, như thế nào Luân cũng không tới phiên ngươi tới sen mồm. Ngươi! Kia hát gầy mẫu châu chấu tức giận đến một trương mặt đen thẳng phím hồng, lại không biết nên nói cái gì, nàng sắc không thể cùng Trương sư phó đánh đồng. Hơn nữa nàng cũng không phải lâm nhân cùng tảo tú vân nơi tổ đường, thật đúng là liền không có lập trường sen mồm các nàng công tác. Trương sư phó mắt thấy mẫu châu chấu ăn bẹp, sợ mẫu châu chấu thẹn quá thành giận ngầm tính kế này hai cái mới tới, vội tiến lên hòa giải, hảo hảo. Đều bất tranh cãi, việc không làm xong chạy nhanh làm việc, việc làm xong tự hành nghỉ ngơi trong chốc lát, qua không bao lâu liền phải chuẩn bị cơm trưa. Tào Tú Vân là cái người hiền lành, cũng đi theo nói, đúng vậy, chạy nhanh làm việc đi. Mẫu châu chấu hừ lạnh một tiếng, đi đến rửa rau bên cạnh ao tiếp tục rửa rau, lâm nhân tắt trở lại mặt điểm tổ bàn dài bên. Mặt điểm tổ bên này, lão ngay ngắn ở cùng mặt, chuẩn bị giữa trưa thời điểm làm mấy nồi tô bánh. Thấy lâm nhân đã trở lại, lão phương hướng tới lâm nhân vầy vây tay. làm lâm nhân tới gần chút lâm nhân hướng lao phương bên người xê dịch thấp giọng hỏi phương thẩm nhi có việc Lão phương thấp giọng nói mới vừa cùng ngươi đấu võ mồm cái kia kêu, kêu kim thục phân tên hiệu kêu mẫu châu chấu cùng cái kia trần đại mai là một đường mặt hàng trần đại mai hại người không ít ai điểm tử đều là kim thục phân cấp ra kim thục phân cùng bà bà bất hòa trần đại mai không thiếu giúp nàng mắng bà bà dù sao à đều không phải cái gì người tốt ngươi hôm nay chọc nàng về sau cần phải gấp bội cẩn thận đừng bị nàng cấp hại. Lâm nhân gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi Phương Thẩm Nhi. Lâm nhân mới không sợ kia cái gì kim châu chấu Mẫu châu chấu, nàng làm người nguyên tắc là, không chủ động ước hiếp người khác, nhưng là người khác khi dễ đến nàng trên đầu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buồn không hé răng. Bất quá chính là nhà ăn sau bếp một cái rửa rau công, nói nàng hai câu liền phải bị nàng hại, người như vậy căn bản chính là một cái côn trùng có hại. Lâm nhân ước gì kia Mẫu châu chấu sớm một chút ra tay, Như vậy chính mình cũng dễ làm nàng vì dân trừ hại. Bất quá ngẫm lại cũng rất có ý tứ, Trần Đại Mai là có mẹ, Kim Thục Phân là mẫu châu chấu, hai người kêu lại là quan hệ không tồi bằng hưu, thật đúng là liền ứng một câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Hôm nay Lâm Nhân cùng mẫu châu chấu nổi lên một lần chính diện xung đột lúc sau, Lâm Nhân cho rằng mẫu châu chấu sẽ ngầm tùy thời trả thủ, cho nên vẫn luôn đều thực cẩn thận. Lại không dự đoán được hơn một tuần đi qua, mẫu châu chấu Kim Thục Phân vẫn luôn an tính thực, không có lại mở miệng trào phúng Lâm Nhân cùng Tào Tu Vân, cũng không có lại nói mặt khác cái gì khó nghe nói. Hôm nay buổi tối, Lâm Nhân vội xong rồi nhà ăn bên trong việc, chuẩn bị tan tầm về nhà. Mới từ nhà ăn ra tới đi chưa được mấy bước, liền nghe được có người ở kêu nàng. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Tiểu Mang. Tiểu Mang là cái lâm thời công, công tác kỳ hạn đã là đến kỳ ngày mai bắt đầu liền không hề tới đi làm. Tuy rằng chỉ cộng sự một tuần, nhưng rốt cuộc đồng sự một hồi. cứ việc chính mình mới vừa ở vào trước lúc ấy cùng tiểu mang vướng hai lần miệng khả nhân cùng người ở chung nơi nào có không va va đập đập ngày mai tiểu mang liền không tới đi làm lâm nhân liền tưởng cùng nàng chi gian có cái vui sướng kết cục cho nên lúc này tiểu mang kêu nàng nàng liền đi qua hỏi có chuyện gì sao tiểu mang nói mua sắm khoa bên kia tân mua sắm một số lớn bột mì lại đây lão phương cùng lao lý bọn họ tan tầm sớm ta một người sức lực hữu hạn nếu không ngươi cùng ta cùng nhau Chúng ta đi điểm một chút này một đám bột mì tổng cộng có bao nhiêu túi. Lâm nhân ám đạo, chỉ sợ không phải cái này tiểu mang sức lực hữu hạn, mà là không nghĩ làm việc nhi đi. Cô nương này ngày thường liền thích lười nhác, hiện tại công tác kỳ hạn tới rồi, ngày mai khởi liền không tới đi làm, chỉ sợ càng là không nghĩ làm việc nhi. Vì thế liền đáp ứng xuống dưới, tốt, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Tiểu mang cười cười, vậy ngươi đi theo ta. Lâm nhân theo tiểu mang cùng nhau rời đi, ra xưởng khu đại môn, quải nói con Đi rồi một đoạn ngắn lộ sau liền quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Vào này ngõ nhỏ lúc sau, Lâm Nhân đột nhiên cảm thấy sự tình không đúng. Mua sắm khoa mua sắm tới bột mì, sao có thể sẽ ở một cái ngõ nhỏ. Như vậy hẹp ngõ nhỏ, chớ nói vận chuyển bột mì xe tải, chính là một chiếc xe đạp đi ở bên trong cũng không dám rộng mở kỵ. Lâm Nhân lập tức xả cái lấy cớ, tao đại tỷ hôm nay có việc, làm ơn ta đi trường học tiếp hải tử tan học, hiện tại thời gian không còn sớm, ta phải chạy nhanh qua đi. Nói xong lúc sau xoay người liền chạy. Chính là đã không kịp. Ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi ra mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên, xoa tay hồng hẻ, đối với lâm nhân một trận không xấu hảo ý cười lạnh. Nguyên bản còn tưởng chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới là cái như vậy hết muốn ăn xỉu bắt quái, tính, vẫn là tấu một đốn xong việc. Trong đó cái đầu tối cao thiếu niên nói. Trước 562 đánh nhau rồi. tiểu mang bắt đầu thúc giục, nói nhảm cái gì, chạy nhanh động thủ đi. Mấy cái thiếu niên lập tức hướng tới lâm nhân vây kín lại đây. Lâm nhân sợ tới mức lòng bàn tay cứa ra mồ hôi lạnh, tưởng lui về phía sau, lại không đường tối lui, chung quanh đều đổ người. Làm sao bây giờ? Cái này hẻm nhỏ rất ít có người lại đây, chỉ sợ không đợi nàng kêu lên người, đã bị mấy người này cấp tấu nở hoa. Đều do nàng chính mình, sơ suất quá, cho tới nay chỉ nghĩ phòng bị Trần Đại Mai cùng Kim Thục Phân, thế nhưng đã quên cái này tiểu mang cũng là cái không dễ trọng. Nàng một cái mới tới. Không chỉ có vừa vào trước chính là chính thức công trả lại cho Tiểu Mang vài lần nàng kham, Tiểu Mang chịu bông tha nàng mới là lạ. Động thủ A. Đừng quang đứng. Tiểu Mang lại bắt đầu thúc dục Vóc dáng cao cái kia thiếu niên, hẳn là dẫn đầu, xúc lên áo trên và áo, từ eo rút ra một cây cây gậy, này liền hướng tới lâm nhân huy xuống dưới. Lâm nhân bản năng sau này né tránh, chính là nàng phía sau đầu người, không đợi nàng né tránh mở ra, kia hai người đã một người kéo lấy nàng một cái cánh tay, đem nàng chặt chẽ đè lại. Kia một cây gậy là chiếu nàng đầu đánh hạ tới, lâm nhân bản năng nghiêng đầu né tránh, cây gậy đánh vào nàng đầu vai, tức khắc toàn bộ đầu vai một trận đau đớn lan tràn khai, đau lâm nhân ứa ra mồ hôi lạnh. Mới chỉ ăn một cây gậy mà thôi, cứ như vậy khó chịu, thật muốn là chỉnh đốn đánh ai xong, nàng chẳng phải là phải bị sống sờ sờ đánh chết. Phấn khởi phản kháng nói, nàng một nữ tử khẳng định đánh không lại nhóm người này thiếu niên, muốn hay không trốn vào trong không gian tránh họa. Nhưng đột nhiên trốn vào không gian, nàng cả người hư không tiêu thất giớt. chỉ sợ ngày mai bắt đầu nàng liền phải bị người trở thành yêu quái ném cục đá phun nước miếng đang ở lâm nhân vô cùng tuyệt vọng là lúc chợt nghe đến một trận hét lớn chuyển đến dừng tay lâm nhân ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được lâm tiểu trụ ngày thường cũng không cảm thấy lâm tiểu trụ có cái gì đặc biệt giờ phút này như vậy tuyệt cảnh thấy lâm tiểu trụ tức khắc liền cảm thấy lâm tiểu trụ như thế đáng yêu lâm tiểu trụ cưỡi xe đạp phía sau còn theo mấy cái kỵ xe đạp thiếu niên mỗi người xe đạp trên ghế sau đều kẹp một cây cây vậy Nhìn dáng vẻ là đã sớm biết tiểu mang kêu người tới vây hầu lâm nhân. Mấy nam nhân đánh một nữ nhân, các ngươi xấu hổ không xấu hổ. Có loại hướng về phía chúng ta tới, ca mấy cái chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền ở chỗ này hảo hảo đánh giá đánh giá. Lâm tiểu trụ một bên nói, một bên từ xe đạp trên ghế sau gỡ xuống một cây cây gậy, sau đó đem xe đạp ném đến một bên, này liền dẫn theo cây gậy hướng tới lúc trước đánh lâm nhân cái kia vóc dáng cao thiếu niên đi đến. Lâm tiểu trụ biểu tình cực hung cực lãnh Vóc dáng cao thiếu niên biểu tình trào phúng, khinh thường lại phất hận. Hai người quen biết liếc mắt một cái, bốn đạo ánh mắt đụng vào một chỗ, lập tức phát ra ra bùn bùn hòa hoa Lẫn nhau chừng mắt nhìn như vậy liếc mắt một cái sau, kế tiếp liền bắt đầu đánh nhau. Hai cái thiếu niên dùng tất cả đều là nhất nguyên thủy đánh nhau phương pháp. Ngươi cho ta một quyền, ta đá ngươi một chân, ngươi muốn đem ta ớn đảo, ta muốn đem ngươi đá phiên. Thực mau lâm tiểu trụ trên mặt liền nhiều mấy chỗ ứ thanh. mà kia vóc dáng cao thiếu niên khỏe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Lâm nhân nóng nảy, lớn tiếng nói, không chuẩn lại đánh, mau dừng tay. Không nghĩ này khuyên can vừa nói sau, không những không có thể khuyên lại hai người, ngược lại nhắc nhở những người khác dường như, vóc dáng cao mang đến lâu là cùng lâm tiểu trụ mang lại đây giúp đỡ, sôi nổi sao ra hỏa đánh đem lên. Lâm nhân hoàng hốt, như vậy đi xuống nhưng đến không được. Mười mấy tuổi hài tử tâm trí không thành thục, xuống tay không cái nặng nhẹ, vạn nhất nháo ra mạng người nhưng làm sao bây giờ. Vì thế cái gì đều không rảnh lo, bay nhanh từ ngõ nhỏ chạy ra tới, hướng về phía trên đường lui tới người đi đường lớn tiếng kêu, mau tới người A. Muốn ra mạng người, mau tới người A. Hô vài câu, thật đúng là liền kêu tới không ít người, nhưng những người đó đi đến ngõ nhỏ vừa thấy, thấy là kéo bè kéo lũ đánh nhau, sợ gây chuyện thượng thân, sôi nổi lại đều tránh ra. Chai chai tiểu tử đánh nhau, đi lên can ngăn lộng không hảo liền phải bị đánh, không can ngăn đi, thật muốn là xảy ra chuyện. Chính mình làm người đứng xem liền phải bị cảnh sát dò hỏi điều tra, ngẫm lại đều phiền thoái, vẫn là sớm một chút tránh ra hảo. Lâm nhân hô không ít người, đều không thấy có người đi căng ngăn, mùa thu lạnh căm căm thời tiết lăng là gấp đến độ ưa ra hãn. Đúng lúc vào lúc này, đông nhiên nhìn đến một chiếc xe dịp ở bên đường ngừng lại, sau đó Hạ Hân đẩy ra cửa xe xuống xe tới. Lâm nhân cái gì đều không rảnh lo, vội hướng tới Hạ Hân chạy tới, mau. ngươi mau đi xem một chút. Có người ở đánh nhau. hạ Hân thần sắc nghiêm túc Một khuôn mặt bản đến lao trường, ở đâu đánh nhau. Lâm nhân hướng tới ngõi nhỏ chỉ chỉ. Hạ Hơn cất bước hướng tới ngõi nhỏ đi vào. Lâm nhân quẻ chân theo sau thời điểm, chỉ tới kịp nhìn đến Hạ Hơn đem cuối cùng một thiếu niên trong tay cây gậy đoạt được tới, vứt trên mặt đất. Trên mặt đất đã tư tung ngang dọc ném vài căn cây gậy. Kia mười mấy vừa mới còn không muốn sống cuồng đồ giống nhau đánh giá thiếu niên, tất cả đều ngoan ngoan nghiêm, túi đầu, làm ăn năm chạm. Con Hảo, đây là vài người đều hảo Hảo cũng không có người xảy ra chuyện lâm nhân thật dài phun ra một hơi tới vô cùng mỏi mệt dựa vào ngõ nhỏ trên vách tường nói vì cái gì đánh nhau hạ hân lạnh giọng quát hỏi không ai mở miệng trả lời không nói kiêng hảo ta hiện tại khiến cho cục công an người tới hạ hân nói vóc dáng cao thiếu niên nhịn không được đúng sự thật công đạo là tiểu mang nàng nói trong xưởng một cái nữ đặc biệt thảo người ghét làm chúng ta tới giáo huấn một chút nàng tiểu mang là cái nào Hạ Hân hỏi. Vóc dáng cao thiếu niên hướng tới tiểu mang phương hướng chỉ chỉ. Nhưng mà giờ phút này tiểu mang vẫn ở vào hoa si trạng thái, nhìn Hạ Hân, hai mắt ứa ra đào tâm. Vừa rồi hạ xưởng trưởng tiểu lộ kia mấy chiêu công phu, quả thực là quá tuấn. Cũng chưa thấy rõ ràng là như thế nào ra tay, cũng đã xoát xoát xoát đem kia mười mấy người trong tay côn bổng đều cấp đoạt xuống dưới. Anh hùng ai? Đại anh hùng! Thật không nghĩ tới hạ xưởng trưởng đương xưởng trưởng rất có một bộ, này thân thủ cũng là như thế hảo. Đang ở tiểu mang mê đến liền nước miếng đều phải chảy ra thời điểm, hạ hân một tiếng chất vấn đánh gãy nàng sở hữu hoa si tâm tư. Chán ghét người khác, là có thể như vậy trắng trợn táo bạo đánh người. Ai cho ngươi là gan? Hạ hân lạnh giọng chất vấn. Tiểu mang một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, muốn nói cái gì, rồi lại trong đầu trống rỗng căn bản không biết nên như thế nào mở miệng. vừa lúc lúc này tài xế tiểu hồ đã đi tới, hắn nguyên bản là ngồi ở trong xe chờ hạ hân, chính là đợi một trận không thấy hạ hân trở về. Trong lòng lo lắng, liền xuống xe tới vừa thấy đến tuột cùng. Hạ Hân nhìn thấy Tiểu Hồ, lập tức liền cho hắn phái nhiệm vụ, ngươi mang cái này nữ đi một chuyến cục công an, không có ta cho phép, không chuẩn nàng từ cục công an ra tới. Tiểu Hồ là Hạ Hân lão thủ hạ, thấy Hạ Hân một khuôn mặt tức giận đến xanh mét, biết này nữ quán thượng đại sự. Liền khuyên cũng không dám khuyên, trực tiếp mang theo Tiểu Mang rời đi. Tiểu Mang muốn xin tha, chính là vừa thấy Hạ Hân kia một khuôn mặt lanh đến dọn người, âm thi bên trong diêm vương dường như. Lập tức liền không nên hé răng. Trong lòng biết đi cục công an sau đời này liền xong rồi, nhưng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải theo tiểu hồ cùng nhau rời đi. Trước 563 người cùng ta tới. Đại tiểu hồ mang theo tiểu mang ra ngõ nhỏ lúc sau, hạ hân nhìn quét kia mười mấy thiếu niên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, sửa máy móc kỹ giáo học sinh, có phải hay không? Mười mấy thiếu niên tất cả đều không dám hé răng, thả có mấy cái nhát gan nghe xong hạ hân nói sau, đem đầu thấp càng thấp. Các ngươi cùng ta đi kỹ giáo hiệu trưởng nơi đó. Hạ Hân nói, ai dám trên đường chạy trốn, lập tức từ cập ký giáo khai trừ, hồ sơ kéo hát, đời này cái gì công tác đều đừng nghĩ làm. Giọng nói lạc chỗ, mười mấy thiếu niên cùng nhau héo ba xuống dưới. Lâm nhân cũng không biết Hạ Hân vì cái gì sẽ sinh như vậy đại khí, này phó lôi đỉnh bộ dáng, cũng thật đủ do người. Chớ nói kia mười mấy thiếu niên, chính là nàng thấy cũng có chút run bắn cả người. Trước kia hắn, tính tình không có kém như vậy à. Vẫn luôn là ôn nhuận thông dòng, liền khí đều rất ít sinh. Ước chừng là cảm thấy này mười mấy kỹ giáo sinh đánh nhau tinh chất quá ác liệt, sợ này mười mấy người hỏng rồi xưởng máy móc kỹ giáo danh dự. Hắn làm xưởng máy móc xưởng trưởng, lại là mới nhậm chức, không nghĩ chính mình ở nhậm thời điểm nhiệm vết nhơ, cho nên mới sẽ như vậy sinh khí. Không đợi lâm nhân cân nhắc xong này đó, Hạ Hân đã mang theo kia mười mấy kỹ giáo sinh tránh ra. Đi ra vài bước xa sau, Hạ Hân lại quay đầu, nhìn về phía lâm nhân. người chỗ nào đều đừng đi liền đứng ở này đầu ngõ chờ ta lâm nhân đã đem chính mình phân loại đến kia mười mấy kỹ giáo sinh một đám người biết chính mình hôm nay gặp rắc rối không nhẹ nghe xong hạ hân nói sau lập tức ngoan ngoan gật đầu sợ cũng bị làm khai trừ hoặc kéo hát xử lý hạ hân tránh ra lúc sau lâm nhân tại chỗ đứng trong chốc lát đã phát một trận ốc. bất chi rắc gian sát trời tối sầm xuống dưới nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại đi đến đầu ngõ tìm một chỗ đất trống ngồi xuống trên vai kia chỗ thương bởi vì hệ thống khẩn cấp bảo hộ công năng đã một chút không đau lúc ấy nàng cũng là sợ tới mức thực thế nhưng đã quên hệ thống có khẩn cấp bảo hộ công năng nhưng ngược lại tưởng tượng liền tính nàng hệ thống có khẩn cấp bảo hộ cũng không thể liền như vậy bị người ấn đánh đi nói đến cùng hôm nay là lâm tiểu trụ cứu nàng nếu không phải lâm tiểu trụ kịp thời đổi tới nàng hôm nay khẳng định muốn tao liền tính không đến mức mất mạng cũng đến có hảo một đốn nếm mùi đau khổ đang nghĩ ngợi tới này đó khi ảm đạm trong bóng đêm có tiếng bước chân chuyển đến Ngừng đầu vừa thấy, lại là hạ huân tới. Ngươi lâm nhân theo bản năng liền tưởng nói với hắn lời nói. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nàng hiện tại đã là mặt khác một bộ gương mặt, hắn nơi nào nhận được nàng, đôi hắn biểu hiện quá quen thuộc, chỉ sợ muốn chọc hắn phản cảm. Vì thế dừng câu chuyện, quy quy củ củ nói thanh, xưởng trưởng, ngươi đã đến rồi. Hạ huân nhàn nhạt lên tiếng, ân. Lâm nhân muốn hỏi một chút hắn, kia mười mấy kỵ giáo sinh bị đưa đến kỵ giáo hiệu trưởng nơi đó lúc sau đều là như thế nào xử trí. Nhưng Hạ Vân hiện tại là cao cao tại thượng xưởng trưởng, uy nghiêm thần, chỉ sợ sẽ không cùng nàng rong dài vô nghĩa. Rốt cuộc kia mười mấy kỹ giáo sinh như thế nào xử trí, nàng hôm nào tìm Lâm tiểu trụ hỏi một chút là được. Nếu hiện tại thời gian đã rất là không còn sớm, mà về đánh nhau sự tình lại đã bình ổn, kia nàng lại đứng ở chỗ này cũng là vô ích, vì thế Lâm Nhân hỏi Hạ Vân, "Xưởng trưởng, ta đây hiện tại có phải hay không có thể đi trở về?" Hạ Vân nhìn nàng một cái, liền bởi vì ngươi, chọc kia mười mấy người đánh nhau" ngươi còn tưởng về nhà lâm nhân sợ hắn này phó nghiêm túc lạnh băng ngữ khí vội mở miệng nói ta là vô tội ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy bất quá nếu sự tình đã xảy ra ta cũng có sai ta sẽ hảo hảo viết một phần kiểm tra sáng mai giao cho ngươi trên tay hạ huân lạnh lệnh đánh gãy nàng lời nói không cần chờ đến ngày mai buổi sáng hiện tại ngươi liền bắt đầu cho ta viết lâm nhân khó xử hiện tại viết hiện tại viết như thế nào nay đen xì đầu hẻm liền tờ giấy đều tìm không thấy Làm nàng viết như thế nào? Hạ Vân lười đến cùng nàng nhiều lời, chỉ phun ra ba chữ ra tới, cùng ta tới. Vừa nhớ tới vừa rồi ở kỹ giáo hiệu trưởng trong văn phòng, cái kia lâm tiểu trụ luôn mồm kêu cái gì đánh ta người chính là không được. Đánh nàng chẳng khác nào đánh ta. Ta nếu là không đánh trở về ta mẹ nó liền không phải cái nam nhân, Hạ Vân trong lòng liền từng đợt đổ thêm dầu vào lửa. Nữ nhân này sao liền như vậy có thể gây chuyện đâu? Đều dáng vẻ này, thế nhưng còn có thể chọc đến nam nhân vì nàng đánh nhau. Nói nữa, kia lâm tiểu trụ tính cái gì nam nhân, bất quá chính là cái miệng còn hôi sữa trai trai tiểu tử. Hạ Huân càng nghĩ càng bực bội, cũng không muốn cùng lâm nhân nói chuyện, nhấc chân liền hướng bên đường đi. Lâm nhân sợ không rõ ràng lắm vị này xưởng trưởng đại nhân trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, sợ đắc tội hắn, chính mình ăn không hết gói đem đi, chỉ phải bước nhanh đuổi kịp. Tiểu hồ bên này sớm đã đem tiểu mang cấp đưa đi cục công an, hơn nữa còn hàm xúc biểu đạt một chút hạ Huân ý tứ, người này tâm địa ác độc. Kiên quyết không thể dễ dàng thả nàng rời đi. Làm tốt tiểu mang xong việc, tiểu hồ liền đánh xe trở về, đem xe ngừng ở chỗ cũ chờ hạ hân. Chờ mãi chờ mãi, không chờ đến hạ hân, liền ở tiểu hồ trong lòng có suốt ruột thời điểm, đống nhiên nhìn đến hạ hân mang theo cái cô nương hướng tới bên này đã đi tới. Tiểu hồ vội xuống xe, thế hạ hân kéo ra cửa xe. Đi đến cửa xe khẩu hạ hân bước chân một đốn, thân mình hướng bên cạnh nhường nhường, đối lâm nhân nói, ngươi trước lên xe. Lâm nhân có chút thụ sủng nhược kinh. Ngược lại tưởng tượng, thứ này khả năng chính là tưởng triển lãm một chút thân sĩ phong độ. Sắc trời đã hát thấu, thời gian đã không còn sớm, tào tú vân các nàng ở nhà đợi không được nàng, không biết đến nhiều nước gốc, chính mình sớm một chút đem kia phần kiểm tra viết hảo cũng có thể sớm một chút về nhà. Vì thế lâm nhân không dám cọ sát, động tác lưu loát lên xe. Nhìn đến hạ huân thế nhưng thỉnh kia cô nương lên xe, hơn nữa kia cô nương thật đúng là không chút khách khí lên xe, tiểu hồ trong lòng một trận kinh ngạc. Đêm nay thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghĩ đến đối nữ nhân né xa ba thước hạ xưởng trưởng thế nhưng chủ động thỉnh một nữ nhân lên xe. Kinh ngạc về kinh ngạc, xưởng trưởng việc tư nơi nào là hắn một cái làm tài xế có thể hỏi đến. Đãi hạ hân cùng lâm nhân lên xe ngồi định rồi, tiểu hồ khép lại cửa xe, từ ghế điều khiển cửa xe lên xe, khởi động xe. Hồi ta chỗ ở, hạ hân nói mục đích địa. Tiểu hồ lên tiếng, lúc trước cái kia hẹp hẻm liền ở sưởng máy móc phụ cận. cho nên lúc này trở về hạ hơn ở kia tòa 2 tầng tiểu lâu lộ trình cũng không xa xe đi vào xưởng máy móc người nhà viện cửa hông kia thủ vệ bảo vệ cửa thấy bảng số xe lập tức liền cấp mở cửa xe dọc theo bên trong con đường thông thả chạy một trận đi vào một tòa tiểu lâu ngoài cửa lớn ngừng lại xe đình ổn lâm nhân đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe tới nương trạch khu bên trong con đường bên đèn đường hướng tới kia tòa tiểu lâu nhìn thoáng qua a hào khí phái phòng ở Còn tự mang theo một cái hoa viên nhỏ đâu Trước mắt như vậy niên đại Có thể ở lại thượng như vậy phòng ở Quả thực Hạ huân thứ này thật rất có năng lực Giống như mặc kệ ở đâu cái niên đại Đều có thể hôn đến hô mưa gọi gió Qua đến thoải mái đến không được Trước 564 hắn dự bình Lâm nhân ngửa đầu nhìn trong bóng đêm này Tòa hai tầng tiểu lâu khi Hạ Vân cũng xuống xe Hắn một bên từ túi quần móc ra chìa khóa tới mở cửa Một bên đối tài xế tiểu hồ nói Không còn sớm, ngươi trở về đi Tiểu hồ trong lòng lại lần nữa kinh ngạc. Hắn hiện tại đi trở về, đợi chút hai tặng kia cô nương rời đi. Chẳng lẽ hạ Xưởng trưởng muốn để lại kia cô nương qua đêm? Chính là sao có thể đâu? Hạ xưởng trưởng những năm gần đây vừa thấy nữ nhân liền phản cảm, sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Có lẽ, hạ xưởng trưởng hắn mặt khác có mặt khác kế hoạch đi. Tiểu hồ một bên âm thầm nghĩ này đó, một bên một lần nữa lên xe, khởi động xe, quay đầu rời đi. Lâm nhân cũng không hiểu được tiểu hồ trong lòng này đó ý tưởng. nàng còn tại rất có hứng thú đánh giá hạ hơn hiện tại chỗ ở hai tầng cao tiểu lâu ngoài cửa phòng có cái mười tới bình hoa viên nhỏ hoa viên lối vào ngăn đón một đạo cao hơn nửa người cửa sắt giờ phút này hạ hơn móc ra chìa khóa khai này nói trên cửa sắt khóa cửa sau đó xuyên qua hoa viên nhỏ thượng vài đạo bậc thang đi đến tiểu lâu dưới mái hiên ở chìa khóa xuyến thượng thay đổi đem chìa khóa khai tiểu lâu lầu một cửa phòng lúc sau hắn đẩy cửa vào nhà khai đèn điện thay đổi giày lâm nhân đi theo vào phòng trước hết nhìn đến chính là một gian diện tích không nhỏ phòng khách. Trong phòng khách sofa đối với Lâm Nhân thẩm mỹ quan tới nói có chút quá hạn, nhưng lại sửa sang lại phi thường sạch sẽ. Lâm Nhân nhớ tới, hắn mười mấy năm trước chính là sửa sang lại nội vụ một phen hào thủ, đối với sinh hoạt hoàn cảnh yêu cầu luôn luôn rất cao, giờ phút này này trong phòng mặt sở hữu bài trí tất cả đều vẩy nước quét nhà khiết tịnh chỉnh tề, giống như nhà mẫu giống nhau, cũng chẳng có gì lạ. Nhìn quét hoàn chỉnh cái phòng khách Lâm Nhân, trước mặt đột nhiên nhiều một đôi dép lê Không có nữ nhân xuyên giày, ngươi tạm chấp nhận một chút. Hạ Hơn nói. Lâm nhân nói tạ, thay đổi giày. Sau đó đi đến Hạ Hơn bên người, vươn tay tới, lòng bàn tay chiều thượng, cho ta giấy bút. Hạ Hơn nhìn nàng một cái, muốn bút làm cái gì? Lâm nhân không chút suy nghĩ đắc đạo, đương nhiên là viết kiểm tra A. Sớm một chút viết xong sớm một chút chạy lấy người, này đều đã trễ thế này, ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Hạ Hơn lúc này mới nhớ tới lúc trước nói qua viết kiểm tra sự, bất quá thuận miệng nhắc tới. Nàng cư nhiên thật sự. Kiểm tra viết tới có ích lợi gì, rất nhiều sự tình cũng không phải một phần kiểm tra là có thể giải quyết. Hắn sở dĩ mang theo nàng tới nơi này, thứ nhất là hắn lúc ấy khí hồ đồ, cảm giác nàng cũng quá năng lực chút, lúc này mới tới xưởng máy móc mấy ngày, liền trọc đến này rất nhiều người vì nàng đánh nhau. Thứ hai sao là muốn nhìn nàng có hay không thương đến, đệ tam, là tưởng lộng biết rõ ràng nàng cùng lâm tiểu trụ rốt cuộc sao lại thế này. Đương nhiên. Nay trong đó còn có một ít chính hắn đều nói không rõ cảm xúc ở trong đó. Mười mấy năm không gặp, nàng đột nhiên thay đổi cái bộ dáng trở về, tâm tình của hắn thực phức tạp, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Kiểm tra không cần viết. Hạ huân chỉ chỉ sofa, đối lâm nhân nói, ngồi đi. Ta có lời hỏi ngươi. Lâm nhân trần chờ một chút, đi đến sofa bên ngồi xuống. Hạ huân cho nàng đổ ly nước ấm, sau đó cũng ở sofa ngồi. Trong phòng không khí phi thường an tĩnh, hai người các hoài tâm sự trầm mặc một trận. Rồi sau đó Hạ Hân trước mở miệng hỏi, chân của ngươi, là chuyện như thế nào? Lâm nhân đúng sự thật đáp, ta là đường huyện người, gặp gỡ động đất thời điểm chặt đứt chân, chờ chân trường hảo liền thành bộ dáng này. Vậy ngươi mặt đâu? Hạ Hân lại hỏi. Lâm nhân, cũng là tại động đất thời điểm qua ta. Hạ Hân còn tưởng hỏi lại hỏi nàng mặt khác vấn đề, chính là Lâm nhân bụng ở ngay lúc này hủ cục vang lên. Bụng đói kêu vang thanh âm vào giờ phút này cái này an tĩnh trong phòng có vẻ rất là trói thai, Lâm nhân xấu hổ cực kỳ. xoa xoa bụng, đứng, dậy, cái kia, hạ Sưởng trưởng, nếu kiểm tra không cần viết nói, ta liền đi về trước. đứng lại, hạ Hơn gọi lại nàng. ta trong phòng bếp có ăn, ta hiện tại cho người lấy. hắn một bên nói, một bên chiều phòng bếp đi đến. đương đương xưởng trưởng phải cho nàng lấy đồ vật ăn, nàng tự nhiên là đi không xong, chỉ phải một lần nữa ở sofa ngồi xuống. chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp truyền đến đồ ăn nhập chảo dầu thứ lạp lạp xào rau thanh âm. lâm nhân lúc này mới hiểu được. Hắn không phải đi cho nàng lấy ăn, hắn là phải cho nàng làm bữa cơm. Chính là nàng một cái nho nhỏ công nhân viên chức như thế nào có thể lao động xưởng trưởng cho nàng nấu cơm ăn đâu. Vì thế vội cũng vào phòng bếp, đối bếp cụ bên đứng Hạ Hơn nói, nấu cơm ta sở chứng nhất, vẫn là ta tới nấu cơm đi. Hạ Hơn tiếp tục trên tay động tác, cũng không có muốn đem nấu cơm quyền to dao ra đi ý tứ, ngươi chủ nghệ là không tội, chính là ngươi không biết ta khẩu vị. Cơm chiều ta cũng không ăn, làm tốt cơm chúng ta cùng nhau ăn. Nơi này khói dầu đại, ngươi vẫn là đi phòng khách chờ xem. Lâm nhân khó hiểu, khẩu vị của hắn nàng còn không hiểu biết. Hắn tuy rằng ra thế không tồi, chính là một chút không có công tử ca hư tật, cái dạng gì đồ ăn đều ăn, một chút đều không kén ăn. Năm đó hắn đi lâm ra thôn tìm nàng, lao đội trưởng ra lương thực phụ bánh bao hắn đều chiếu ăn không lầm. Như thế nào hiện tại nghe hắn vừa mới nói chuyện khẩu khí, giống như đối đồ ăn yêu cầu rất cao, không đối khẩu vị liền ăn không vô đi. Chẳng lẽ nói... Đương thành phố lớn đại hình nhà xưởng xưởng trường, này ăn uống cũng trở nên kiểu quý lên. Suy này đó nghi vấn, Lâm nhân yên lặng tránh ra, trở lại phòng khách sofa ngồi xuống. Chờ đợi đồ ăn làm tốt quá trình, có điểm dài lâu. Mới đầu Lâm nhân còn có thể thành thành thật thật ngồi ở sofa vẫn không núp ních sau lại dần dần liền có chút ngồi không yên. Ở to như vậy trong phòng khách đi lại lên. Từ trong phòng khách kia bộ lùn quậy bên trải qua thời điểm, Lâm nhân cực ngẫu nhiên thấy được mấy cái dự bình. Vốn dĩ một gia đình bên trong mang lên mấy cái dược bình cũng không có gì, nhà ai không có như vậy một hai cái hoạn tiểu ma bệnh yêu cầu uống thuốc người đâu. Chính là cẩn thận tưởng tượng, không thích hợp à, căn nhà này tuy rằng rất lớn, lại chỉ hạ hơn một người trụ, vừa mới nàng vào cửa thời điểm xem qua, cửa bãi toàn bộ đều là hắn một người dày. Nếu là hắn một người ở nơi này, kia này trương lùn trên tủ bãi dược chính là hắn ăn. Chính là, nàng trong ấn tượng, thân thể hắn phi thường rắn chắc cùng khỏe mạnh, căn bản là không có một đinh điểm tất xấu. Như thế nào hiện tại trong nhà liền bày nhiều như vậy dược bình đâu. To mò dưới, Lâm Nhân cầm lấy tới một cái dược bình nhìn thoáng qua. Dược tên là thuốc tây, nghiệm lên có chút khó đọc, Lâm Nhân trực tiếp nhìn tác dụng cùng công hiệu. Nguyên lai like đây là một lọ trị liệu đau đầu dược. Buông này bình, lại cầm lấy mặt khác một lọ, nhìn tác dụng cùng công hiệu, là một lọ trị liệu dạ dày đau dược. Hắn khi nào mắc phải đau đầu cùng dạ dày đau tật xấu. Lâm Nhân trong lòng từng đợt lên men, rốt cuộc ở quá khứ mười mấy năm. Hắn đều đã trải qua chút cái gì, dư lại còn có mấy bình dược, Lâm Nhân một hơi tất cả đều cấp xem xét một lần, phân biệt là trị liệu mất ngủ dược, trị liệu phong thấp dược, cùng một ít cảm mạo phát sốt chờ tiểu mao bệnh dược. Chương 565 tức giận đến não nhân đau. Đem sở hữu dược bình nhìn một lần sau, Lâm Nhân trong lòng rất là khổ sở, nàng cho rằng hắn trải qua mười mấy năm rèn luyện, càng thêm thâm trầm khó giò, xảo trá quỷ quyệt, so với năm đó càng thêm năng lực, càng thêm lê gớm. lại không nghĩ rằng hắn ở trở nên ghê gớm đồng thời vẫn luôn đều ở yên lặng thừa nhận ốm đau cùng với những mặt khác tra tấn năm đó kia phò răn chắc giống như làm bằng sắt giống nhau thân thể hiện tại cư nhiên yêu cầu dùng này từng bình dược tới duy trì vận chuyển năm đó cái kia có thể nhẹ nhàng cho nàng khởi động một mảnh trời xanh nam nhân hiện tại chính hắn thân thể đều ở lọt gió mưa rột ăn cơm hạ huân thanh âm đột nhiên vang lên đem thương cảm trung lâm nhân hoảng sợ nàng bay nhanh sửa sang lại một chút cảm xúc xoay người lại lên tiếng hảo Phòng bếp bên ngoài kia gian nhà ăn trên bàn đã dọn xong hai đồ ăn một canh món chính là mì sợi nhìn hạ huân vội vàng bưng thức ăn đoan cơm lấy chiếc đũa thân ảnh lâm nhân đôi mắt đột nhiên liền ướt tắt lên trước mắt cái này hạ huân rốt cuộc nàng cấp như thế nào đối hắn mới có thể đền bù qua đi kia mười mấy năm thua thiệt nàng có tùy thân hệ thống có thể lần lượt đi vào luân hồi sử dụng bất đồng bộ dáng thân hình suy diễn các không giống nhau nhân sinh chính là hạ huân cũng chỉ có một cái a Đi phía trước số 5.000 năm, sau này số 5.000 năm, dài dòng thời gian, hạ hân cũng chỉ có một cái. Bỏ lỡ, liền vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Nàng đã bỏ lỡ hắn mười mấy năm, nàng cùng hắn đã không có nhiều ít thời điểm tới lãng phí. Chính là hiện tại nàng thay đổi bộ dáng, trực tiếp cùng hắn thẳng thắn sở hưu nói, hắn có thể không hề khúc mắc tiếp thu nàng sao. Hắn có thể hay không lại đem nàng trở thành dị loại không để ý tới nàng. Lâm nhân trong lòng rối dám cực kỳ. Nàng yêu hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau. bên nhau lâu dài chính là nàng lại sợ hắn không tiếp thu được nàng rốt cuộc nàng hiện tại nhìn qua căn bản chính là một người khác đang ở lâm nhân vô cùng dối rắm thời điểm hạ hân đã dọn xong chén đũa ta khẩu vị tương đối thanh đạm ngươi nếu là không hợp khẩu vị liền trước tạm chấp nhận một chút hắn nói lâm nhân lập tức nói ta gần nhất thượng hỏa khẩu vị cũng thực thanh đạm hạ hân gật gật đầu ân vậy nhanh ăn đi lâm nhân bụng đã sớm đã đói tới rồi thời điểm hiện tại đồ ăn bại ở trước mặt lập tức liền nhịn không được mồm to ăn lên. con đừng nói, hắn làm được đồ ăn là thật sự thanh đạm, thiếu du thiếu muối, mặt khác gia vị càng là không có. Trong xưởng công nhân viên chức thường xuyên đoán trách nhà ăn đồ ăn không thể ăn, chính là cùng Hạ Hơn làm được đồ ăn so sánh với, nhà ăn đồ ăn đã thực mỹ vị. Hắn dạ dày, rốt cuộc kém đến mức nào, mới có thể chỉ có thể ăn như vậy thanh đạm đồ ăn. Lâm nhân trong lòng một trận chua sót, nhớ tới cái gì, nàng từ bắt cơm phía trên ngẩng đầu đối Hạ Hơn nói, Hạ sưởng trưởng. ta ông ngoại là cái lao trung y hắn lao nhân ra trên đời thời điểm để lại cho ta không ít tổ truyền bí phương trong đó có một cái phương thuốc đâu chính là trị bệnh bao tử quay đầu lại ta dựa theo phương thuốc cho ngươi xứng một lọ dự tới ngươi một ngày một cái đúng hạn ăn bảo đảm trong một tháng làm thân thể của ngươi khôi phục khỏe mạnh hạ hơn ăn cơm động tác ngừng lại không hề chớp mắt nhìn nàng ông ngoại lao trung y tổ truyền bí phương hắn khổ đợi nàng 14 năm thật vất vả nàng đã trở lại Thật vất vả hắn cùng nàng như vậy mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau, nàng không nói với hắn vừa nói năm đó vì cái gì sẽ ném xuống hắn, ngược lại cho hắn xả này đó lung tung rối loạn nhàn thoại. Hạ hơn một trận bực bội, thẳng tức giận đến náo nhân phát đau. Thông thường như vậy thời điểm hắn sẽ ăn một mảnh thuốc giảm đau, sau đó lại bình tâm tĩnh khí ngồi bình định một chút cảm xúc liền hảo, chính là hiện tại không được, hiện tại hắn mặc kệ ăn nhiều ít phiến thuốc giảm đau đều không dùng được. Bởi vì làm hại hắn được đau đầu bệnh mầm thai họa liền ở hắn trước mắt ngồi. Chạy nhanh ăn, ăn xong rồi đưa người trở về. Hắn nói. Hôm nay buổi tối là nói không được nói cái gì, lại cùng nàng như vậy liêu đi xuống. Hắn đêm nay thượng chỉ sợ không chỉ có sẽ đau đầu, hắn còn phải mất ngủ. Lâm nhân không biết hắn như thế nào đột nhiên liền thay đổi mặt. Rõ ràng vừa mới bắt đầu ngồi xuống ăn cơm thời điểm còn hào hảo. Nói như thế nào nói mặt liền lánh xuống dưới đâu. Rốt cuộc nàng câu nói kia nói không đúng. Hạ hơn ăn cơm tốc độ thật mau, tam hạ hai hạ liền đem một chén cơm ăn xong rồi. Sau đó hắn đi đến sofa ngồi, cầm lấy một phần báo chí, một bên xem báo chí một bên chờ Lâm Nhân. Lâm Nhân nào dám làm hắn chờ, lại nói hiện tại đã đã khuya, lại cọ sát đi xuống trên đường đèn đường đều tắt. Vì thế cũng học hắn, tam hạ hai hạ đem trong chén cơm bái xong, lúc sau đi đến trước mặt hắn hội báo nói, ta ăn xong rồi. Hạ huân buông báo chí, hướng cửa đi đến. Lâm Nhân nhớ tới hắn tải xế giống như ở đưa hắn trở về thời điểm cũng đã đem xe khai đi rồi, hiện tại hắn như thế nào đưa nàng trở về. Kỵ xe đạp. Thoáng thiết tưởng một chút chính mình một cái quẹ chân xỉu bắt quái ngồi ở anh minh thần võ ngọc thụ lâm phong nhà máy xe đạp mặt trên tình hình, lâm nhân bất giác run lập cập, được, nàng vẫn là chính mình đi trở về đi thôi. Vì thế đối hạ hân nói, không cần tặng, ta chính mình trở về. Hạ hân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chính ngươi trở về. Vạn nhất lại bị người cấp vây quanh đâu. Lâm nhân ngầm miệng. Hạ hân kéo ra cửa phòng đi ra ngoài, ở ngoài cửa phòng hoa viên nhỏ một chỗ lều phía dưới lấy xe đạp. đang chuẩn bị đem xe đạp đẩy đến hoa viên nhỏ cửa sắt ngoại, đột nhiên phát hiện này chiếc xe đạp mặt trên không biết khi nào rơi xuống một tầng cho bụi. vì thế hạ hân lộn trở lại trong phòng tới tìm khối rẻ lau. lâm nhân thấy thế, biết hắn muốn lau xe, vội đem rẻ lau đoạt đi. như vậy việc vẫn là ta đến đây đi. nàng động tác nhanh nhẹn bắt đầu lau xe, một bên lau xe một bên ở trong lòng nghĩ, hắn thật đúng là muốn kỵ xe đạp đưa nàng trở về a thiên. như vậy hạnh phúc sự tình tới quá đột nhiên, đáng tiếc. Hiện tại đã sắp đêm khuya, nếu là ở ban ngày thì tốt rồi, ở ban ngày lời nói, là có thể làm toàn xưởng người đều thấy bọn họ anh Minh thần Võ Ngọc Thụ Lâm phong xưởng trưởng lái xe chở nàng cái này xỉu bắt quái, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đôi mắt phải bị lóe mù. Như vậy tưởng tượng, Lâm nhân trong lòng nhạc ga lên, nghĩ chính mình về sau cùng Hạ Hơn Thành không được liền tính, nếu là cùng Hạ Hơn Thành, kia trong xưởng quảng đại công nhân viên trước trong lòng đều sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Hạ Hân không biết nàng vì cái gì sát cái xe cũng có thể sắt đến như vậy nhà ca. Chỉ cảm thấy hiện tại hắn cùng nàng, cách không chỉ là mười 14 năm thời gian, còn có rất nhiều hắn nhìn không thấy sở không được đổ vợ. Trở về không được, hắn không chỉ có cùng nàng không thể quay về đã từng những cái đó năm tháng, hơn nữa đã từng những cái đó năm tháng đã là thành hắn trong lòng cấm kỵ, không thể đi đụng vào. Lúc trước cùng nàng ở bên nhau thời gian, giống như là tôn hầu tử trên đầu khẩn cô chú, hồi tưởng không được. Một hồi nhớ tới liền đau đầu khó nhịn. Giờ này khác này, không chỉ có nàng không hề là đã từng nàng, hắn cũng đã không còn là năm đó hắn. Hắn không biết, hiện tại hắn, còn có thể hay không thắng được nàng ái. Cho tới nay, đều là hắn ái nàng, so nàng yêu hắn muốn thâm. Hắn không xác định, nàng trong lòng đối hắn ái tại đây mười mấy năm thời gian có hay không bị tiêu ma quang. mươi 566 gần một năm, nàng khả năng đã không như vậy yêu hắn, bằng không vì cái gì cùng hắn như vậy gần gũi ở chung khi. Không nói với hắn vừa nói năm đó sự, ngược lại đi xả những cái đó vô vị nhàn thoại đâu. Nghĩ đến đây, Hạ Hân không dám xuống chút nữa tưởng, lại tưởng đi xuống, đầu liền lại muốn bắt đầu đau. Lâm nhân đem toàn bộ xe đạp đều lau cái sạch sẽ sau, đem rẻ lau hướng bên cạnh một ném, đối Hạ Hân nói, Hảo, hiện tại có thể dùng. Hạ Hân nhàn nhạt lên tiếng, sau đó đẩy xe đạp ra tới hoa viên nhỏ cửa sắt giống năm đó giống nhau, khóa ngồi ở xe toàn thượng, chờ Lâm nhân lên xe. lâm nhân cảm giác chính mình cũng chưa từng vào tự hỏi cơ hồ là theo bản năng liền ngồi tới rồi kia chiếc xe đạp trên ghế sau động tác chi tự nhiên làm nàng bất giác có chút chua sót nếu năm đó nàng không chết kia hiện tại nàng cùng hắn lại là như thế nào một bộ tình hình hạ hân đãi lâm nhân ngồi ổn lúc sau liền đặng xe đạp chân bàn đạp xe vững vàng chạy lên như nhau năm đó nàng ngồi ở hắn xe đạp trên ghế sau đi theo hắn cùng nhau xuyên qua lộc giang huyện phố lớn ngõ nhỏ đáng tiếc nơi này không phải lộc giang huyện mà nàng cũng đã không còn là thập niên 60 cái kia Lâm Nhân. Hạ Huân lái xe chở nàng từ trạch khu đại môn ra tới khi, Lâm Nhân ngồi ở xe đạp trên ghế sau, nhìn cái kia thủ vệ bảo vệ cửa nhìn chằm chằm nàng cùng Hạ Huân nhìn hảo một trận, thiếu chút nữa không vọt đến trong mắt. Nay tình hình, nhưng đem Lâm Nhân nhạc hỏng rồi. Tuy rằng nàng không hề là thập niên 60 Lâm Nhân, mà Hạ Huân cũng không hề là mười mấy năm Hạ Huân, chính là hiện tại bọn họ có được cùng năm đó hoàn toàn bất đồng sung sướng. Năm tháng lưu chuyển chỉ cần lẫn nhau còn ở Cần gì phải lo lắng qua đi cùng tương lai, chỉ cần hai người ở bên nhau quá đến vui vẻ là đủ rồi, không phải sao. Hôm nay buổi tối, Hạ Hân vẫn luôn đem nàng đưa đến nàng ở tiểu tứ hợp viện cửa. Hắn cũng không biết nàng ở tại chỗ nào, dọc theo đường đi đều là nàng cấp chỉ lộ, sờ soạn đi rồi như vậy một chuyến sau, hắn trong lòng đã đem nàng địa chỉ nhớ xuống dưới. Quá muộn, ta liền không thỉnh ngươi đi vào tòa, hơn nữa ta cùng tào đại tỷ cùng nhau trụ, sợ ngươi đột nhiên xuất hiện làm sợ nàng lâm nhân đứng ở viện môn ngoại giải thích. không đợi nàng giải thích xong hạ Vân đã nhắc tới xe đạp đem xe đầu thay đổi cái phương hướng sau đó cơi xe đạp nhanh chóng rời đi toàn bộ động tác nói không nên lời cao lãnh lâm nhân nhìn hắn biến mất trong bóng đêm bóng dáng nhỏ giọng nói tốn cái gì tốn không phải đường xưởng trưởng sao nói xong giơ tay ở viện môn thượng gõ cửa đại nha chạy chậm lại đây khai viện môn kinh hỉ nói tiểu gì ngươi nhưng đã trở lại ta mẹ chính lo lắng ngươi đâu lâm nhân thoáng giải thích một câu tan tầm lúc sau gặp gỡ điểm phiền thoái Bất quá hiện tại đều đã giải quyết hảo. Nghe tin tới rồi Tào Tú Vân nghe xong Lâm Nhân nói sau, nhịn không được hỏi, ngươi đều gặp gỡ cái gì phiền thoái. Lâm Nhân đáp, cũng không có gì phiền thoái, chính là viết phân kiểm tra, chậm trễ không ít thời gian, cho nên mới về trễ Thấy nàng không muốn nói tỉ mỉ, Tào Tú Vân cũng không có hỏi nhiều, chỉ mở miệng nói, nước ấm đều trang ở phích nước nóng, thời gian không còn sớm, ngươi mau chút tắm rửa ngủ đi. Lâm Nhân nói thanh tạ, nay liền vào phòng bếp đi sửa ấm hồ, nói nước ấm. Mỗi ngày chỉ lo vội công tác, bất chi ra gian, thiên đã như vậy lạnh. Hai chân bỏ vào nóng hầm hập nước rửa chân khi, mới phát hiện ngón chân đầu đông lạnh đến có điểm khó chịu. Kinh thị mùa thu thực đoạn, tựa hồ nhập thu lúc sau không mấy ngày liền quá độ tới rồi mùa đông. Thật nhanh a, chính mình đi vào cái này niên đại đã gần một năm. Cảm khái xong thời gian dễ thệ, lâm nhân không khỏi lại nhớ tới hạ hơn. Nghĩ chính mình đêm nay ở hắn chỗ ở nhìn đến kia mấy bình dược. Lại là chị đau đầu lại là chị dạ dày đau lại là chị phong thấp, còn có chị mất ngủ cùng cảm bạo, cũng không biết như vậy mùa đông, hạ huân thân thể hắn kháng không kiêng được. Này đau đầu dạ dày đau tật xấu tuy rằng ngoan cố, được với liền rất khó trị tận gốc, khả năng đều là đối người thường mà nói, đối với nàng lâm nhân tới nói, này đó tất cả đều bất quá là tiểu ma bệnh. Quay đầu lại nàng ở trong không gian chọn thêm mấy khối linh chi, lại rút thượng một gốc cây lao tham, hợp ở bên nhau cấp gia công thành dược hoàn. Trang thượng một bình lớn từ thuốc viên cấp hạ hơn đưa đi, làm hắn mỗi ngày giống ăn cây đậu giống nhau uống thuốc hoàn, không ra một tuần là có thể đem hắn thân thể cấp điều trị hảo hảo, không quan tâm cái gì tật xấu, tất cả đều đảo qua mà quang. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân trong lòng liền sung sướng lên, vội vang tẩy hảo chân, nay liền chuẩn bị về phòng đi làm thuốc viên. Nhị nha thấy Lâm Nhân tẩy xong rồi chân, vội đã đi tới muốn hỗ trợ đảo nước rửa chân. Lâm Nhân nơi nào không biết xấu hổ làm một cái hài tử vì chính mình phục vụ. Vội nói, ta chính mình tới, chính mình tới. Nhị nha nói, ta mẹ nói, tiểu gì ngươi là chúng ta ân nhân, làm ta cùng tỷ của ta về sau muốn hiếu kính ngươi. Lâm nhân, muốn hiếu kính ta, chờ ta già rồi rồi nói sau, ta hiện tại còn không có lao đâu. Nói xong, lâm nhân chính mình bưng lên chậu, đem trong buồn nước rửa chân ở trong sân bát. Bắt xong thủy xoay người lại phong chậu, lại phát hiện nhị nha đứng ở tại chỗ, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. nhất định là cảm thấy chính mình không có hoàn thành lão mẹ nó dặn dò có chút bất an. Vì thế Lâm Nhân xoa xoa nàng đầu, an ủi nói, nha đầu à, ngươi hiện tại phải làm đâu, không phải cho ta đảo nước rửa chân, mà là hảo hảo học tập, trở thành một cái có tiền đồ người. Chủ yếu ngươi tiền đồ, chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Nhị nha nghe xong Lâm Nhân nói sau nội tâm an tâm một chút, gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học tập. Lâm Nhân cười, này liền đúng rồi, mau về phòng ngủ đi. Sáng mai còn muốn đi trường học đâu? nhị nha lên tiếng ngoan ngoãn về phòng đi nhìn nhị nha tiểu thân ảnh lâm nhân đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện năm trước ăn tiết cấp đại nha nhị nha chuẩn bị tân áo đông bị trần đại mai kia cọp mẹ cấp cấp đi lúc sau liền lại chưa cho hai đứa nhỏ mua quá tân áo đông hiện tại này hai đứa nhỏ ăn mặc đều vẫn là năm trước quần áo cũ đại nhân mặc quần áo cũ không gì dù sao vóc dáng đều định hình nhiều nhất bất quá trên quần áo đánh mấy cái mụn vá mà thôi chính là hai tử lớn lên mau a năm trước quần áo năm nay lại xuyên liền nhỏ Vốn dĩ nhị nha nhặt đại nha quần áo xuyên chính là, chính là đại nha chính mình cũng chưa áo đông đổi, nơi nào tới quần áo cấp nhị nha. Mắt thấy mùa đông đã đã đến, lâm nhân suy nghĩ, quá hai ngày chịu đến không nhất định phải cấp này hai đứa nhỏ hảo hảo mua hai bộ quần áo mới. Đêm, rất sâu. Tiểu tứ hợp viện dần dần yên tĩnh xuống dưới. Lâm nhân trở lại chính mình trong phòng, trên mặt đất trải lên nằm xuống lúc sau, này liền bắt đầu làm thuốc viên. Thúc dục ý niệm, hái linh chi cùng nhân sâm. Lúc sau đem chúng nó coi như nguyên vật liệu, bỏ vào thực phẩm ra công cơ, tuyển định thành hoàn chỉnh tự, thực mau phát ra khẩu liền phát ra một đống lớn thuốc viên tới. Thuốc viên làm thành, lâm nhân trong lòng liền không có lo lắng, rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Một đêm ngủ yên, ngày hôm sau lại là tân một ngày. Không biết có phải hay không bởi vì đi một chuyến hạ hơn chỗ ở, lại ăn một đốn hắn thân thủ làm cơm, sau khi ăn xong còn bị hắn kỵ xe đạp đưa về ra tới, lâm nhân hôm nay đi làm tâm tình đặc biệt hảo. chương năm trăm sáu mươi ba ba cái dạng gì việc đều cấp làm cái dạng gì việc đều làm được lại mau lại hảo dẫn tới lao phương cùng lao lý không ngừng khích lệ nàng ngay cả trường sư phó cũng đối nàng khen ngợi có thêm nàng dù sao cũng phải tại bên người đồng sự trong mắt thành lập một cái hảo đồng chí hình tượng không phải sao như vậy về sau nàng xin nghỉ đi tìm hạ hơn thời điểm mới tương đối hảo mở miệng không phải sao thứ nhất là tâm tình thật sự thực hảo thứ hai là chướng mắt người cũng đều ngừng nghỉ tiểu mang công tác kỳ hạn tới rồi không hề tới đi làm kim thục phân cũng an tính lại không hề lắm ổn cho nên ngày đó lúc sau mấy ngày lâm nhân công tác làm được miễn bản nhiều vui vẻ như vậy vui vẻ trạng thái vẫn luôn rằng có gần hai tuần hôm nay sau giờ ngọ nhà ăn cơm chưa cơm điểm qua đi lâm nhân giúp đỡ lao phương cùng lao lý quét tước xong nhà ăn lúc sau liền hướng trương sư phó thỉnh nửa ngày giả chuẩn bị đem thuốc viên cấp hạ hơn đưa đi kỳ thật trước hai ngày lâm nhân liền muốn đi cấp hạ hơn đưa dược chính là đi nhà ăn bên trong việc quá nhiều Vội xong này việc vội kia việc, vội xong rồi sở hữu việc, trên cơ bản cũng mau đến tan tầm thời gian. Thật vất vả ứng phó xong trên tay việc chịu đến nhàn rỗi đi, Lâm Tiểu trụ lại tới tìm nàng. Từ nhỏ mang đến cùng Tiểu mang giao hảo kia mấy cái không học giỏi kỹ giáo sinh, lại đến ngày đó buổi tối hiệu trưởng trong văn phòng kia mấy cái nam sinh túng hình dáng, nói dài dòng nói dài dòng nói một đông lớn. Bởi vậy, Lâm Nhân liền không thể không một lần nữa rút cạn. Thật vất vả ở hôm nay trên tay việc thiếu một chút. lâm nhân vội xong trên tay việc sau liền cuống quít hướng trương sư phó xin nghỉ có thể là khoảng thời gian trước vất vả cần cù công tác sở soát hảo hình tượng khởi đến tác dụng lâm nhân hướng trương sư phó xin nghỉ nửa ngày trương sư phó rất là lanh lẹ liền đáp ứng rồi đưa cái dược mà thôi kỳ thật cũng không dùng được bao nhiêu thời gian sở dĩ hướng trương sư phó thỉnh nửa ngày giả là bởi vì nàng không chỉ có phải cho hạ huân đưa dược còn tưởng cùng hạ huân hảo hảo tán gẫu một chút tuy rằng nàng hiện tại thay đổi cái bộ dáng khá vậy không thể bởi vì thay đổi cái bộ dáng liền vẫn luôn dừng bước không trước ca. Nàng phải nghĩ biện pháp đi thuyết phục hắn, làm nàng tin tưởng nàng thân xác người kia chính là hắn đã từng hiểu biết thập niên 65 nhân. Sự tình chợt vừa nói lên là có điểm không thể tưởng tượng, nhưng nàng không thể bởi vì sự tình không hảo giải thích liền không đi giải thích, nếu nàng tưởng cùng Hạ Hân ở bên nhau, kia nàng hiện tại bộ dáng vấn đề chính là cái thứ nhất cần thiết giải thích rõ ràng vấn đề. Đối, hảo hảo cùng hắn giải thích rõ ràng. Tin tưởng dựa vào hắn hơn người chỉ số thông minh, nhất định có thể tiếp thu nàng theo như lời nói. Như thế, Lâm Nhân tỉnh hảo giả sau, ra nhà ăn, một đường thẳng đến Hạ Hơn nơi kia đống office building mà đi. Vào office building, dọc theo thang lầu bò đến Hạ Hơn văn phòng nơi tầng lầu. Đúng là sau giờ ngọ buổi chiều nửa ngày công tác vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không biết Hạ Hơn hiện tại vội không đội, Lâm Nhân đi vào Hạ Hơn văn phòng ngoài cửa khi, tính toán trước hết nghe vừa nghe bên trong động tĩnh sau đó lại gõ cửa. Vạn nhất có người đang ở bên trong nói công sự gì đó, nàng liền trước chờ một lát, bằng không làm trò như vậy nhiều người mặt nhì, nàng một cái nhà ăn bên trong nấu cơm tới tìm trong sưởng tối cao vị trí thượng sưởng trưởng, quái quỷ dị. Sau đó làm Lâm Nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là nàng đứng ở Hạ Vân văn phòng bên ngoài, thế nhưng nghe được hắn trong văn phòng mặt chuyển đến nữ nhân thanh âm. Hơn nữa kia nữ nhân thanh âm nói tất cả đều là thượng vàng hạ cám việc nhà. Mẹ vẫn luôn thực nhớ mong ngươi, ngươi vội lên liền không cái nhà dỗi, cũng không đi xem nàng. Ta liền nghĩ, làm mẹ tới ngươi nhà máy cái này chỗ ở tới trụ hai ngày, cho ngươi tẩy giặt quần áo làm làm cơm gì đó, ngươi cũng có thể tiết kiệm được không ít chuyện nữ nhân thanh âm nói. Sau đó liền nghe thấy hạ hân thanh âm đáp, ta khoảng thời gian trước là muốn đi xem mẹ, chính là gặp được điểm sự tình trì hoãn, vừa lúc ngươi hai ngày này ở kinh thị, ngươi thay ta đi đem mẹ tiếp nhận đến đây đi. Lâm nhân nghe đến đó, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt lệnh cả người, nữ nhân này rốt cuộc là hạ hân người nào. Thế nhưng cùng Hạ Hân nói chuyện nói được như vậy gần như. Lâm nhân rõ ràng nhớ rõ, Hạ Hơn là hắn lão mẹ duy nhất nhi tử. Hắn lão mẹ trừ bỏ Hạ Hơn đứa con trai này ở ngoài không còn có mặt khác bất luận cái gì con cái. Chính là giờ phút này trong môn mặt nữ nhân kia lại là luôn mồm kêu mẹ. Đó là Hạ Hơn mẹ, lại không phải nàng mẹ, nàng như thế nào có thể kêu Hạ Hơn mẹ vì mẹ đâu. Chẳng lẽ là kia nữ căn bản chính là Hạ Hân thế tử, cho nên mới sẽ xưng Hạ Hơn mẹ vì mẹ. Cho nên Hạ Hân vì nói làm kia nữ thế hắn đem mẹ nó tiếp nhận tới. Lâm nhân trong lòng đột nhiên liền loạn không được, nàng không dám đi tưởng, vạn nhất Hạ Hân đã kết hôn, kia nàng này một đời lại nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà rất nhiều thời điểm, cố tình chính là sợ cái gì liền tới cái gì. Chỉ nghe trong môn mặt nữ nhân kia lại nói, ngươi có chút nhật tử không gặp lượng lượng đi. Ta mang theo hắn ảnh chụp lại đây. Hạ Hân thanh âm lập tức liền nhiều vài phần vui sướng, phải không, mau đưa cho ta nhìn xem. Lâm Nhân đứng ở ngoài cửa nghe hai câu này đối thoại, nhịn không được tưởng, lượng lượng lại là cái nào? Vừa lúc bên trong cánh cửa nữ nhân đúng lúc mở miệng giải khai Lâm Nhân nghi vấn, ngươi còn không biết đi, lượng lượng sẽ tiêu ba ba. Hạ Hân trong thanh âm lại nhiều vài phần vui sướng, phải không? Kia thật đúng là thật tốt quá, tiểu nãi hoa sẽ tiêu ba ba. Nghe đến đó, Lâm Nhân chỉ cảm thấy lại một cái sấm sét ở chính mình trong óc vang một tiếng nổ tung, nàng không còn có dũng khí đứng ở chỗ này nghe đi xuống. Cơ hồ là không chịu không chế chạy chối chết. Lượng lượng là cái tiểu nại hoa, đã sẽ kêu ba ba, nói cách khác, hạ hân hiện tại không chỉ có kết hôn, liền hài tử đều có. Lâm nhân không biết chính mình là như thế nào một đường từ kia gian cửa văn phòng khẩu chạy như điên đến dưới lầu. Nàng cảm giác chính mình thật là ngu xuẩn đến cực điểm, 14 năm. Một người nhân sinh, có thể có mấy cái 14 năm. Năm đó nàng đã chết lúc sau, hạ hân nhiều nhất vì nàng thủ cái 5-6 năm đi. 5-6 năm sau. Hắn sớm muộn gì đều phải nhận thức người khác, bắt đầu chính hắn hoàn toàn mới nhân sinh. Trên thế giới không có bất luận cái gì một cái pháp luật quy định, đã chết đối tượng nam nhân không thể một lần nữa luyến ái kết hôn à, thậm chí thân thích các bằng hữu còn sẽ hảo ngôn khuyên bảo, quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu đi, người tồn tại dù sao cũng phải đi phía trước xem. Cho nên nói 14 năm thời gian, Hạ Vân quên mất nàng, sau đó cùng mặt khác nữ nhân yêu nhau, sau đó kết hôn sinh con, cũng đều là tình lý bên trong sự, không phải sao. Những việc này, nàng đã sớm nên nghĩ đến A. Nàng có hệ thống làm hậu thuẫn, chính là quay lại tự do, nhưng Hạ huân là trên thế giới này phổ phổ thông thông người, hắn cả đời không còn có nhiều ít cái 14 năm, hắn căn bản háo không dậy nổi. Lâm Nhân biết, chính mình không nên trách hắn đoán hắn, chính là nàng chính là ước chế không được chính mình nội tâm bi thương. Nàng là thật sự rất khổ sở, khổ sở một lòng giống như muốn từng khối từng khối vỡ vụn, khổ sở hận không thể đi tự sát, sau đó tránh ở trong không gian vĩnh viễn đều không cần trở ra. Vì cái gì sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nàng đã trở lại, nàng thật vất vả tìm được hắn, mà hắn cũng đã thành ra. mươi 568 từ trước báo cáo, nàng nếu là tưởng cùng hắn ở bên nhau, nhất định phải muốn cho hắn vứt bỏ thế tử, cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng, nàng là sẽ không làm chính mình trở thành người khác kẻ thứ ba. Bỏ lỡ, nàng cùng hắn trung quy vẫn là bộ dáng này bỏ lỡ. Lâm nhân cười khổ một tiếng, cảm giác chính mình cũng thật đủ xui xẻo. Thật vất vả tìm được rồi hạ Vân thật vất vả đi hắn cho ở nhìn thoáng qua, ăn đốn hắn thân thủ làm cơm, thật vất vả cho rằng chính mình lập tức là có thể trọng nhặt di vãng hạnh phúc có thể cùng chính mình âu yếm nam nhân khoái hoạt vui sướng vượt qua quãng đời còn lại. Lại kết quả là hắn đã kết hôn, liền hai tử đều đã sẽ tiêu ba ba. Sở dĩ hắn một người trụ, sở dĩ hắn trong phòng không có nữ nhân đồ vật, là bởi vì hắn cùng hắn thê tử phân cách hai nơi, không thường thấy mặt. Trước mắt hắn thê tử đã bớt thời giờ tới kinh thị, còn nói muốn đem hắn lão mẹ nhận được hắn chỗ ở. Nói không chừng sang năm hắn thê tử liền sẽ mang theo con của hắn cùng nhau dọn lại đây, đến lúc đó bọn họ toàn ra hạnh phúc mỹ mãn, đoàn đoàn viên viên, liền càng không có nàng lâm nhân chuyện gì. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, cảm giác chính mình bị ông trời đùa bỡn cái hoàn toàn. Nàng con ở xưởng máy móc nhà ăn ngốc làm gì a? Công tác này bất quá chính là hạ hân nhìn nàng cùng hắn mổ vị cố nhân có chút giống, cho nên mới bố thí cho nàng. Bằng không vì cái gì nàng đều ở nhà ăn công tác đã lâu như vậy. Hắn một lần cũng chưa tới đi tìm nàng Người nột, dù sao cũng phải chạm vào vết tường Chạm vào đến mặt mũi bầm rập Mới có thể hoàn toàn thấy rõ ràng một chút sự tình Tiến tới dọn đúng vị trí của mình Hiện tại lâm nhân xem như biết rõ ràng chính mình vị trí Nàng hiện tại đối với hạ hân tới nói Bất quá chính là một cái cùng hắn mổ vị cố nhân Tương đối giống một cái người xa lạ Lần trước hắn mang nàng đi hắn chỗ ở Cũng bất quá chỉ là xem ở hắn vị kia cố nhân mặt mũi thượng Hắn cùng hiện tại nàng gần nhất khoảng cách cũng bất quá chính là như bây giờ, hắn sẽ không lại cùng nàng có bao nhiêu gần, bởi vì hắn đã thành ra. Chiều hôm nay, lâm nhân làm khởi công tác tới, rõ ràng có chút thất thần. Người cùng với nói sống ở ăn mặc chi phí vật chất, không bằng nói là sống ở chính mình tinh thần, trong lòng có hạnh phúc chờ đợi khi, cả người liền sẽ thần thái phi dương, tương phản, trong lòng duy nhất hy vọng tan biến khi, kia toàn bộ sinh mệnh cùng nhân sinh liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Rốt cuộc, hôm nay cơm chiều cơm điểm qua đi. Quét tước xong nhà ăn lúc sau, này liền có thể tan thầm. Lâm nhân cởi tạp dề cùng tay áo bộ, vùn bã hiểu xỉu ra nhà ăn, cả người như là rút nút lọ khí cầu giống nhau, héo không thể lại héo. Mênh mang biển người, từ từ nhân sinh, nếu là đã không có hạ hân, nàng nên làm cái gì bây giờ nha? Nếu không, từ trước tính, hạ hân đã thành ra, nàng cùng hắn nhiều thấy một mặt liền nhiều một phân tội ác, còn không bằng xa xa tách ra, không còn gặp lại. Cũng thật muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Nàng trong lòng lại khó chịu lợi hại Rốt cuộc trước mắt này tình hình Làm nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo Lâm nhân cũng không nhớ rõ Chính mình hôm nay buổi tối rốt cuộc Là như thế nào từ trong xưởng trở về chỗ ở Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là Hủy thiên diệt địa Trời sập đất lún tuyệt vọng Trở về tiểu tứ hợp viện sau Tào tú Vân đang ở cấp bọn nhỏ nấu cơm Lâm nhân một câu đều không nghĩ nói Kéo ra chính mình trong phòng môn Này liền muốn vào phòng đi nghỉ ngơi Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về Tào Tú Vân gọi lại Lâm Nhân, "Ngươi không phải vừa tan tầm liền đi rồi sao? Trương sư phó kêu ngươi vải thành ngươi cũng chưa nghe thấy." Lâm Nhân nhìn Tào Tú Vân liếc mắt một cái, "Trương sư phó kêu ta làm cái gì?" Tào Tú Vân suy nghĩ một chút, "Hình như là ngươi đem một chén thứ gì lộng vào mặt trong buồn, kia một buồn mặt bị làm dơ." Lâm Nhân cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc đem một chén cái gì lộng vào mặt trong buồn, nàng cũng chỉ nhớ rõ chiều nay chính mình mãn đầu góc đều là Hạ hơn cùng nữ nhân kia đối thoại. Tính Dù sao chính mình hiện tại cái này trạng thái là không có biện pháp đi làm, còn không bằng từ chức tính. Cơm chiều các ngươi ăn, ta về phòng ngủ đi. Lâm nhân nói xong liền trở về phòng, nàng hiện tại yêu cầu an tĩnh. Tao tú vẫn có điểm lo lắng, từ trong phòng bếp ra tới, gõ gõ Lâm nhân cửa phòng hỏi, ngươi một buổi trưa đều không quá thích hợp, có phải hay không sinh bệnh? Lâm nhân lung tung ứng phó rồi một câu, ta chính là tối hôm qua thượng không ngủ hảo, tưởng ngủ nhiều trong chốc lát, các ngươi vội đi, không cần phải xen vào ta. Tào Tú Vân ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là lựa chọn cái gì đều không hỏi, xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục cấp bọn nhỏ nấu cơm. Đem chính mình nhốt ở trong phòng lâm nhân tự nhiên là ngủ không được, cái gọi là không ngủ hảo, bất quá chỉ là nàng thuận miệng xả một cái cớ. Giờ phút này nàng đem phòng cửa sổ đều quan trọng lúc sau, trực tiếp liền vào không gian. Ngồi ở trong không gian này tòa hoa viên nhà Tây chung trong thư phòng, nàng từ trong ngăn kéo lấy ra bổn giấy viết thư giấy, lại tìm một chi bút ra tới. Này liền bắt đầu viết từ trước báo cáo. Giấy viết thư giấy đệ nhất hành trung gian viết xuống từ trước báo cáo 4 chữ sau, kế tiếp nội dung liền vô luận như thế nào cũng không viết ra được tới. Nàng hiện tại cùng Hạ Vân duy nhất liên hệ, cũng chỉ có một cái xưởng máy móc, nàng là xưởng máy móc nhà ăn công nhân, hắn là xưởng máy móc xưởng trưởng. Nếu là nàng từ xưởng máy móc từ trước, từ nay về sau nàng cùng Hạ Vân liền thật sự một chút quan hệ đều không có. Lộng không hảo nàng rời đi xưởng máy móc sau, về sau muốn gặp hắn một mặt đều khó được thực. Chính là tiếp tục ngốc tại xưởng máy móc cũng không thú vị à, hắn đều kết hôn sinh con, nàng tiếp tục ngốc tại hắn nơi nhà máy không phải chính mình cho chính mình tìm đồ sao. Mỗi ngày vừa lên ban đều đến nói cho chính mình muốn tiếp thu đã mất đi hắn hiện thực, chỉ sợ nếu không bao lâu thời gian, nàng liền phải đến bệnh trầm cảm. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, ở trên bàn sách bỏ xuống dưới. Nếu có thể, nàng thật muốn vinh viễn ngốc tại cái này trong không gian, không cần lại đi ra ngoài. giờ này khắp này nàng xem như triệt triệt để để minh bạch lúc trước tào tú vân phát hiện đoan chính cùng nữ nhân khác hảo khi tâm tình cái loại cảm giác này thật là làm người sống không bằng chết lúc ấy nàng còn cảm thấy tào tú vân ốc vì cái đoan chính liền đi nuốt thuốc diệt chuột hiện tại nàng lâm nhân cũng hận không thể tìm một bao thuốc diệt chuột nuốt tính sớm một chút kết thúc rất này một đời sớm một chút nên đón tân bắt đầu không phải sao chính là tưởng tượng đến tân bắt đầu đã không có hạ ân nàng liền lại khổ sở lên dài dòng năm tháng xung dài Hạ huân cũng chỉ có một cái, nhưng chính là này một cái hạ huân, ông trời cũng không chịu cho nàng. Mệnh nàng có vô cùng cường đại tùy thân hệ thống làm hậu thuẫn, lại là sống được như thế chật vật, nàng thật sự không biết chính mình tồn tại hậu thế thượng còn có cái gì ý nghĩa. Hệ thống quân. Người đang làm gì đâu? Chúng ta tới tâm sự thiên bái. Lâm nhân hỏi hệ thống. Vài giây loại sau, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ngươi này phó thân hình chính là thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống vì ngươi lựa chọn, ngươi từ này phó thân hình rời đi, tắc coi là tự động từ bỏ này đoạn sinh mệnh. Lâm nhân vô ngữ, hệ thống quân, ai cho phép ngươi nhìn trộm ta tư duy? Ta là khổ sở muốn đi chết, chính là ta cũng không có thật sự muốn đi tìm chết ta. mươi 569 rời đi thương tâm địa. Hệ thống nhắc nhở âm nói, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Ngoại cảnh vô tâm, tâm ngoại vô cảnh, vạn vật duy tâm sở tạo. Cái này hệ thống cùng ngươi tâm niệm nghị thông suốt, ngươi tâm niệm ta tự nhiên đều có thể biết. Lâm nhân, đừng cùng ta xả này đó vô dụng, ngươi liền nói cho ta, nếu là ta chủ động từ bỏ này đoạn sinh mệnh, còn có thể hay không có được mặt khác thân hình. Hệ thống nhắc nhở âm đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ có từ bỏ sinh mệnh quyền lợi, nhưng bỏ quyền đại biểu ngươi lần này khảo hạch không đủ tiêu chuẩn, tiếp theo khảo hạch sẽ càng thêm khắc nghiệt. Ta đi. Lâm nhân vô ngữ thực, ta này ở nhân thế gian cầu gian nan cầu sinh. Tới rồi ngươi nơi này cư nhiên chỉ là một cái khảo hạch. Hệ thống nhắc nhở âm đáp, ký chủ thỉnh chú ý. Ngươi tồn tại, kỳ thật chính là một hồi tu hành. Ác nghiệm ác hành quá nhiều, coi là không đủ tiêu chuẩn, sau khi chết muốn đi âm ti tiếp thu xử phạt. Tránh ác làm việc thiện, ích lợi đại chúng, tạo phúc thương sinh, mới có thể khảo hạch thông qua, sau khi chết mới có thể đi vào thiên đường hưởng phúc. Hảo! Hảo! Ta đã biết. Lâm nhân không quá kiên nhẫn tính toán hệ thống nói. biết cùng vị này hệ thống quân là không có biện pháp vui sướng nói chuyện hiếm liền một chữ đều không hề nói chỉ ghé vào trên bàn sách âm thầm thần thương đồng dạng là nam nhân cùng nữ nhân khắc chạy tào tú vân tốt xấu còn có hai đứa nhỏ làm bạn quang đời còn lại như thế nào cũng sẽ không cô đơn chính là chính mình đâu chính mình một cái rơi vào thời gian bụi bặm du hồn hai bàn tay trắng này từ từ quãng đời còn lại rốt cuộc nên như thế nào vượt qua mới hảo ai nhân sinh như thế thê lương a hôm nay buổi tối Lâm Nhân ở trong không gian đau thương hảo một trận. Càng là hồi tưởng chiều nay hiểu biết, trong lòng liền càng là khổ sở. Xưởng máy móc nàng là không bao giờ muốn đi, nàng suy rất là phức tạp tâm tình để bút viết một phong tử trước tin. Ngày hôm sau buổi sáng, Tào Tú Vân đi làm phía trước, Lâm Nhân đem từ trước tin giao cho Tào Tú Vân, làm Tào Tú Vân cấp hỗ trợ mang cho Trương Sư Phó. Mặc kệ Trương Sư Phó đồng ý vẫn là không đồng ý, nàng đều không nghĩ lại đi xưởng máy móc. Đã từng vạn phần hướng tới bảo địa. hiện tại thành không dám đụng vào thương tâm địa chỉ có thể quái ông trời quá sẽ chọc ghèo người tào tú vân kết quả phong thư ở túi giáo suy hảo thấy lâm nhân trạng thái không phải thực hảo không khỏi quan tâm hỏi ngươi có phải hay không sinh bệnh như thế nào nhìn sắc mặt không phải thực hảo lâm nhân vẫy vây tay không có việc gì không có việc gì chính là có một chút cảm lạnh ta nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi thân thể thượng bệnh nhiều là từ tâm bệnh khiến cho lần trước tào tú vân gặp gỡ đoan chính sự chịu đủ đả kích Hảo hảo một người lăng là đột nhiễm bệnh nặng giống nhau nằm trên giường không dậy nổi. Giờ phút này Lâm Nhân cũng là như vậy, vốn dĩ thân thể hảo vô cùng, lại bởi vì trong lòng đối với tương lai mong muốn tan biến, tâm tình cực độ mất mát dưới sầu khổ khó làm, hiện ra bệnh trạng suy yếu tới. Tào Tú Vân đem Lâm Nhân gần nhất hai ngày tình trạng hồi ức một chút, không phát hiện Lâm Nhân có gặp gỡ cái gì đột phát sự tình. Có lẽ, thật sự tựa như nàng nói, có một chút cảm lạnh đi. Tin ta bảo đảm cho ngươi đưa tới, ngươi ở nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi. mua đông cảm lạnh muốn uống nhiều canh gừng, thật sự không được liền đi bệnh viện đánh một châm, đừng ngạch kiêng Tào Tú Vân quan tâm nói. Lâm nhân ứng hạ, đã biết đại tỷ, ta lại không phải tiểu hải tử, chính mình sẽ chiếu cố hảo tự mình. Lâm nhân ngày hôm qua là đi đến hạ vân văn phòng bên ngoài nghe được kia đoạn đối thoại, mới trời sập đất lún tuyệt vọng. Đối với vẫn luôn ở nhà ăn sau bếp bận việc Tào Tú Vân tới nói, cũng không hiểu được lâm nhân đi qua hạ vân văn phòng, cho nên không biết lâm nhân tâm tình tại sao biến hóa. Kỳ thật như vậy cũng hảo Lâm Nhân nghĩ, ở không ảnh hưởng chung quanh bất luận kẻ nào dưới tình huống, chính mình lặng lẽ từ kinh thị rời đi, cũng coi như là cho chính mình để lại một cái thể diện kết cục. Nay ngày mùa đông, rời đi kinh thị lúc sau đi chỗ nào tương đối hào đâu. Lâm Nhân ngốc ngốc ở nhà chính ngồi một trận, cảm thấy vẫn là đi đường huyện coi một chút, tốt xấu đường huyện là chính mình thân thể này quê quán, lại gặp gỡ quá như vậy thảm thống động đất, chính mình tới kinh thị lúc sau luôn là không trở về quê quán bái tế thân nhân, luôn là không thể nào nói nổi. Với lúc một năm gần, trừ tịch đã đến phía trước, ấn tập tục là muốn bái tế một chút tổ tiên, chính mình như vậy cuối năm hồi đường huyện, cũng là tỉnh lý bên trong. Đến nỗi đi đường huyện lúc sau, sang năm đầu xuân lúc sau nên làm cái gì bây giờ, lâm nhân trong lòng một chút manh mối đều không có, trước mắt nàng chỉ nghĩ nhanh lên rời đi kinh thị cái này làm nàng hoàn toàn chặt đứt gan ruột địa phương, chính mình một người hảo hảo yên lặng một chút. Bởi vì đã thượng vài tháng ban, trong tay tồn không ít tiền lương, tiền xe mặt trên là lại không cần phát sầu. Hoàn toàn có thể tới một hồi nói đi là đi đi xa, cho nên Lâm Nhân quyết định chủ ý hồi đường huyện lúc sau, liền bắt đầu thu thập hành lý. Kỳ thật đi, hành lý cũng không có gì hảo thu thập, áo cơm trụ này tam phương diện không gian đều có thể cung cấp, tiền xe lại sung túc, nàng chỉ cần mang một cái rắn chắc hành lý bao, phương tiện trên đường từ không gian lấy đồ vật ra tới liền hảo. Cầm hành lý bao chuẩn bị rời đi khi, Lâm Nhân lại có chút luyến tiếc, cùng tàu Tú Vân mẹ con ba người dưới một mái hiên sinh hoạt cũng có chút nhật tử. Kia mẹ con ba người đều là cực hảo người, tính tình hảo, tâm địa hảo, còn cần lao chịu làm, cùng các nàng một cái trong viện sinh hoạt thời gian đặc biệt tốt đẹp, thật sự giống như là cả gia đình thân nhân giống nhau. Hiện tại chính mình muốn đi đường huyện bái tế thân nhân, bái tế song sau cực đại khả năng muốn đi mặt khác địa phương đặt chân, kinh thị này khối thương tâm địa là không bao giờ tưởng đã trở lại, cho nên lần này tư biệt, về sau cũng không biết khi nào mới có thể cùng tào ra mẹ con gặp lại. Nhớ tới đại nha nhị nha trên người áo đông đều vẫn là năm rồi y hề phục cũ, đánh mụn và không nói, tay áo ống quần đều đoàn rất nhiều, bọn nhỏ đúng là trường thân thể tuổi tác, quần áo rất nhỏ mau, không kịp thời chuẩn bị quần áo mới liền sẽ có vẻ thực khó coi, đi trường học sẽ rước lấy các bạn học cười nhạo. Cho nên lâm nhân tính toán rời đi kinh thị phía trước, nhất lại vì tạo ra mẹ con làm một chuyện, cấp mẹ con ba cái các chuẩn bị một bộ tân y hề phục. Không hiểu được năm nay mùa đông kinh thị đều lưu hành cái dạng gì quần áo mùa đông. lâm nhân quyết định vẫn là giống như trước giống nhau đi thương trường dạo một dạo nhìn một cái thương trường đều có chút cái dạng gì thức quần áo sau đó lại lợi dụng trong không gian gia công cơ cấp ra công ra tới tàu ra mẹ con ba người đi làm đi làm đi học đi học toàn bộ trong tiểu viện chỉ lâm nhân một người quyết định đi thương trường lúc sau lâm nhân liền quân cái túi kẹp ở dưới nách này liền rời đi sân đi thương trường tới gần cuối năm vì phương tiện quảng đại thị dân mua sắm hàng tết rất nhiều ngày thường không cung ứng thương phẩm hiện tại cũng bắt đầu cung ứng Lâm Nhân đi theo thương trường bên trong trong đám người, từ lầu một đến lầu ba đem thương trường cẩn thận đi dạo một lần, không chỉ có đem thương trường bên trong bán ra quần áo hình thức nhìn rõ ràng, còn đem cuối năm thương trường cung ứng mặt khác thương phẩm cũng đều nhớ cái rõ ràng. Hiểu biết xong thương trường tình huống bên trong lúc sau, Lâm Nhân liền chuẩn bị về nhà. Về nhà sau dựa theo thương trường bên trong quần áo kiểu dáng ở trong không gian gia công mấy bộ áo đông ra tới, ở tàu ra mẹ con tủ quần áo phóng hảo, sau đó nàng là có thể yên tâm rời đi. Trước 570 thương trường ngẫu nhiên gặp được. Chỉ là nàng không có dự đoán được chính là, nàng mới vừa hạ đến thương trường lầu một, còn chưa đi đến thương trường cửa liền bị người cấp gọi lại. Theo tiếng vừa thấy, liền nhìn đến lâm tiểu trụ lướt qua đám người, chiều nàng chạy chậm lại đây. Cái này làm cho lâm nhân rất là ngoài ý mớn, Kị giáo hôm nay không có khóa sao. Ngươi tới thương trường làm cái gì? Lâm tiểu trụ nói, thượng cái gì khóa A, lập tức liền phải phóng nghỉ đông. Lại nói hôm nay là ta mẹ để cho ta tới thương trường. lâm nhân tò mò có phải hay không làm ngươi tới thương trường làm hàng tết chính là hiện tại khoảng cách gan tết còn có hai ba tháng đâu hiện tại liền mua hàng tết phóng tới ăn tết không phải không mới mẻ lâm tiểu trụ không phải vì mua hàng tết là ta gì cả bị bệnh ta mẹ để cho ta tới thương trường mua điểm giống dạng quà tặng hảo đi thăm một chút ta gì cả lâm nhân hiểu rõ nguyên lai là như thế này a vậy ngươi mua đi ta đi về trước đừng đi a ngươi lâm tiểu trụ một phen giữ chặt lâm nhân thật vất vả gặp gỡ Ngươi tới giúp ta tuyển một tuyển, xem mua chút cái gì quà tặng đi thăm ta gì cả tương đối hảo. Lâm nhân nơi nào có tâm tình giúp hắn chọn lửa quà tặng, nàng bẻ lâm tiểu trụ ngón tay, ta có việc, hiện tại phải đi trở về, thương trường nhiều như vậy người, ngươi mau buông tay a. Lâm tiểu trụ đang muốn mở miệng nói cái gì, đồng nhiên trên mặt biểu tình cứng đờ, hướng tới lâm nhân phía sau cách đó không xa thương trường đại môn nhìn lại, là hạ xưởng trưởng, hắn như thế nào cũng tới thương trường. Lâm nhân cả kinh. theo bản năng thuận mắt lâm tiểu trụ tầm mắt nhìn lại này vừa thấy liền thấy được hạ hân hạ hân bên người đi theo một nữ nhân tuổi tác cùng hạ hân kém không quá nhiều hai người vừa nói lời nói một bên vào thương trường đại môn chính hướng tới thương trường bên trong đi tới lâm nhân trong đầu đột nhiên liền hồi tưởng khởi năm đó nàng cùng hạ hân cùng nhau dạo lộc giang huyện thương trường tình hình khi đó nhật tử cỡ nào tốt đẹp a vào thương trường nàng thích cái gì hắn liền cho nàng mua cái gì sau đó đem mua được tay đồ vật đặt ở xe đạp sau trên bàn Hai người đẩy xe đạp trở về hắn cái kia trong viện nấu cơm ăn. Chỉ tiếp, niên niên thuế thuế hoa tương tự, thuế thuế niên niên nhân bất đồng, giờ này khắc này, hắn vẫn là hắn, đi theo hắn bên người cùng hắn cùng nhau dạo thương trường người cũng đã đổi thành mặt khác một trương gương mặt. Lâm nhân trong lòng đống nhiên chua xót đến lợi hại, nàng lại không muốn ở thương trường lưu lại, lập tức ném ra lâm tiểu trụ tay, bước nhanh chiều thương trường đại môn đi đến. Hào sao bất xảo. đi theo hạ vân cái kia nữ tử làm như đối một chương trên quầy hàng mặt trưng bày ra tới mộ thương phẩm tương đối cảm thấy hứng thú bước nhanh hướng tới kia trương quầy đi đến mà đi trước kia trương quầy tuyến lộ vừa lúc đi ngang qua lâm nhân đi hướng thương trường đại môn tuyến lộ vài người đều còn không có phản ứng lại đây liền như vậy ở người đến người đi thương trường bên trong đụng phải mặt hạ hơn bên người nàng kia không quen biết lâm nhân cùng lâm tiểu trụ đem hai người bọn họ trở thành người qua đường hôn không thèm nhìn chỉ nhìn quầy đối hạ hơn nói tiêu kiện bao ngực cấp mẹ xuyên khẳng định đẹp Ta bố phiếu không đủ, đem ngươi bố phiếu đều ta hai chương. Hạ huân lúc này đã thấy được lâm nhân, hắn tưởng cùng lâm nhân nói hai câu lời nói, lại bị bên người nữ tử muốn bố phiếu, vội từ trong túi đào một chồng phiếu chứng cấp nàng kia. Lúc sau hỏi lâm nhân, ngươi như thế nào tại đây? Hôm nay không có đi làm. Lâm nhân cảm giác hắn vừa rồi đào phiếu thật cấp nữ nhân khác động tác không phải giống nhau chói mắt, liền tức giận trở về hắn một câu, hứa ngươi tới nơi này, liền không được ta tới nơi này. Nơi này là ngươi khai. chỉ cho phép ngươi tới không được ta tới ta hạ vân bị nàng hai câu này lời nói đổ đến không biết nên nói cái gì cũng may lâm tiểu trụ đã mở miệng cùng hạ vân chào hỏi hạ trưởng trưởng ngài cũng tới dạo thương trường lâm nhân hiện tại một chút đều không nghĩ đối mặt hạ vân nếu từ lâm tiểu trụ cùng hắn nói chuyện kia nàng vừa lúc nhân cơ hội tránh ra nàng xoay người nhấc chân liền đi tuy rằng chân có điểm què chính là đi đường tốc độ lại là không ảnh hưởng mắt thấy liền phải ra thương trường đại môn hô hấp tự do không khí Đột nhiên cánh tay thượng căng thẳng, suýt nữa không bị người cấp kéo cái lào đảo. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy được lâm tiểu trụ. Nói tốt ngươi giúp ta tuyển quà tặng, ta mẹ cấp chờ đâu, ngươi mau cùng ta tới. Lâm tiểu trụ kéo nàng liền đi. Lâm nhân rất là không tình nguyện, ta khi nào cùng ngươi nói tốt. Ta nói chính là ta còn có việc này liền đến trở về. Lâm tiểu trụ tự động đem nàng lời nói coi như gió thoảng bên hai, lôi kéo nàng đi vào một trường quầy bên, chỉ chỉ trên quầy hàng mặt thương phẩm. Ngươi nói ta là mua sữa mạch nha đâu vẫn là mua đồ hộp. Lâm nhân, tùy tiện ngươi mua cái gì, chạy nhanh mà. Ta về nhà lúc sau còn có việc. Lâm tiểu trụ do dự một trận, đối người bán hàng nói, ta mua một hộp sữa mạch nha. Lấy hảo đồ vật, lại thanh toán tiền tiền giấy, lâm nhân này liền chuẩn bị tránh ra. Không ngờ lâm tiểu trụ lại giữ nàng lại, đừng đi a. Ta này còn không có mua xong đâu. Lâm nhân phiền, liền ngươi này cọ tới cọ lui, khi nào có thể mua xong. Có lẽ là không cam lòng bị nàng ghét bỏ, Lâm Tiểu chủ cũng không chọn lựa, tùy tay tuyển hai bình quán đầu cùng một bao bánh ngọt, cùng nhau thanh toán tiền cùng phiếu. Thấy hắn đồ vật đều mua xong, Lâm Nhân lại lần nữa tránh ra. Không nghĩ cánh tay lại lần nữa bị Lâm Tiểu Trụ giữ chặt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dây dưa không xong. Lâm Nhân đã ở phẫn nộ bên cạnh. Lâm Tiểu Trụ nói, đừng có gấp, nghe ta từ từ nói. Có chuyện ngươi liền nhanh lên nói. Lâm Nhân hòa đại. Lâm Tiểu Trụ, ngươi không phải nói. Người ông ngoại là Lao Trung ý đi hề, ngươi từ nhỏ đi theo ngươi ông ngoại cùng nhau học ý đi đã từng chưa khỏi quá người khác ngon thật, người nọ còn tặng ngươi không ít đồ vật tới. Lâm nhân trần chờ một chút, gật đầu, đúng vậy, không sai. Nhớ rõ nàng trước kia từ trong không gian cầm quả nho ngọt rượu tới uống thời điểm, xả quá như vậy một cái cớ. Lúc ấy cảm thấy này lấy cớ rất bền chắc, rất khó không chọc thủng. Lại là không nghĩ tới chính là như vậy một cái cớ, khiến cho lâm tiểu trụ đánh lên nàng ý thuật chủ ý tới. Chính thẩm kêu không hảo khi, chỉ nghe lâm tiểu trụ nói, nếu ngươi y kỹ thuật như vậy hảo, ngươi xem ta gì cả này bệnh, có thể hay không làm phiền ngươi đi gặp. Lâm nhân vô ngữ cực kỳ. Nàng đang chuẩn bị rời đi kinh thị hồi đường huyện, hắn khét ngược, cái này mấu chốt thượng cho nàng an bài như vậy một cọc sự tình. Lâm tiểu trụ một tay dẫn theo quà tặng, một tay giữ chặt lâm nhân, đi rồi, ta cưới xe đạp, ngươi ngồi ta xe đi ta gì cả ra một chuyến cũng phí không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi y kỹ thuật như vậy hảo. Ta gì cả sinh bệnh như vậy thống khổ, ngươi nói ngươi sao lại có thể thấy chết mà không cứu. Lâm nhân cắn răng, thấy chết mà không cứu. Ngươi là ở kích ta còn là ở chú ngươi gì cả. Lâm tiểu trụ nói, ta là nói ngươi y lý thuật như vậy hảo, liền cái kia vương đầu bếp khó sinh tức phụ đều có thể đã cứu tới, ta gì cả này bệnh còn không phải việc rất nhỏ. Ngươi vô luận như thế nào đều đến đi này một chuyến. Lâm nhân không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ bị lâm tiểu trụ như vậy một cái tiểu nàng 4 tuổi đại nam Hải nhi cấp chơi đến xoay quanh, nghị trợ giúp người bệnh giải trừ thống khổ, cũng là chuyện tốt một cọc, phù họa nàng tùy thân hệ thống ích lợi đại chúng lý niệm, liền đáp ứng xuống dưới, hảo đi, ta liền đi theo ngươi một chuyến. mươi 571 về nhà uống thuốc đi, lâm tiểu trụ vui vẻ cười, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Lâm nhân còn vội vàng về nhà làm quần áo sau đó đi nhà ga mua vé xe lửa, thúc giục hắn, đừng thất thần. Đi nhanh đi, chuyện của ta còn có rất nhiều. Hai người cùng nhau ra thương trường, đi lấy xe đạp. Lại nói hạ hơn bên này, nhìn chằm chằm vào lâm nhân cùng lâm tiểu trụ hai cái, một khuôn mặt bản đến lao trường, sắc mặt lại hắc lại lánh, đều sắp kết ra một tầng xương hoa tới. Trước kia hắn cho rằng lâm tiểu trụ chỉ là cùng lâm nhân đi được hơi chút gần một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng kia lâm tiểu trụ kia tiểu tử như vậy quá mức. Lâm nhân so với hắn đại bốn tuổi đâu? Hắn thế nhưng như vậy như vậy mặt dày mày dạn hướng nhân ra bên người ngạnh thấu. Thương trường bên trong như vậy nhiều người, ai hứa hắn kéo lâm nhân cánh tay. kia lôi kéo vị trí xuống chút nữa một chút là có thể đụng tới tay nàng. Còn có cái kia lâm nhân cũng là, không biết nữ tử muốn giữ mình trong sạch ly dị tính xa một chút sao. Lâm tiểu trụ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ nàng cũng không hiểu sự. Nhìn đến lâm tiểu trụ trốn tránh điểm không được sao. Nay cũng thật chính là muốn đem hạ hơn tức chết rồi. bên ngoài hôm trước buổi tối hắn mang nàng đi hắn chỗ ở khi nàng còn hào hảo, vừa nói vừa cười còn nói muốn dựa theo nàng ông ngoại chuyển cho nàng bí phương cho hắn phối rửa căn tới vì cái gì hôm nay gặp mặt liền xem địch nhân giống nhau nhìn hắn là nàng cùng lâm tiểu trụ chi gian đã xảy ra cái gì vẫn là hắn tuổi tác lớn thấy không rõ lắm hiện tại người trẻ tuổi đều tưởng chút cái gì ai hạ huân thở dài một tiếng giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương đúng lúc lúc này đi theo hạ huân cùng nhau tới thương trường nữ tử mua đồ xong Thướng tới Hạ Hân đã đi tới, đồ vật đều lấy lỏng, đây là dư lại tiền cùng phiếu, hiện tại còn cho ngươi. Hạ Hân, ngươi cầm đi. Ngươi ở trong nhà người khác đương tức phụ, muốn mang hải tử còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng, trong tay có tiền mới có tự tin. Nàng kia cười cười, cảm ơn ngươi quan tâm, ta cha mẹ chồng a đều đối ta thực hảo, ngươi nha, hẳn là hảo hảo quan tâm quan tâm chính ngươi. Ta làm sao vậy? Hạ Hân theo bản năng hỏi một câu. Nữ tử đem một kiện vô cùng rắn chắc áo lông phóng tới Hạ Hân trong tay Vừa rồi cấp mẹ mua kiện mau ngực lúc sau, phát hiện cái này quần áo không tồi, chỉ còn cuối cùng một kiện, lại vừa vặn là ngươi số đo, liền giúp ngươi mua. Ngươi năm nay đều 36, thật sự tính toán đơn một đời. Chạy nhanh tìm cái tức phụ đi, bên người dù sao cũng phải có cái biết lánh biết nhiệt nhân tài hảo. Hạ huân lời đến lại nghe, xoay người muốn đi. Mẹ nói, làm ta hôm nay lại cho ngươi mua kiện áo đông, đỡ phải thiên lạnh lùng ngươi phong thấp tật xấu lại phạm. Nữ tử gọi lại Hạ Vân Dù sao mua quần áo hoa chính là hạ hơn tiền, nàng bất quá là phụ trách đem hạ hân cấp ước đến thương trường tới mà thôi. Không cần tiêu tiền, còn có thể làm người tốt thảo mẹ kế niềm vui, sao lại không làm a? Hạ hân lại là lại lười đến ở thương trường ngốc đi xuống, ta đau đầu, về nhà uống thuốc đi, chính ngươi nhìn mua đi. Sau đó không thể nàng kêu lại mở miệng, liền bước đi khai. Lại nói lâm nhân ngồi lầm tiểu trụ xe đạp, một đường đi vào lầm tiểu trụ gì cả trong nhà. Lâm tiểu trụ gì cả ra điều kiện cũng không có lâm tiểu trụ ra điều kiện hảo, trụ chính là nhà ngang, dân cư dày đặc không nói, phòng ở còn nhỏ thực. Lâm tiểu trụ tìm địa phương phóng hảo xe đạp, sau đó mang theo lâm nhân lên lầu, một bên bỏ thang lầu một bên nói, ta dượng cả đi được sớm, ta gì cả một người mang hai đứa nhỏ, ta biểu tỉ xuống nông thôn đi, biểu mội nhưng thật ra lưu tại ta gì cả bên người. Vốn dĩ ta gì cả tiền lương nuôi sống nàng chính mình cùng ta biểu mội vừa vặn tốt, nhật tử quá đến còn có thể. Ai biết hôm nay mùa thu ta gì cả đột nhiên liền bị bệnh, bị bệnh đều mau hai tháng đều còn không thấy hảo. Lâm nhân tới cũng tới rồi, cũng không cần thiết lại cấp lâm tiểu trụ bãi sắc mặt, nghe xong lâm tiểu trụ chút lời nói sau, cảm khái nói, có gì cũng có khắc bệnh, không gì cũng đừng không tinh thần. Ngươi tồn tại, khổ điểm mệt điểm đều không sợ, liền sợ những bệnh. Lâm tiểu trụ liên tục gật đầu, xung bái nhìn lâm nhân, ngươi nói cũng thật sâu sắc, chính là lý lẽ này. Lâm nhân chừng hắn một cái, ta xem ngươi chính là thí tinh. Ta trước đem lời nói đặt ở này, hôm nay ta cho ngươi gì cả nhìn bệnh lúc sau, ngươi về sau không được lại tìm ta cho người ta xem bệnh. Lâm Nhân nghiêm túc nói, không phải nàng không nghĩ trợ giúp người khác giải trừ ốm đau, mà là nàng sống tam đời, căn bản là không học quá y địa thuật, cái gọi là cùng ông ngoại học qua y địa. chẳng qua là tất yếu dưới tình huống qua loa lấy lệ người lấy cớ. Trung y y văn hóa bác đại tinh thần một cái người bệnh tìm tới mua tới, hỏi ngươi, hắn được bệnh gì, là một người y địa giả. người đến cho người ta giải thích ra tới là cái nào nội tạng vấn đề cụ thể vấn đề lại là cái gì vì trị liệu cái này bệnh yêu cầu ăn nào mấy vị dược này đó dược đều là như thế nào cái ăn pháp còn muốn nói cho người bệnh về sau trong sinh hoạt đều phải chú ý chút cái gì lấy một cái cái dạng gì tâm thái đi bảo dưỡng mới có thể có lợi cho bệnh tình khắc phục cũng không phải nói không quan tâm bệnh gì đều cấp ném thượng một bao thuốc viên nói cho nhân gia, ngươi ăn đi ăn xong rồi bệnh thì tốt rồi một lần hai lần có thể Số lần nhiều, nhân ra nên lòng nghi ngờ Ngươi là bán dược vẫn là xem bệnh Ngươi này dược rốt cuộc cái gì Làm như thế nào như vậy Linh Vì không để chính mình bí mật bị người phát hiện Lâm nhân mới lệnh cưỡng chế Lâm Tiểu Trụ Về sau ngàn vạn không cần lại Tự chuốc lấy phiền phức người làm nàng xem Lâm Tiểu Trụ đối nàng lời nói Cũng không như thế nào để ý Ngươi cho rằng ta muốn tìm ngươi Ai hy vọng chính mình thân thích sinh bệnh Ta ước gì ta nhận thức người đều khỏe mạnh Khi nói chuyện hai người đã đi vào lâm tiểu trụ gì cả ngoài cửa phòng lâm tiểu trụ giơ tay gõ gõ môn mở cửa chính là một cái mười sáu tuổi cô nương lâm tiểu trụ thấy cái này cô nương lạ mặt khẩn trong lúc nhất thời cho rằng chính mình đi nhầm môn may mắn nghe được gì cả thanh âm vang lên ai tới gì cả là ta lâm tiểu trụ lên tiếng khu khu hai tiếng chấn động toàn bộ phổi bộ ho khan lúc sau mới nghe được lâm tiểu trụ gì cả lại nói nguyên lai like là cây cột ta mau trong phòng ngồi Lúc trước mở cửa cái mười 16-7 tuổi cô nương thấy tới khách nhân, liền chuẩn bị rời đi, đối lâm tiểu trụ gì cả nói, lưu gì, ta đi trước, có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi lại kêu ta. Nói xong liền ra cửa, hướng bên cạnh một quải, vào phòng bên cạnh. Lâm tiểu trụ mẹ kêu lưu hướng anh, lâm tiểu trụ gì cả cùng lâm tiểu trụ mẹ là thân tỉ muội, hai người tên chỉ một chữ bất đồng, lâm tiểu trụ gì cả tên gọi lưu dạng mây đỏ. Giờ phút này cháu ngoại trai đến thăm chính mình. Lưu dạng mây đỏ không tốt ở trên giường tiếp tục nằm, liền cường chống ngồi dậy tới, xúc lên chăn chuẩn bị xuống giường. Lâm tiểu trụ ngăn lại nàng, gì cả, ngươi chạy nhanh nằm, hai ngày này thiên lãnh, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chứ lạnh Lưu dạng mây đỏ trung quy vẫn là xuống giường, sách bình thủy, phải cho Lâm tiểu trụ cùng Lâm nhân đổ nước. Lâm nhân nơi nào không biết xấu hổ làm một cái người bệnh cho chính mình đổ nước, vội kết quả lưu dạng mây đỏ trong tay nước sôi bình nói, "A di, ta chính mình tới liền hảo. mươi 572 chữa bệnh đại phu. Lưu Dạng Mây Đỏ trong tay nước sôi bình bị Lâm Nhân cầm đi, giờ phút này tưởng không lưu ý cái này, nữ hài nhi đều khó, nhịn không được hỏi Lâm Tiểu Trụ, vị này chính là Lâm Tiểu Trụ vội nói, nàng a, là ta cố ý thỉnh tới, cho ngài chữa bệnh đại phu. Đại phu? Lưu Dạng Mây Đỏ khó có thể tin nhìn Lâm Nhân, liền như vậy một cái dung mạo bình thường cô nương ra, thế nhưng là cái đại phu. Lâm Nhân cho chính mình cùng Lâm Tiểu Trụ các đổ một chén nước. sau đó lại cấp lưu dạng mây đỏ cũng đổ một ly nước gấm lâm nhân không lời nói tìm lời nói đem một ly nước gấm đẩy đến lưu dạng mây đỏ trước mặt a di mùa đông thời tiết khô giáo ngài uống nhiều thủy lưu dạng mây đỏ tiếp nhận ly nước nhưng vẫn là cảm giác khó có thể tin hỏi lâm nhân ngươi thật sự sẽ cho người xem bệnh lâm tiểu trụ không vui gì cả ngươi không tin được nàng chẳng lẽ liền ta cũng không tin được nói thật cho ngươi biết đi ta chính mắt gặp qua tình huống nguy cấp người bệnh bị nàng cấp cứu trở về nàng lý thuật hào đâu. Vốn dĩ tưởng nói Tần Diễm thấy quá khó sinh sản phụ bị nàng cấp cứu trở về, nhưng hắn một cái trai trai tiểu tử cũng nhìn không tới cái gì sản phụ, cho nên liền nguyên lành nói là một cái tình huống phi thường nguy cấp người bệnh. Bất quá lời này vừa ra, hiệu quả không tồi, dì cả xem lâm nhân ánh mắt có một chút cải thiện, không hề như vậy xem thường người. Vì thế lâm tiểu trụ nhìn về phía lâm nhân, ta dì cả này bệnh đi, mới đầu chỉ là có điểm ho khan sau lại khụ khụ liền khụ thành thói quen Nàng vẫn luôn tưởng cái tiểu mau bệnh cũng không có đi bệnh viện, gần nhất này hai tháng đột nhiên liền tinh thần kém thực, không có biện pháp đi làm, thủ công nghiệp cũng làm bất động, chỉ nghĩ ở trên giường nằm. Người có thể hay không giúp nàng nhìn một cái, nàng này rốt cuộc là bệnh gì? Lâm nhân trong lòng ám đạo, nho nhỏ ho khan vốn dĩ không tính cái gì, uống điểm khỏi ho dược liền hảo, chính là hiện tại vị này gì cả đã khụ thành thói quen, như vậy ngồi bất động, tay đều còn phải đặt ở bên miệng, thường thường khủ cái hai hạ, hơn nữa cả người làn da ô vàng. tóc khô giáo tinh thần cực kém tình huống này lộng không hảo là bệnh lao phổi ung thư phổi cũng là có khả năng chính là nàng chỉ là suy đoán nàng lại không phải chuyên nghiệp bác sĩ lại không có tiên tiến chữa bệnh khí giới nơi tay không thể nào chẩn bệnh nguyên nhân bệnh mạng muội mở miệng khủng cấp vị này gì cả mang đến cảm xúc gánh nặng chỉ phải nói vài câu ba phải nói a di ngươi đến phổi bộ khả năng bởi vì cảm xúc hoặc là sinh hoạt thói quen trở phương diện nguyên nhân ra điểm vấn đề như vậy đi ta cho ngươi mấy viên dược Người ăn trước thử xem hiệu quả, hiệu quả hảo liền bãi, hiệu quả không hảo ngài vẫn là chạy nhanh đi bệnh viện. Lưu dạng mây đỏ không đem lâm nhân nói đương hồi sự, dược ta đã ăn không ít, bệnh viện bên trong thuốc tây, còn có người khác cho ta làm cho thảo dược đều ăn qua, đều sắp đem dạ dày cấp khổ hỏng rồi, nhưng bệnh vẫn là không có khởi sắc. Lâm nhân khuyên đủ, Di, dược chỉ là một cái rất nhỏ phương diện, chủ yếu là ngài chính mình đến nghị thoáng, nhất định phải bảo trì một cái tốt vui sướng tâm tình, ở hảo tâm tình dưới uống thuốc. Này dược hiệu dụng là có thể phiên bội. Nếu là ngươi tâm tình không tốt, luôn là hầm hực hạ xuống, kia thiên thượng tiên dược giao cho ngươi, cũng là vô dụng. Lời này lâm nhân cũng không phải hạt bẻ, nàng là có căn cứ, căn cứ chính là nàng chính mình cùng tào tú vân tự mình trải qua. Ngay thường tâm tình thoải mái, thân thể một chút tật xấu không có, chính là ở gặp gỡ trọng đại đả kích lúc sau, bởi vì tâm tình cực độ hề bại duyên cớ, thế nhưng trong một đêm suy yếu giống cái bệnh nặng người. Có thể thấy được tâm tình đối với nhân thể khỏe mạnh tức giận đến là tính quyết định tác dụng. Hơn nữa nàng tùy thân hệ thống luôn là cùng nàng lại nhải, cái gì ngoại cảnh vô tâm, tâm ngoại vô cảnh, cái gì cảnh ngộ vô thật xấu, thật xấu khởi với tâm, từ từ nói. Làm nàng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong minh bạch tâm niệm lực lượng, so mọi người cho rằng cường đại hơn nhiều. Tâm niệm có thể xoay chuyển chung quanh cảnh giới, một cái nho nhỏ bệnh tật không có khả năng xoay chuyển không được. cho nên lâm nhân hiện tại cố ý dặn dò lưu dạng mây đỏ nhất định phải điều chỉnh tâm tình, bảo trì một cái vui sướng khỏe mạnh tâm tình. Lưu dạng mây đỏ lại là không hiểu lâm nhân dụng tâm lương khổ, cùng lâm nhân tố khổ. Ta nơi nào vui sướng đến lên, ta đại nữ nhi còn ở cắm đội, nhân gia đều bắt đầu báo danh khảo thí, nàng bởi vì tin tức không thông không có báo thượng, tiểu nữ nhi cũng không nghe lời nói. Ta nam nhân đi được sớm, ta một người đã đương cha lại đương mẹ nó, những năm gần đây không có một ngày quá đến thoải mái. Lâm nhân nói. Chính là bởi vì ngươi những năm gần đây tâm tình đều không tốt, cho nên mới có này bệnh. Nếu ngươi những năm gần đây, mỗi ngày đều là quan hướng về phía trước, tích cực dũng cảm, ta dám cam đoan, ngươi hiện tại không chỉ có sẽ không nhiễm bệnh còn có thể tại sinh hoạt nâng lên cao vài cái cấp bậc. Lưu dạng mây đỏ tựa tin phi tin, thực sự có như vậy thần. Lâm nhân nói, không phải thần không thần vấn đề, ta nói chính là sự thật. Ý dị thuật của ta kỳ thật cũng không có cây cột nói tốt như vậy, ta dược cũng thực bình thường. Ta tiếp xúc quá nhiễm bệnh người, ta đều là như thế này cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ cần phải muốn buông phiền não tâm tình lạc quan, bọn họ đều thực nghe lời, đều chiếu ta nói làm, sau đó liền đều khôi phục khỏe mạnh. Lưu dạng mây đỏ có chút tâm động, nhìn nhìn lâm nhân, lại quay đầu tới nhìn nhìn lầm tiểu trụ, chậm rãi nói, nếu không, ta cũng thử xem xem. Lâm tiểu trụ lập tức nói, gì cả, ngươi đừng thử xem xem, ngươi liền thành thành thật thật dựa theo nàng nói làm. Nàng thật sự đã trị hết thật nhiều cái người bệnh, Ta chính mắt nhìn thấy quá. người yên tâm đi, nàng nhất định có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Lâm nhân thấy nói không sai biệt lắm, liền từ trong túi cầm một cái giấy bao dược tới, phóng tới lưu dạng mây đỏ trước mặt, hiện tại bắt đầu, điều chỉnh tâm tình. Sau đó mỗi ngày ăn một cái cái này dược, quan sát một vòng thử xem xem. Lưu dạng mây đỏ tiếp nhận gói thuốc, mở ra tới, từ bên trong cầm một cái dược, đang chuẩn bị hướng trong miệng phóng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi lâm nhân, ngươi này bao dược, bao nhiêu tiền. Này thuốc viên nguyên là nàng điều phối hảo đưa cho Hạ Hân, chính là Hạ Hân hiện tại đã thành ra, không hề yêu cầu nàng xung xoe, trước mắt vị này gì cả lại bệnh cũng không nhẹ, nàng liền tùy ý trang một bọc nhỏ thuốc viên đem ra. Chỉ nghĩ nhanh lên ứng phó rồi trước mắt sự, cũng không muốn kiếm cái gì khoản thu nhập thêm. Vì thế liền nói, A Di, ta cùng Lâm Tiểu Trụ là bằng hữu, lần này là hưu nghị đến khám bệnh tại nhà, không thu lấy bất luận cái gì phí dụng, hơn nữa này dược cũng không có gì ghê gớm. Chủ yếu vẫn là đến chính ngươi điều chỉnh tâm tình. Lưu Dạng Mây Đỏ nghe nói không thu phí, tài lược lược yên tâm, liền vừa rồi Lâm Nhân đưa cho nàng nước gấm, nuốt một cái thuốc viên xuống bụng. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, an dược về sau phổi bộ thế nhưng ẩn ẩn thoải mái không ít. Thân thể mặt trên có hảo biến hóa, tâm tình liền tự nhiên mà vậy hảo lên. Lưu Dạng Mây Đỏ bắt đầu cùng Lâm Tiểu Trụ nói chuyện thiếm hỏi Lâm Tiểu Trụ ba mẹ hiện tại thế nào, lại hỏi Lâm Tiểu Trụ ở ký giáo bên trong học được được không. Lúc sau lại đoán trách Lâm Tiểu Trụ mang đến quà tặng quá nhiều, quá tiêu pha, làm Lâm Tiểu Trụ đem những cái đó quà tặng tất cả đều cấp để trở về. Như thế, đủ loại đề tài vừa nói lên, liền không cái cuối. chương 573 tâm lý liệu pháp, Lâm Nhân bồi Lâm Tiểu Trụ vẫn ăn xong lưu dạng mây đỏ, từ lưu dạng mây đỏ ở nhà ngang rời đi khi, thời gian đã không còn sớm. Đợi đến Lâm Nhân trở về Tiểu Tứ Hợp Viện, chính mình lộng điểm đồ ăn điền bụng lúc sau, cũng đã là buổi chiều. đi mua vé xe lửa khẳng định là không có thời gian. ngày này dư lại điểm này thời gian chỉ đủ nàng dựa theo hôm nay buổi sáng ở thương trường thấy quá quần áo kiểu dáng, gia công vài bộ áo đông độn ở trong không gian. này đó quần áo trước không đổi mà lấy ra tới, chờ đến nàng từ kinh thị rời đi hồi đường huyện thời điểm lại lấy ra tới, đỡ phải tào tú vân đẩy đẩy đi không chịu muốn. này mấy bộ quần áo gia công hào lúc sau, khoảng cách tào tú vân tan tầm cùng đại nha nhị nha tan học còn có một đoạn thời gian. vì thế lâm nhân liền vào không gian. tính toán đem nàng trong không gian mặt việc xử lý một chút. Đầu tiên là dùng trong không gian mặt nước ôn tuyền đem đồng ruộng bên trong nhân sâm linh chi đều rót một lần, sau đó lại đem sông nhỏ bên cạnh kia từng cây bó tuổi thượng sinh trưởng nấm cấp thu hoạch, một bộ phận trực tiếp tìm đất chống đôi lên, một bộ phận tắt mất nước thành làm, khác tìm đất chống chất đống Khoảng thời gian trước đều chỉ lo vội công tác, trong không gian mặt việc cũng chưa không làm, hiện tại hảo, nàng từ xưởng máy móc từ trước, ngắn hạn nội cũng không tính toán lại tìm công tác Cho nên từ nay về sau là có thể có sung túc thời gian tới xử lý không gian. Ai? Lâm nhân vội xong rồi này đó việc sau, ở đồng ruộng bên tìm khối đất trống nằm xuống. Trong không gian mặt bốn mùa như xuân, mặc dù là không gian bên ngoài đã ngày mùa đông, mà trong không gian mặt lại là ấm áp vô cùng, vừa rồi tới ruộng có thu hoạch ngấm, mệt mỏi một thân hãn, hiện tại chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi là đủ rồi. Lâm nhân nằm ở đồng ruộng bên đất trống thượng, nhìn lên trong không gian trắng xóa không trùng. trong lòng không tự chủ được liền lại nghĩ tới hạ hân nhớ tới hạ hân bất chi giác gian liền nhớ tới hạ hân bên người cái kia nữ tử hôm trước ở hạ hân văn phòng bên ngoài chỉ là nghe được cái kia nữ tử thanh âm hôm nay nhưng thật ra xảo thế nhưng ở có thể một thấy nàng kia tướng mạo từ tướng mạo thượng xem nàng kia lớn lên rất là bình thường ngũ quan thượng cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương chính là nàng kia cùng hạ hân đi cùng một chỗ hai người thân cận quen thuộc kính nhi liền có vẻ cùng hạ hân rất là ăn ý nghĩ đến đây Lâm nhân trong lòng bất giác lại là một trận chua xót cùng đau đớn lan tràn hai. Mệt nàng còn khuyên Lâm tiểu trụ gì cả lưu dạng mây đỏ muốn bảo trì một cái tốt đẹp tâm tình, nàng chính mình hiện tại đều không chế không hảo tự mình tâm tình, luôn là không tự chủ được đi hướng những cái đó chuyện thương tâm mặt trên tưởng. Như vậy đi xuống, thương tâm thời gian dài, không được bệnh trầm cảm cũng muốn biến thành một cái oán phụ. Không được, nàng vẫn là đừng đi tưởng hạ vân cùng cái kia nữ tử, nàng vẫn là tưởng điểm khác sự tình đi. Nhưng chuyện khác tưởng chút cái gì hảo đâu. Lâm nhân hãy còn đã phát trong chốc lăn ốc, liền nhớ tới hôm nay vì lưu dạng ngây đỏ xem bệnh khi nói những lời này đó tới. Những lời này đó nàng tuy rằng là nàng lúc ấy tin khẩu xả tới ba phải, bởi vì nàng cũng không hiểu y y thuật, đối với người bệnh bệnh tình căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ có thể xả những lời này tới ứng phó trường hợp. Chính là những lời này hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là có vài phần đạo lý. Có lẽ nàng có thể cho chính mình này bộ chữa bệnh phương pháp lấy một cái tên, đã kêu làm tâm lý liệu pháp. Liên cái này tâm lý liệu pháp lại cẩn thận suy nghĩ một chút, thế nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Vạn vật duy tâm tạo, vạn pháp từ tâm sinh, nàng tuy rằng không hiểu y lý, chỉ cần có thể cho người bệnh đưa ra cái này cách nói, chính là ở từ căn bản thượng chữa bệnh. Không chỉ có có thể trị bệnh, còn có thể dạy người dưỡng tâm, thậm chí còn có thể giữ gìn xã hội hòa bình. Thử nghĩ, nếu mỗi người đều lòng mang vui sướng, tích cực mà từ bi, lẫn nhau trợ giúp, vô tư phục hiến. người nọ gian lập tức là có thể biến thành thiên đường a không chỉ có như thế còn có thể làm người lực chú ý từ nàng dược thượng rời đi hết bệnh rồi đó là tâm tình điều chỉnh hảo dược chỉ là phụ trợ không có quá lớn hiệu dụng như vậy liền sẽ không có người nghi ngờ nàng trong tay dược là từ nơi nào đến lại là dùng cái gì chế tác mà thành chỉ cần đại gia có thể nhận thức đến tâm niệm lực lượng đối với thân thể khỏe mạnh cùng sinh hoạt sự nghiệp ảnh hưởng là thật lớn mọi người đều hướng tốt tâm niệm thượng nỗ lực Xã hội này liền không lo, không hài hòa, không an bình. Như thế, như vậy một cái chữa bệnh biện pháp thật đúng là một cái hảo biện pháp. Cho nên, ở nàng học được cụ thể y lý thuật phía trước, liền tạm thời dùng như vậy một cái liệu pháp tới ứng phó bệnh hoạn đi. Y lý thuật, nàng khẳng định là muốn học. Cái gọi là kỹ không áp thân, đời trước ở xưởng dệt đi làm, nàng tự học dệt tương quan tri thức, lúc này đây vì tìm công tác, nàng khổ luyện trung nghệ, như vậy hiện tại vì ứng phó tìm tới môn bệnh hoạn. Nàng khẳng định là muốn học một ít ý thuật ở trên tay. Học vô trường mực, sống đến lão, học được lão sao. Hơn nữa nàng từ trước lúc sau rảnh rỗi không có việc gì, nhìn một cái ý thư, cũng phương tiện tống cổ thời gian không phải. Đang lúc Lâm Nhân nằm ở trong không gian đồng ruộng bên nghĩ những việc này thời điểm, chợt nghe đến không gian bên ngoài viện môn chỗ truyền đến mở cửa thanh. Tính tính toán thời gian, hẳn là tảo tú vân tan tầm đã trở lại. Lâm Nhân một cái lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên thân, cuốn quít ra không gian. Trong lên áo đông quần đông, sau đó lẳng lặng lưu ý trong viện động tĩnh. Nhưng nghe viện môn kéo kẹt một tiếng đẩy ra, sau đó là Tào Tú Vân cùng Đại Nha Nhị Nha nói chuyện thanh âm. Thừa dịp thiên còn không có hắc, chạy nhanh đem lão sư lưu tác nghiệp cấp viết. Tào Tú Vân thanh âm. Tuất ta hiện tại liền đi làm bài tập. Nhị Nha thanh âm. Từ nay về sau qua hảo một trận, mới nghe được Đại Nha thanh âm. Mẹ, ngươi không phải nói tiểu gì ở nhà sao, như thế nào không gặp tiểu gì. Lâm Nhân theo tiếng kéo ra cửa phòng, đi ra ngoài, "Ta tại đây." Đại Nha nhìn thấy Lâm Nhân, tức khắc trên mặt vui vẻ, chính là Tào Tú Vân ở ngay lúc này đã đi tới, ở Đại Nha trên vai đẩy một cái, "Ngươi muội đều đi làm bài tập, ngươi cũng chạy nhanh đi làm bài tập." "Đại Nha, ngươi kiên nhẫn, viết cái gì tác nghiệp a?" "Ta một đạo đề mục đều sẽ không làm." "Tào Tú Vân bản mặt, chính là sẽ không làm mới muốn đi đọc sách học tập, đừng ngốc đứng, chạy nhanh đi đọc sách, ta có lời cùng ngươi tiểu gì nói." Đại Nha không tình nguyện tránh ra, đại đại Nha cùng nhị Nha giống nhau vào phòng, từ cặp sách lấy ra sách bài tập sau. Tào tú vân mới lôi kéo Lâm Nhân vào phòng bếp, hỏi, ngươi như thế nào từ trước? Ta hôm nay đem ngươi lá thư kêu mang cho Trương sư phó lúc sau. Trương sư phó nhìn tin sau hỏi ta, em đẹp ngươi vì cái gì không làm? Ta mới biết được ngươi viết chính là từ trước tin. Lâm Nhân không nghĩ nói quá nhiều, chỉ đơn giản nói, người tồn tại, trừ bỏ sáng đi chiều về đi làm ở ngoài, còn có rất nhiều chuyện khác có thể làm. Tào Tú Vân khó hiểu, ngươi muốn làm mặt khác sự tình gì? Sự tình gì như vậy quan trọng, là ngươi liền công tác cũng không cần. Ngươi công tác này chính là đại trong xưởng mặt chính thức công. Bát sát ta, Lâm Nhân tưởng nói, bát sắt chỉ là tạm thời, thế giới này lớn nhất bất biến chính là ở không ngừng biến. Hôm nay bát sát chính thức công, tới rồi vài năm sau có lẽ liền phải bị sửa chế, bị nghỉ việc. Lại sau này, theo kinh tế nhanh chóng phát triển, công nhân sao dần dần liền thành cường độ lao động đại thu vào lại không cao đáng người. Trước 574 vì cái gì không đi làm. Chính là những việc này nàng cùng Tào Tú Vân nói không rõ, cũng không muốn cùng nàng nói quá nhiều. Đối với Tào Tú Vân hỏi, nàng chỉ có thể nói, cái này công tác ta làm nhị, tưởng nghỉ một chút, sang năm đổi một khắc công tác tới làm. Tào Tú Vân Phi thường không hiểu lâm nhân vì cái gì sẽ bởi vì này đó nguyên nhân từ bỏ công tác. Này đó nguyên nhân ở nàng xem ra, căn bản là không tính cái gì, cái nào trong xưởng công nhân không phải một cái cương vị một làm chính là cả đời. có thể có một phần công tác tới dưỡng ra sống tạm liền không tồi, nơi nào còn lo lắng cái gì nị không nhị. Thấy Tào Tú Vân Như cũng là vẻ mặt khó có thể lý giải, lâm nhân chỉ phải nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, khả năng sẽ chậm trễ thời gian rất lâu, như vậy lớn lên giả ở trong xưởng khẳng định thỉnh không xuống dưới, cho nên chỉ có thể từ trước. Tào Tú Vân hỏi, cái gì chuyện rất trọng yếu? Có thể so sánh công tác còn quan trọng. Lâm nhân không biết nên nói cái gì hảo, ai nha, đại tỷ, ngươi cũng đừng hỏi. Dù sao là cần thiết muốn làm đứng đắn sự, chậm trễ không được. Thấy Lâm Nhân không chịu nói thật, Tào Tú Vân cũng không hề hỏi, chỉ thở dài một tiếng, "Thôi, ngươi là cái năng lực người, tìm công tác đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì việc khó, liền chờ ngươi nói chuyện rất trọng yếu xong xuôi rồi nói sau." Lâm Nhân ân một tiếng không nói gì. Sau đó Tào Tú Vân bắt đầu làm cơm chiều, Lâm Nhân tự đi tìm đại nha nhị nha, cho các nàng phụ đạo tác nghiệp. Hai đứa nhỏ tác nghiệp viết đến không sai biệt lắm thời điểm, cơm chiều làm tốt. Vài người vây quanh bàn ăn ăn đốn cơm chiều Lúc sau đại nha nhị nha ghé vào đèn dầu bên Đem dư lại tác nghiệp viết xong Sau đó mấy người liền cái hồi các phòng ngủ Ngày hôm sau buổi sáng Cùng thường lui tới giống nhau Đơn giản cơm sáng qua đi tảo tú vân mang theo hai đứa nhỏ ra cửa Trước đưa hải tử đi học Sau đó chính mình lại đi đi làm Chỉ là lâm nhân không có cùng các nàng cùng nhau ra cửa Lưu tại trong phòng Làm nàng nói chuyện rất trọng yếu Kỳ thật lâm nhân cũng không có gì chuyện rất trọng yếu phải làm Nàng đối với hôm nay kế hoạch là trước đêm cấp tàu ra mẹ con chuẩn bị quần áo phóng tới bọn họ phóng đi, sau đó đi nhà ga mua đi đường huyện phiếu, có thể mua được cùng ngày phiếu tốt nhất, mua không được cùng ngày phiếu nàng liền ở ga tàu hỏa phụ cận tìm nhà khách trụ một đêm, ngày hôm sau lại đi. Lần này vừa đi, về sau cũng không biết có thể hay không lại trở về. Nơi này là nàng xuyên tới cái này niên đại cái thứ nhất chỗ ở, ở gần một năm, thực tích lũy một ít cảm tình. Lâm Nhân rất là lưu luyến đem sân quét tước một lần. Lúc sau mới cầm hành lý bao chuẩn bị rời đi. Đúng lúc vào lúc này, viện môn ngoại chuyện tới gõ gõ hai tiếng tiếng đập cửa. Lâm nhân bất giác như mày, như thế nào lúc này sẽ có người tới? Chẳng lẽ lại là lâm tiểu trụ? Lúc này lại là gõ gõ hai tiếng tiếng đập cửa. Lâm nhân không thể không đem trong tay hành lý ẩn chứa lên, sau đó đi mở cửa. Viện môn kéo ra, kinh ngạc phát hiện ngoài cửa đứng cư nhiên là Hạ Hân. Sao ngươi lại tới đây? Lâm nhân theo bản năng hỏi. Hạ Hân đáp, ta tới. là muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì không ở xưởng máy móc làm. Lâm nhân nghiêng đi thân đi, lạnh lạnh nói, không nghĩ làm liền không làm bái, nào có như vậy nhiều vì cái gì. Hạ Vân hỏi, ta có thể hay không đi vào ngồi trong chốc lát. Hắn nói thực khách khí, cũng thực khẩn thiết, dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Lâm nhân chỉ phải đem hắn làm tiến sân tới. Hạ Vân vào sân, ngắm nhìn chung quanh một lần, nhịn không được nói, ngày đó buổi tối đưa ngươi trở về, thời gian quá muộn chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay tiến vào vừa thấy, Phát hiện cái này tiểu viện tử còn rất không tồi. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, không nói gì, hôm nay cái này hạ hơn cũng thật đủ tự quen thuộc, không chỉ có chủ động tìm tới môn, còn chủ động cùng nàng tìm nói. Trước kia thời gian lâu như vậy đều không thấy hắn cùng nàng nói qua nói cái gì, hiện tại nàng phải đi, hắn ngược lại tới tìm nàng. Hắn cũng không nghĩ, hắn như vậy mạo muội tới tìm nàng, rốt cuộc không làm thất vọng ai. Hắn không làm thất vọng hắn hiện tại thê tử sao. Hắn không làm thất vọng mười mấy năm trước đã chết cái cái kia lâm nhân sao. Hạ Hân thấy nàng như cũ là biểu tình lạnh lạnh, liền mang theo vài phần lấy lòng cười cười, hỏi, trước đó vài ngày không phải công tác khá tốt. Như thế nào đột nhiên liền từ trước, là gần nhất gặp gỡ cái gì phiền thoái, vẫn là. Lâm nhân liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, hạ sưởng trưởng, ngươi là một cái đại hình nhà xưởng sưởng trưởng, mỗi ngày khẳng định có rất nhiều công tác muốn nội, làm ơn ngươi, có thể hay không đem tâm tư đều đặt ở đứng đắn công tác thượng. Đừng ở ta như vậy vô danh tiểu tốt trên người lãng phí thời gian. Hạ Hân không nhanh không chầm nói, đứng đắn công tác sao, phía trước mấy tháng đã xử lý không sai biệt lắm, gần nhất sự tình muốn thiếu một ít. Lâm nhân không kiên nhẫn, liền tính là công tác thượng sự tình thiếu, trong nhà mặt sự tình cũng có không ít, cầu ngươi về sau đừng tới tìm ta được chưa. Ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, còn như vậy một bộ xấu xí bộ dáng, căn bản trèo cao không thượng ngươi. Hạ Hân, ta chính là tới hiểu biết một chút. Ngươi vì cái gì đột nhiên từ chức không đi làm. Lâm nhân tâm tình đã cũng không lại biến thành bực bội, ta thượng không đi làm quan ngươi chuyện gì. Ta là chỉ là ngươi trong xưởng công nhân viên trước, lại không phải ngươi người hầu, ta không nghĩ đi làm liền không thượng, nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì. Hạ hân thở dài một tiếng, lâm nhân, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì phiền thoái. là Ngô đông đình bên kia lại tìm ngươi phiền thoái, vẫn là. Lâm nhân ám đạo, ta hiện tại lớn nhất phiền thoái chính là ngươi A. Ngươi đều đã thành ra, có thể hay không đừng lại đến tìm ta, ta không nghĩ phá hư gia đình của ngươi, khá vậy không đại biểu ta có thể bình yên nhìn ngươi cùng nữ nhân khác một cái trong nhà đầu sinh hoạt. Cậu ngươi đừng ép ta nữa được không? Đang ở Lâm Nhân cùng Hạ Hân rằng co thời điểm, bỗng nhiên nghe được viện môn ngoại lại truyền đến gõ gõ hai tiếng tiếng đập cửa. Lâm Nhân rất là khó hiểu, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngày thường cơ hồ không ai chịu cái này trong viện tới, mà cái này buổi sáng cư nhiên liên tiếp hai người lại đây gõ cửa. Liên ở Lâm Nhân trần chờ thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến lưỡng đạo gõ cửa thanh, sau đó là Lâm Tiểu Trụ kêu cửa thanh, Lâm Nhân, mở cửa a Lâm Nhân không thể không đi tới cửa mở cửa. Mới vừa một phen ván cửa kéo ra, Lâm Tiểu Trụ liền cấp giống giống vào cửa tới, vào cửa lúc sau một phen giữ chặt Lâm Nhân tay, người y thuật thật là quá thần. Ta gì cả hôm nay sáng sớm liền tới nhà ta, hỏi ngươi ở tại chỗ nào, nói phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Lâm Nhân, ngươi không nói cho nàng ta trụ chỗ nào đi. lâm tiểu trụ ngươi ngày hôm qua nói làm ta về sau không cần lại tự chuốc lấy phiền phức người cho ngươi cho nên ta liền không dám đem chỗ ở của ngươi nói cho nàng lâm nhân ân một tiếng sau đó hỏi trừ bỏ chuyện này ở ngoài còn có hay không mặt khác chuyện gì lâm tiểu trụ sửng sốt ta nghe ta mẹ nói ngươi từ trước nếu ngươi không đi làm ta tới ngươi nơi này chơi trong chốc lát lại không chậm trễ cái gì lâm nhân ám đạo ai nói không có di động niên đại thông tin là hậu nàng hôm qua mới mới vừa đệ từ trước tin Cư nhiên hôm nay nhiều người như vậy đều đã biết nàng từ trước sự. mươi 575 sắp bắt đầu tân sinh hoạt. Lúc này vẫn luôn đứng ở bên cạnh, bị lâm nhân cùng lâm tiểu trụ hai cái xem nhẹ hạ hơn có chút bất mãn, hắn ra vẻ lơ đáng thanh hạ giọng nói. Lâm tiểu trụ nghe được động tĩnh quay đầu vừa thấy, tức khắc cả kinh ngốc rớt. Ngây người, người hảo một trận, mới tìm về chính mình thanh âm, hỏi, hạ sưởng trường, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạ hơn nhẹ nhàng bâng cơ nói, Mấy ngày trước ngươi cùng kia mấy cái kỵ giáo sinh đánh nhau, ta xử lý xong các ngươi sau lại mang lâm nhân đi viết phân kiểm tra, kiểm tra viết xong thiên cũng đã khuya liền tặng nàng trở về, hôm nay ta ra ngoài làm việc trải qua nơi này, nhớ tới nàng đột nhiên từ trước sự, liền thuận đường lại đây nhìn xem. Lâm nhân nghe Hạ Hân nói những lời này, trong lòng không khỏi cảm khái, cáo giả chính là cáo giả, nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, đã bóc lâm tiểu trụ khuyết điểm, lại xông ra chính mình cùng hắn trong lén lút lui tới. Hơn nữa còn đem hắn giờ phút này xuất hiện ở cái này trong tiểu viện sự nhuộm đẫm như thế tự nhiên. Quả nhiên, nghe xong hắn những lời này sau, lâm tiểu trụ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, ngày đó sự, đa tạ hạ xưởng trưởng ngài dơ cao đánh khẽ. Hạ hơn nói, ta cũng là xem ở cha mẹ ngươi mặt mũi thượng, cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Lâm nhân không nhẫn mại nghe hắn hai cái nói này đó trường hợp lời nói, trực tiếp hạ lệnh chủ khách, các ngươi hai cái đều mời trở về đi, ta ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt. hiện tại muốn ngủ bù lâm tiểu trụ ở kiến thức lâm nhân trù nghệ cùng y di thuật lúc sau liền rất là khâm phục nàng giờ phút này nàng nói muốn ngủ bù lâm tiểu trụ xuất phát từ tôn kính cùng lễ phép không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới hảo hảo hảo ta lập tức liền trở về ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đừng bực ta ta có rảnh lại đến tìm ngươi lâm nhân vẫy tay tai kiến đi thong thả không tiễn mắt thấy lâm tiểu trụ phải rời khỏi hạ huân nghị chính mình nếu là vẫn ngốc không đi liền có vẻ có khác sở đồ Như vậy làm lâm tiểu trụ hoài nghi hắn cùng lâm nhân quan hệ không bình thường, đối lâm nhân danh dự không tốt. liền cũng chỉ hảo rời đi. Trước khi rời đi, hắn không quên dặn do lâm nhân, ngươi từ chức xin ta không phê chuẩn, hiện tại ngươi như cũng là xưởng máy móc công nhân viên trước, bất quá ngươi nếu là có cái gì lý do khó nói ngắn hạn nội không nghĩ đi làm nói, ta có thể cho ngươi phóng nghỉ dài hạn. Lâm nhân lớn tiếng nói, ta từ chức chính là từ chức, không cần ngươi giả từ bi. Ngươi lại có thể đem ta về đến từ chức công nhân viên trước kia một loại. Lâm nhân biết hạ huân kết hôn là hắn nhân sinh trên đường tất nhiên sự tình, sớm muộn gì đều sẽ phát sinh, nhưng nàng chính là khống chế không được chính mình, vừa nhớ tới hắn đã kết hôn, nàng trong lòng liền các loại bực bội cùng bực bội, cho nên vừa lơ đãng liền hướng hắn giống lên lên. Giống xong rồi lại có chút hối hận, hắn có thể phát hạ xưởng trưởng cái giá, tự mình đi vào nàng chỗ ở, như vậy ôn tồn dò hỏi nàng từ chức nguyên nhân, ở không biết nàng chính là thập niên 65 nhân dưới tình huống. Đã đối nàng rất là cất nhắc, nàng phía trước đỉnh hắn như vậy nhiều câu đã là thất lễ, cư nhiên hiện tại lại hướng về phía hắn giống. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Lâm nhân dùng sức cắn cắn môi, tâm tình càng thêm bực bội lên. Hạ Vân thật sâu nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, ngươi trước tiên ở trong nhà yên lặng một chút, ta quá đoạn thời gian lại đến xem ngươi. Ân. Lâm nhân nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng ám đạo, ta là phải hảo hảo yên lặng một chút, bất quá không phải ở nhà, ta lập tức liền phải rời đi kinh thị. Rốt cuộc lâm tiểu trụ cùng hạ hơn hai cái đều đi rồi. Lâm nhân đánh giá bọn họ đều đi xa, khép lại viện môn, vào nhà đem chính mình hành lý bao đem ra, này liền chuẩn bị đi nhà ga. Ngày hôm qua bởi vì đi cấp lâm tiểu trụ gì cả xem bệnh, chậm trễ thời gian không đi thành, hôm nay thời gian còn tính sung túc, hiện tại xuất phát, không sai biệt lắm có thể ở giữa trưa phía trước đuổi tới ga tàu hỏa. Quyết định chú ý lúc sau, lâm nhân liền ra cửa, tướng môn cấp khóa kỹ, lúc sau liền chiều ga tàu hỏa chạy đến. không biết có phải hay không hai ngày này gặp gỡ khúc chết quá nhiều đem vận đen đều tiêu hao xong lâm nhân buổi sáng hôm nay đi nhà ga dọc theo đường đi phi thường thuận lợi đi vào ga tàu hỏa lúc sau vừa lúc mua được buổi chiều đi đường huyện vẽ xe lửa cũng là thuận lợi vượt quá tưởng tượng hôm nay trong vòng là có thể ngồi xe lửa rời đi nói vậy không cần ở ga tàu hỏa phụ cận tìm nhà khách này nhưng tỉnh không ít chuyện lâm nhân xủy vé xe đi vào ga tàu hỏa đợi xe đại sảnh ngồi xuống một bên đợi xe Một bên hồi tưởng chính mình này gần một năm ở kinh thị trải qua sự tình cùng nhận thức người, xem như yên lặng cho chính mình này một năm tao ngộ làm cái tổng kết. Đem đi qua nhật tử tổng kết một chút, ngay sau đó liền muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Nay đi đường huyện, cũng không biết sẽ tao ngộ cái gì. Nàng tổng kết xong những ngày trong quá khứ, liền phải vì sắp đã đến tân sinh hoạt làm một sự chuẩn bị. Lâm nhân liền như vậy ở ồn ào phòng đợi ngồi một cái nhiều giờ, thượng vàng hạ cám suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến bụng đều có chút đói bụng. Lúc này mới từ hành lý trong bao cầm một khối bánh bột ngô tới ăn. Ăn xong bánh, lại từ hành lý trong bao cầm một cái trái cây ra tới giải khác. Điên no rồi bụng lúc sau, không sai biệt lắm liền phải đến tiến chạm lên xe thời gian. Lâm nhân lặng lẽ từ trong không gian mặt rời đi một chút đồ ăn đến hành lý trong bao. Lúc sau đem hành lý bao ôm vào trong ngực, chuẩn bị nghe được quảng bá liền chạy nhanh đi lên xe. Tiến chạm lên xe cũng thuận lợi thực, Lâm nhân ở trong xe tìm được chính mình chỗ ngồi, ngồi xuống. Cảm giác này thùng xe đi. Tuy rằng không có vài thập niên sau cái kia thời đại cao thiết thùng xe như vậy tiên tiến cùng thoải mái, chính là cùng mười mấy năm trước thập niên 60 xe lửa thùng xe so sánh với, đã tiến bộ không ít. Thành đi, tạm chấp nhận ngồi đi. Lâm nhân châu ngồi rửa cửa sổ, ngồi ở trên chỗ ngồi vừa lúc có thể nhìn đến ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Một bên nhìn phong cảnh, một bên ở trong lòng không tự chủ được nhớ tới mười mấy năm trước, cùng Hạ Hân cùng nhau ngồi xe lửa ra xa nhà, đi tìm Lý húc phụ thân Lý Văn Trung khi tình hình. Lúc ấy nàng cũng không cảm thấy như thế nào, nhiều năm trôi qua, hiện tại hồi tưởng lên ngay lúc đó tình hình, chỉ cảm thấy khi đó hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Khi đó Hạ Hân chính tuổi trẻ, Tuấn Lãng lại đáng chú ý, khi đó nàng vừa mới trải qua xuyên qua một lần nữa là người, sức sống tràn đầy, khi đó bọn họ, là như vậy đơn giản tốt đẹp lại vô cùng thuần túy ở bên nhau. Nơi nào giống hiện tại, nàng đều đã thay đổi hai cái thân thể, tâm linh thượng đã là mỏi mệt, mà Hạ Hân cũng đã 30 tới tuổi. Lại không có năm rồi tinh thần phân chấn, có tất cả đều là trung niên nhân đa mưu túc trí. Ai? Nhân sinh trên đời, không như ý sự quá nhiều, ông trời luôn là nhận không ra người nhóm sống được viên mãn. Lâm nhân ghé vào trước mặt trên bàn nhỏ, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc suy nghĩ trong chốc lát tâm sự, lấy lại tinh thần thời điểm xe lửa đã thúc đẩy, bánh xe nghiền quá đường dây cực có tiết tấu thanh âm đánh sâu vào màng tai. Lâm nhân thở dài một tiếng, không nghĩ lại đi hồi tưởng kia xa xôi chuyện cũ. Ở xe tỏa chỗ tựa lưng lại gần xuống dưới, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Vừa mới chuẩn bị đem đôi mắt nhắm lại, đồng nhiên nhìn đến thùng xe đường đi một đạo cực kỳ quen mắt thân ảnh hướng tới nàng đã đi tới. chương 576 trời Nam Biển Bắc, Lâm Nhân cho rằng hai mắt của mình xảy ra vấn đề, dơ tay xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ, thế nhưng thật là Lâm Tiểu Trụ. Ui! Người như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Nhân hướng về phía hắn hỏi. Lâm Tiểu Trụ móc ra vẽ xe tới. Đối lâm nhân bên người vị kia hành khách nói, có thể hay không cùng ngươi đổi cái phiếu. Kia hành khách tuổi có điểm đại, nhìn qua là cái cực hỷ tích người, thấy lâm tiểu trụ cùng lâm nhân hai người trẻ tuổi nhận thức, sợ này hai người trẻ tuổi nói khí lời nói tới quá làm ấm mỹ liền móc ra phiếu tới cùng lâm tiểu trụ thay đổi. Lâm tiểu trụ mục đích đạt thành, rất là vui vẻ ở lâm nhân bên người ngồi xuống, thác phúc của ngươi, sống 17 tuổi đều còn chưa thế nào ra quá xa nhà ta, lần này may mắn đi đường huyện nhìn xem nơi khác phong cảnh. lâm nhân tò mò ngươi như thế nào biết ta muốn đi đường huyện còn có ngươi như thế nào tới ga tàu hỏa lâm tiểu trụ tựa hồ rất là hưởng thụ ngồi xe lửa lạc thú ở xe tòa tìm cái thoải mái tư thế sau đó mới mở miệng trả lời lâm nhân ta lúc ấy từ ngươi kia rời khỏi sau đi càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp như thế nào cảm giác ngươi cùng hạ xưởng trưởng rất thuộc đâu ta nhớ rõ lúc trước vẫn là ta mang ngươi đến hắn văn phòng ngươi mới nhận thức hắn đi Như thế nào cảm giác hắn xem ngươi ánh mắt giống như cùng ngươi nhận thức thật lâu giống nhau Lâm tiểu trụ nói Cho nên ta đi đến một nửa liền chết trở về Muốn tìm ngươi hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào Ai biết mới vừa không đi bao xa liền nhìn đến ngươi dẫn theo cái đại bao dáng vẻ vội vàng Vốn dĩ ta cho rằng ngươi dẫn theo cái bao là muốn đi mua đồ vật Liền tưởng đuổi kịp ngươi đi giúp ngươi để cái đồ vật gì đó Ai biết này một cùng Cư nhiên liền theo tới ga tàu hỏa Lâm nhân hiểu rõ Cho nên ngươi liền đơn giản cùng cái hoàn toàn, cũng cùng ta cùng nhau mua đi đường huyện vẽ xe lửa. Lâm tiểu trụ hơi xấu hổ cười cười, "Này không phải sợ ngươi một nữ hài tử, độc thân bên ngoài gặp gỡ phiền toái không dễ ứng phó sao?" Lâm Nhân hừ lạnh một tiếng, "Ta xem là chính ngươi tưởng lợi dụng sơ hở đi nơi khác chơi một chút đi." Lâm tiểu trụ nói, "Hảo, ta thừa nhận ta theo dõi ngươi không đúng, chính là ta hiện tại đều đã lên xe, hơn nữa này xe đều chạy xa như vậy, lại trở về cũng không có khả năng." Ngươi khiến cho ta đi theo ngươi này một chuyến đi. Lâm nhân thật không biết nên nói hắn cái gì hảo. Nàng lần này rời đi kinh thị, đi rồi liền sẽ không lại trở về. Mới không phải hắn tưởng như vậy, đi nơi khác chơi một chút, chơi đủ rồi lại trở về đi làm. Nàng lần này hồi đường huyện Bái Tế xong qua đời thân nhân lúc sau, liền muốn trời Nam Biển Bắc khác mưu đường ra, kinh thị như vậy thương tâm địa nàng là không bao giờ sẽ đi trở về. Hiện tại khét ngược, bên người nhiều cái không đầy 18 tuổi Lâm tiểu trụ, vì nhìn chung hắn an toàn. Nàng phải nghĩ biện pháp đem hắn bình yên đưa về đến kinh thị hắn cha mẹ bên người. Quả nhiên ông trời chính là không thể gặp nàng hảo, nàng không muốn làm cái gì, cố tình cho nàng tới cái gì. Vì thế nàng đối lâm tiểu trụ nói, ngươi nghe ta nói, chờ tới rồi tiếp theo cái sân ga xe lửa dừng lại lúc sau, ngươi liền chạy nhanh xuống xe, sau đó mua về kinh thị vẽ xe, chạy nhanh trở về. Lâm tiểu trụ thật vất vả được cái ra xa nhà cơ hội, mới không cần trở về, nghe lâm nhân thúc giục hắn xuống xe, tức khác hướng xe tòa một ai. Đôi mắt một bế, bắt đầu ngủ, toàn đương không nghe thấy nàng vừa rồi lời nói. Lâm Tiểu chủ, ta nói chuyện ngươi có nghe hay không? Lâm Nhân có điểm bực bội. Lâm Tiểu chủ cũng có chút không kiên nhẫn, ta tự nguyện đi theo ngươi bảo hộ ngươi, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó ta đi làm, ngươi chỉ động động một mép ta là có thể đem sở hữu sự tình đều cho ngươi làm tốt, chuyện tốt như vậy ngươi hướng chỗ nào tìm đi. Cho nên ngươi vẫn là đường đổi ta. Lâm Nhân, ta có tay có chân, vì cái gì muốn phân phó ngươi đi làm việc? lâm tiểu trụ ở xe tòa xoay người bối hướng tới lâm nhân hảo ta muốn ngủ trong chốc lát đến đường huyện ngươi nhớ kỹ tiêu ta lâm nhân giơ tay đỡ chán trong lòng một mảnh phiên loạn nàng mang theo lâm tiểu trụ đi một chuyến đường huyện này vốn không phải cái gì đại sự chính là kinh thị bên kia nàng cùng lâm tiểu trụ hai cái cùng nhau không thấy người ngoài sẽ thấy thế nào bọn họ cái này niên đại chị an còn là phi thường đáng tin cậy đánh nhau hầu đả đều đã là trọng tội lừa bán bắt cóc mưu sắt linh tinh sự căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua Cho nên nàng cùng lâm tiểu trụ cùng nhau mất tích, người ngoài sẽ không cho rằng bọn họ bị bắt cóc hoặc là ra ngoài ý muốn, chỉ biết cho rằng bọn họ hai cái tư. Buôn. Em đẹp, nàng đi đường huyện bái tế một chút thân nhân, lại cho chính mình đưa tới đỉnh đầu tư buôn mũ, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy nhẹ quất. Đều tại ngươi. Hảo hảo kỹ giáo ngươi không thượng, ngươi đi theo ta làm gì. Lâm nhân rất là bực bội ở lâm tiểu trụ trên đùi đá một chân. Lâm tiểu trụ hừ hừ hai tiếng, dịch khai chân, tiếp tục ngủ. lâm nhân hoàn toàn hết trôi nói rồi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh xe lửa một đường đi phía trước xuyên qua vùng quê trải qua chấn nhỏ cũng không biết như vậy chạy bao lâu lâm nhân chợt nghe đến lâm tiểu trụ bụng ủ cục vang lên hai tiếng uy ngươi đã đói bụng lâm nhân hỏi hắn lâm tiểu trụ ân một tiếng ta buổi sáng không ăn cơm liền đi tìm ngươi lâm nhân mở ra bên chân hành lý bao từ bên trong lấy ra cái bánh bột ngô đưa cho lâm tiểu trụ đói bụng liền cho ta nói một tiếng Như vậy ngạnh chống nhiều khó chịu, ta mang đồ ăn còn tính sung túc. Kêu bánh bột ngô nghe đi lên rất thơm, ăn ở trong miệng càng là tiêu hương ngon miệng. Lâm Tiểu Trụ một bên nhai bánh bột ngô một bên nói, ta cũng không nghĩ ngạnh căng a này không phải sợ ngươi sinh khí sao. Lâm Nhân vừa rồi đã ở trong lòng đem sự tình đều cân nhắc một lần, lúc này bắt đầu cùng Lâm Tiểu Trụ thương lượng, đi đường huyện lúc sau, ta đi làm ta chính sự, ngươi đâu, liền ở đường trong huyện khắp nơi chuyển vừa chuyển, cũng coi như là du lịch. Chờ ta chính sự làm tốt lúc sau, liền đưa ngươi đi nhà ga, ngươi chạy nhanh mua phiếu về kinh thị, ngươi ba mẹ liền ngươi một cái nhi tử, bọn họ tìm không thấy ngươi khẳng định đặc biệt lo lắng ngươi, ngươi không thể ở nơi khác lưu lại lâu lắm, chơi đủ rồi liền chạy nhanh trở về. Lâm tiểu trụ nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, ta trở về kinh thị, ngươi đâu? Ta như thế nào nghe giống như ngươi không nghĩ lại trở về kinh thị. Lâm nhân thoáng thương cảm một trận, đối lâm tiểu trụ nói, ta vốn dĩ liền không phải kinh thị người. Lúc trước đi kinh thị khi thân bị trọng thương không có lựa chọn đường sống, hiện tại ta ở kinh thị ngốc nhị, tưởng đổi cái hoàn cảnh dài sầu. Lâm tiểu trụ khó hiểu, ngươi nói ngươi ở kinh thị ngốc nhị, như vậy ngươi là muốn đi nơi nào? Hồi đường huyện sao? Chính là đường trong huyện không phải đã không có người thân nhân sao? Lâm nhân sửa đúng nói, ta rời đi kinh thị cũng không phải vì hồi đường huyện, cả nước như vậy đại, ta nam nam bắc bắc nơi nơi đi vừa đi không được sao? Tính tính toán thời gian, lại quá một năm. là có thể nên đón vĩ đại kinh tế mở ra mà đối với kinh tế mở ra phản ứng nhạy bén nhất phải kể tới phương nam người đến lúc đó nàng đi đến phương nam làm nhóm đầu tiên hộ cá thể nhiệt liệt ôm mênh mông kinh tế sóng chiều, lợi dụng trong không gian mặt vật tư tùy tiện làm nó mấy cái tiểu sinh ý kiếm hắn cái đầy buồn đầy chén nửa đời sau là có thể vô ưu vô lự chương 577 ai cùng ngươi là tỷ đệ tình trương thất ý sự nghiệp thượng là có thể đắc ý nàng có dự cảm chính mình nhất định có thể bằng mau tốc độ trở thành cái này niên đại nhóm đầu tiên phu thương lâm nhân càng muốn, càng là cảm xúc minh ông đáng tiếc những việc này nàng không có biện pháp cấp lâm tiểu chủ nói chỉ có thể khuyên lâm tiểu trụ ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ chính yếu nhiệm vụ là học tập chờ ngươi kỵ giáo tốt nghiệp bắt đầu công tác kiếm đủ rồi tiền tích cóp đủ rồi lịch duyệt đến lúc đó mới ra cửa du lịch không mượn lúc này đây ngươi vẫn là mau chóng về nhà tương đối hảo lâm tiểu trụ không để ý tới nàng này đó thuyết giáo Chỉ hỏi nàng, ngươi vừa rồi nói, ngươi tưởng đổi cái hoàn cảnh giải sầu. Như thế nào, ngươi ở kinh thị quá đến không vui sao? Ta xem ngươi ngày thường cùng tào đại tỷ mẹ con mấy cái cùng nhau ở chung khá tốt ta. Lâm nhân không biết nên nói hắn cái gì hảo, nên dụng tâm địa phương ngươi không cần tâm, không nên dụng tâm địa phương ngươi như thế nào cân nhắc đến như vậy rõ ràng. Lâm tiểu chủ hỏi, ngươi có phải hay không ở kinh thị gặp gỡ cái gì không vui sự, cho nên mới rời đi kinh thị tưởng rất xa tránh thoát. Lâm nhân thề thốt phủ nhận. ta có thể có cái gì không vui sự ta bản lĩnh nhiều lắm đâu ta mỗi ngày đều quá đến hảo thật sự lâm tiểu chủ còn muốn nói cái gì lâm nhân lại là không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài nhanh ăn đi ngươi lớn như vậy một khối bánh đều đổ không được ngươi miệng lâm tiểu trụ nhai mấy khẩu bánh bột ngô xuống bụng liền cảm giác miệng có chút khô tưởng uống nước lâm nhân từ hành lý trong bao móc ra một cái trà lu tới đưa cho hắn đi tìm nhân viên tàu chuẩn bị nước cấm uống lâm tiểu trụ kết quả trà lu theo lời đi múc nước Lâm Nhân nhìn Lâm Tiểu Trụ thân ảnh, lắc lắc đầu, thật là cái xui xẻo hải tử. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng quá tùy hứng chút. Cái này niên đại đoàn tàu tốc độ còn chưa thế nào nhắc tới tới, xe lửa chạy ban ngày, mãi cho đến buổi tối sắc trời hắt tấu mới đến đường huyện. Lâm Nhân mang theo Lâm Tiểu Trụ xuống xe, sau đó ở ga tàu hỏa phụ cận tìm ra nhà khách ở xuống dưới. Trước mắt đường huyện Trấn Sau trùng kiến công tác mới vừa bắt đầu, cho nên nhà khách điều kiện cũng không phải thực hảo. Lâm nhân cùng lâm tiểu trụ hai cái ra tới ga tàu hỏa tiến vào nhà khách lúc sau, nhà khách đã không có phòng. Lâm nhân cùng nhà khách trực ban nhân viên công tác bộ hảo một trận gần như, lại là nói tốt lại là tắt trái cây, lúc này mới làm kia trực ban nhân viên công tác nghĩ cách cấp đều một phòng ra tới. Nhưng một phòng không đủ trụ A, lâm nhân tâm lý tuổi tuy rằng không nhỏ, nhưng này thân thể lại là vừa mới 20 tuổi tiểu cô nương, hoàng hoa khuê nữ một cái, trăm triệu không thể cùng lâm tiểu trụ một phòng ở. Vì thế Lâm Nhân tiếp tục kéo kia nhân viên công tác nói tốt. Nhân viên công tác khó xử thực, có phòng ta đã sớm cho ngươi, mấu chốt là ta hết lực cũng chỉ có thể đều ra này một gian tới. Lâm Nhân lại hướng kia nhân viên công tác trong tay tắt mấy cái trái cây. Hôm nay giữa trưa nàng ở kinh thị ga tàu hỏa đợi xe thời điểm, ăn cái bánh bột ngô lúc sau miệng có điểm làm, liền cầm cái trái cây ra tới ăn. Lúc ấy liền bởi vì kia một cái trái cây, đợi xe đại sảnh không ít người đều hướng tới nàng xem. Có thể thấy được trái cây là cái cỡ nào chân quý đồ vật. Cái này niên đại không có gì giữ tươi kỹ thuật, cho nên như vậy mùa đông cơ hồ thấy không cái gì trái cây, không chỉ có không thấy được mới mẻ trái cây, liền trái cây đồ hộp đều là thứ tốt. Cho nên giờ phút này kia nhân viên công tác được lâm nhân nhiều như vậy mới mẻ trái cây lúc sau, không thể không thế lâm nhân nghĩ cách, trừ bỏ vừa rồi cái kia phòng ở ngoài, ta chỉ có thể lại cho ngươi đằng một cái phòng tạm vật ra tới. ngươi có thể cho cái kia nam hải tử ở phòng tạp vật tạm chấp nhận một đêm ngày mai có người lui phòng ta lập tức đem tốt phòng nhường cho ngươi lâm nhân đáp tốt vậy làm ơn ngươi cầm phòng chìa khóa lúc sau lâm nhân kêu lâm tiểu trụ lại đây ngươi trụ lầu hai phòng đây là chìa khóa thời gian không còn sớm ngươi mau đi nghỉ ngơi đi lâm nhân thúc giục lâm tiểu trụ lên lầu lâm tiểu trụ không chịu đi ta trụ lầu hai ngươi ở nơi nào lâm nhân nói ta phòng ở lầu ba ta ngồi ban ngày xe lửa có điểm buồn. tưởng ở chỗ này chạm trong chốc lát hít thở không khí ngươi mau đi nghỉ ngơi đi kỳ thật không phải nghĩ thấu thông khí mà là đến chờ nhà khách cái này trực ban nhân viên đem tạp vật phòng đơn giản thu thập một chút nàng mới có thể vào phòng nghỉ ngơi lâm tiểu trụ vừa nghe vội nói ta cũng cảm giác quái buồn ta bồi ngươi chạm này hít thở không khí lâm nhân không nghĩ hắn biết chính mình trụ chính là tạp vật phòng liền uy hiếp nói ngươi nếu là không nghe ta nói ta ngày mai liền đem ngươi đưa trở về lâm tiểu trụ khăng khăng không đi Ta chính là ở chỗ này chạm trong chốc lát, làm sao vậy, e ngại ngươi sự. Mắt thấy hai người muốn xào lên, nhà khách giá trị ban viên mở miệng, hỏi Lâm Nhân, đây là ngươi đệ đệ. Đối với ngươi rất không tồi a. Không chờ Lâm Nhân mở miệng trả lời, Lâm tiểu Trụ đã dành trước một bước đã mở miệng, ta không phải nàng đệ đệ. Lâm Nhân hơi hơi mỉm cười, ngươi không phải ta đệ đệ lại là ta cái gì. Chúng ta hai cái đều họ Lâm, nhất một đôi hảo tỷ đệ. Lâm tiểu Trụ tức khắc giống giống cái đuôi miêu giống nhau, hô lớn Ai cùng ngươi là tỷ đệ? Nhà ta hướng lên trên mấy chục tám đời đều cùng nhà nàng không quan hệ. Lâm nhân hừ một tiếng, mặc kệ hắn, gọi lại đang chuẩn bị lên lầu cái kia nhà khách trực ban viên, từ nàng trong tay lấy quá điều trổi cùng kỳ hút giác, ta phòng ta chính mình quét tước hảo, ngươi mau đi vội ngươi. Kia trực ban viên không nghĩ tới hội ngộ thượng tốt như vậy một khách quen, không chỉ có ra tay hảo phóng tặng nàng không ít trái cây, còn chính mình xuất lực quét tước phòng, thật muốn chối từ một chút nói vài câu lời khách sáo. lại thấy lâm nhân đã cộp cộp cộp lên lầu lâm tiểu trụ cuống quít đuổi theo ngươi rốt cuộc trụ cái gì phong a như thế nào còn muốn chính mình quét tước lúc này hai người đã đi vào lầu 2, lâm nhân hướng tới lâm tiểu trụ phòng nhìn thoáng qua nói ngươi nếu là hiện tại ngoan ngoãn vào nhà nghỉ ngơi ngày mai ngươi muốn đi chỗ nào chơi chúng ta đều hảo thương lượng chính là ngươi nếu là không nghe ta nói ta đây bảo đảm hiện tại lập tức lập tức từ ngươi trước mắt biến mất làm ngươi về sau vĩnh viễn đều nhìn không tới ta lâm tiểu trụ ngậm miệng Một câu cũng không dám lại nói. Tuy rằng biết nàng nói này đó đều là khí lời nói, chính là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm giác, nàng nói sự tình, nàng nhất định có thể làm được. Hai người như vậy mà không lên tiếng rằng co một trận, lúc sau lâm tiểu trụ nhượng bộ, Hảo, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền trở về phòng nghỉ ngơi, không hề đến gây chuyện ngươi phiền. Lâm nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối lâm tiểu trụ nói, ta không có phiền ngươi, ta chỉ là tưởng đem ngươi chiếu cố hảo một chút. Đỡ phải ta ngày sau thấy ngươi ba mẹ không hảo công đạo. Ngươi an tâm ngủ đi, ngày mai ta đưa bữa sáng cho ngươi ăn. Lâm Tiểu Trụ lên tiếng, trong lòng ám đạo, nếu nàng ngày sau muốn gặp hắn ba mẹ, có thể thấy được nàng cũng không phải thật sự muốn vĩnh viễn rời đi kinh thị. Nói như vậy về sau hắn còn có cơ hội như vậy quân lấy nàng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tiểu Trụ trong lòng khoan khoái không ít, xoay người, đi đến hắn cái kia trong phòng nghỉ ngơi đi.